ư ơ nếu g Hoàng khuyện. Chương Hoàng này này này. khuyện. Minh thần、3. Cái này, cái này, cái i t p x ố n nên g là m cái giờ ì Ta một c á yêu đây đây. nên quái, chiều đâu. muốn quản giáo pháp, cái khác đi Điện chi nói Minh đi điện xin có con còn còn có thể thỉnh ta ta thần tìm Mặt một hạ không hạ phép nghỉ nào n vào làm lý gì? g ư i lại tới tới. giờ là là tìm tới cửa tới. Nếu là giờ phút này có người bên ngoài tại minh thần nơi này sợ là sẽ phải khiếp sợ đi giờ này k h ắ c này bị dân chúng t ô n kính bị tiêu hâm nguyệt chỗ ký thác kỳ vọng châu mục đại nhân lại là tại minh thần trước mặt một mặt hoảng hốt khẩn trương hoàn toàn không thấy xưa nay kia lạnh nhạt nghiêm túc bộ dáng cái này đều bao nhiêu năm ngươi làm sao còn như thế một bộ cầu dạng a nhìn xem trước mặt hình tượng sụp đổ châu mục đại nhân minh thần cũng có chút bất đắc di t h ở dài ta chính là chó a làm bản châu thân phận địa vị cao nhất người bị minh thần như vậy mắng lữ ư ngai cũng không thèm để ý ngược lại chuyện đương nhiên nói nói xong lời nói biến sắc tựa hồ là đang nhẫn mại cái gì pháp lực lưu chuyển m à y dẫm mắt to có chút thần khí khuôn mặt lại là tại trận trận trong gió nhẹ thay đổi bộ dáng một chó vàng lớn đầu liền xuất hiện ở minh thần trước mắt xin giúp đỡ giống như nhìn xem hắn cảnh tượng này xem ra có chút tinh dị nếu để cho thanh châu dân chúng nhìn thấy hắn bộ dáng này cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải minh thần n g ư ơ i đầu chó lộ ra lữ nai g cao mũi một cái một tay kết một cái ấn pháp dung nhan biến hóa lại h u y ễ n hóa thành nguyên bản bộ dáng ngạch a không có ý tứ khẩn trương minh thần ngồi xuống tùy ý hướng hắn nói ra k i a châu mục đều là ta giết ngươi sợ cái gì cái này thanh châu ngươi không phải chữa khỏi tốt sao điện hạ hỏi cái gì ngươi liền nói với hắn cái gì liền có thể ngươi nhìn ngươi làm những này liên châu mục có vấn đề gì a làm quan sao được ai quy định yêu quái liền không thể làm quan con hàng này kỳ thật không ngu ngốc chính là lá gan quá nhỏ tốt xấu theo hầu là t r o n g nhà hộ v i ệ n chó lại cứ sợ đầu sợ đôi tiêu hâm nguyện đoán xác thực không tệ thanh châu châu mục đúng là có chút vấn đề trong đó cũng có minh thần thủ bút tiền nhiệm châu mục tên là đặng minh h i ề n không phải người tốt thanh châu tốt như vậy địa phương bị h ắ n khiến cho trướng khí mù mịt liền liền minh thần nhà cũng nhận áp bách minh thần người này tính tình ưa thích đem vạn sự nắm giữ ở lòng bàn tay tất nhiên là dung không được dạng này châu mục tại trên đỉnh đầu của mình trông coi cùng trong nhà lão già học được thay hình đổi dạng chi thuật về sau liền đem nó xử lý xong triều đình về sau lại phái cái châu mục đến minh thần khiến chim nhỏ trên đường trinh sát sớm bố trí cạm bẫy phục kích đem mới tới châu mục thật lữ ngai cho xử lý xong thanh châu cự ly kinh đô khá xa ngoài tầm tay với vấn đề không lớn minh thần tới tay thay xà đội cột đem cái này con chó cho nâng lên đi tân châu mục đem hết thảy đều quản lý ngay ngắn rõ ràng còn đẩy ra rất nhiều mới lạ chính sách khiến thành thị khôi phục nhanh chóng sinh cơ bách tính an cư lạc nghiệp trên thực tế phía sau đều là minh thần thao túng cái này lữ ngai hoàn thành con chó thở dài có chút bất đắc gì nói ta cảm giác điện này hạ đã, đã nhìn ra minh thần lại là không quan trọng nhìn ra liền nhìn ra chứ sao chuyện xưa bắt đầu đúng là cái hoang ngôn nhưng là cái này có trọng yếu không sự thật chính là ngươi những năm này cẩn trọng đem thanh châu quản lý thành một cái phồn hoa giàu có địa phương về phần ai là lữ ngai cái này có ý nghĩa gì hoàng khuyển thủ dân hoàng khuyển hộ thành thủ dân thắng được vạn dân tán thưởng con chó trên thân cũng là có nguyện vọng hắn là minh thần khi còn bé tại vừa vỡ trong miếu phát hiện một đầu hoàng cậu tên là hoàng thiếu nói đến hắn nhận biết minh thần so phủ giao còn phải sớm hơn một chút đạo hạnh cũng so với phủ g a o mạnh hơn một chút đến có cái bốn năm trăm năm bất quá hắn không muốn đi minh thần trong nhà làm sùng vật sớm ấy năm hắn cùng cái khác yêu quái đấu pháp thắng thảm thụ chút tổn thương lưu lạc đến nơi đây thanh châu trong thôn bách tính cho hắn mấy ngủ ăn c h i ế u cố hắn sống tiếp được con chó trung thành đọc lấy ân cũng đủ khả năng che trở lấy nơi này minh thần khiến cây giả dạy cho hắn hóa hình thuật cũng liền có lúc sau những này mưu đồ bố cục bất quá cái này con chó n h ắ c a n e ngại quốc v ẫ n áp chế sợ giết người tham dự triều chính làm quan nhiễm quốc triều nghiệp lực minh thần tự mình động thủ giết hai vị châu mục phí hết chút miệng lưỡi mới nói đến đối phương một là huyết y t h quân hai là cái này con chó minh thần ra làm quan trước đó cũng liền bố cục á i này hai t hai viên hạt giống mọc dễ nảy mầm xương b á thiên hạ không nói tối thiểu nhất cũng giữ được hắn dẫn xuất họa đến tùy thời đều có hậu chuẩn bị chi tuyển hoàng khiếu mấy năm này bình ổn xuống tới từ nhất ngay từ đầu luôn cuống tay chân k i n h sợ càng về sau xe nhẹ đường quen ngược lại là cũng không có phát sinh cái gì ở ngoài dự liệu sự tình nhưng là cái này nguyện vọng từ đầu đến cuối đều không hoàn thành ngược lại là minh thần không nghĩ tới hoàng khiếu chi trệ hắn lắc đầu không từ minh thần đem hắn đưa đến cây già trước mặt thời điểm hắn liền biết rồi đứa trẻ này không phải cái gì người bình thường khi nhìn đến đối phương dùng một hệ liệt thủ đoạn phía sau cùng cười híp mắt sát hại châu quận tối cao địa vị quan viên về sau con chó liền lấy minh thần như thiên lôi sai đâu đánh đó minh thần để hắn làm gì hắn liền làm gì yêu chính là yêu minh thần nếu ta biến thành d ạ n g này bách tính còn nhận ta hay không con chó thu liếm pháp lực vừa mới biến hòa nhã trong nháy mắt lại thay đổi trở về đầu chó ngược lại là thật đáng yêu lông mày trên còn có hai cái điểm đen nhưng là gắn ở trên người một người liền có vẻ hơi kinh dị trong lòng người thành kiến là một tòa đại sơ lạc minh thần dừng một chút chỉ là nói ra bách tính ta không biết rõ nhưng là tại điện hạ trước mặt người biến thành như bây giờ cũng không sao chỉ cần nói ngươi nhận ra ta liền có thể minh thần rất rõ ràng tự mình tại tiêu hâm nguyện bên kia hàm kim lượng tiêu hâm nguyện trên cơ bản xuyên thấu qua hắn cũng biết đến thế gian chân thực cũng hiểu biết có yêu ma quỷ quái nền tảng xuất thân thật trọng yếu như vậy a bàn về tâm địa người không nhất định liền so với yêu quỷ muốn lương thiện bao nhiêu bàn về lực phá hoại người giết người không nhất định liền so yêu quỷ muốn ít bao nhiêu minh thần tín nhiệm người cho dù hoàng khiếu cứ như vậy b ệ vệ đem đầu chó h i ể n lộ tại tiêu hâm nguyện trước mắt nàng tất nhiên cũng là tín nhiệm nên làm như thế nào liền làm như thế đó liền có thể ngươi có thể làm liền làm không làm được liền nói cho điện hạ ngươi không làm được dù sao ngươi cũng không bỏ xuống được cái này châu còn không phải sao chỉ từ tầng quản lý mặt giảng làm quan nhưng so sánh làm yêu quái muốn thuận tiện hơn nhiều minh thần khoát tay áo không quan trọng nói hoàng khiếu cắn răng vẫn là đồng ý được nói thật nhị hoàng nữ tới hắn là nghĩ về hưu bất quá minh thần nói cũng xác thực không sai mới đầu chỉ là cảm kích cho phép nhưng là làm nhiều chuyện như vậy bất chi bất giác hắn đã dung nhập vào nơi này hắn cũng đúng là không bỏ xuống được thành thị này hoàng khiếu nhìn minh thần một chút c h ậ t nói ra minh thần ta đi minh thần chỉ là tùy ý p h t p h t tay cố gắng nhân yêu có thể cùng tồn tại đâu hoàng khiếu vừa mới q u e n người sau thai lại chuyển đến một đạo nói nhỏ hắn thân thể n h ó á n g một cái vẫn là đi ra muốn đi cái gì người muốn đi tiêu hâm nguyệt mở to hai mắt nhìn đ ỗ n g nhiên từ trên ghế bắn lên gấp dọn hướng phía minh thần nói không đi không đi xin phép nghỉ xin phép nghỉ điện hạ thanh châu là nhà ta ta chạy đi đâu ta chính là xin phép nghỉ về nhà một chuyến thần rời nhà một năm cũng không có về thăm nhà một chút điện hạ có phải hay không có chút ỷ lại chính mình minh thần quan sát đến tiêu hâm nguyện thần thái tối tự tại trong lòng tính toán liền xem như ta mỗi ngày mò cá không làm việc đàng hoàng nhưng chúng ta là sĩ nghiệp nhà nước làm sao cũng phải có cái nghỉ đông đường đường đi hắn khoát tay áo nói tiêu hâm nguyệt nghe không hiểu xin nghỉ thanh châu là minh thần quê hương về nhà một chuyến đúng là tỉnh có thể hiểu cái này bại hoại g i a hỏa nhất định phải tại cái này bận rộn thời điểm lười biếng ly khai nàng tiêu hâm nguyệt n h ứ mày trở về bao lâu rồi chật nàng không hiểu nhớ tới khôi phục nữ trang lăng ngọc không biết sao đến trong lòng sinh ra mấy phần chua sắp tới nàng rất thông minh cứ việc minh thần không nói nhưng nàng đại khái cũng đoán ra minh thần về nhà chuyến này muốn làm gì dù sao số t u ổ i cũng không nhỏ minh thần như vậy người có người ưa thích đó cũng không phải là không thể bình thường hơn được cũng chính là con hàng này bại hoại tại gắn bó quan trường quan hệ bằng không mà nói tìm hắn người làm muốn nên là cũng đạp phá cửa mi yên tâm điện hạ thật tất nhiên là muốn tại ngươi đăng cơ trước đó trở về thanh châu nơi này mặc dù phốn hoa nhưng cũng chưa từng bị lập qua đ ô thành tiêu hâm nguyệt đăng cơ làm vương chiêu cáo thiên hạ cần chuẩn bị sự tình rất nhiều tính sao cũng phải muốn một tháng minh thần từ quý thủ đến thanh trì cũng không cần hai ngày thời gian dư sải người xa quê trở về nhà đây là không thể ngăn cản tiêu hâm nguyệt, đi. nguyệt nghiêm n g muốn cản. mặt tĩnh, gật bình khẽ đầu một á tốt, tạo Bất thần, ta thời nhất trở t ngươi điện minh đang ngươi định Nếu không, cơ đi đi, điểm, phải i hạ. quá về. u h túc nhìn xem minh thần lời còn chưa nói hết chính là bị minh thần đánh gãy điện hạ yên tâm thần tất nhiên sẽ trở về một cái nhân tình cảm giác tạm thời tiêu hâm nguyệt vẫn là có thể khống chế lại tiêu hâm nguyệt cần làm rất nhiều rất nhiều chuyện bây giờ còn chưa có công phu đi trải vớt tình cảm của mình nàng nhẹ nhàng thở dài một ngụm hướng phía minh thần hỏi minh thần cái này thanh châu châu mục cùng ngươi là có hay không có quan hệ nếu như là minh thần nhúng tay vậy thì thôi nhưng nếu là không có quan hệ gì với minh thần kia nàng liền muốn cẩn thận dò xét dò xét người này minh thần cười cười nói ra điện hạ chớ có đem ý nghĩ lãng phí ở vô dụng địa phương lữ nhai là người có thể dùng được còn xin yên tâm có một số việc biết rõ liền tốt cũng không cần nói ra nguyên do là cái gì không trọng yếu trọng yếu là quá trình cùng kết quả nói ra thần nhưng chính là phạm vào đại tội tiêu hâm nguyệt nghe vậy nhẹ nhàng thở dài một ngụm cũng coi như an tâm xuống minh thần nói như vậy chẳng khác nào là minh bài nói cho nàng thanh châu châu mục đúng là có hắn n h ú n tay thanh châu châu mục cũng xác thực có kỳ quặc nhưng hết thể đều là chuyện tốt quả nhiên như nàng s ở liệu cái này ra hỏa chính là cái quái vật nhiều năm như vậy trước hắn mới mấy tuổi a điện hạ đang nhìn cái gì thần cảm thấy ngươi thật giống như không phải rất lễ phép thiêu hâm miệt lường hắn một cái đối ngươi ta còn cần lễ phép sao minh thần nói đùa vẫn lễ phép tốt hơn để cho ta cùng ngươi lễ phép thật to gan ha ha chương một trăm tám mươi tám người xa quê trở về nhà chương một trăm tám mươi tám người xa quê trở về nhà thanh trì huyện nơi này là thanh châu một thành trấn cùng quý thủ không cách nào so sánh được cũng không có thành phố lớn như vậy phôn hoa bất quá cũng không tệ không có gì nền chính trị há khắc mưa thuận gió hỏa mọi người sinh hoạt tan nhàn dương dương tự đ ắ c minh gia ở chỗ này vẫn là rất nổi danh trước mấy thời gian minh gia lão ra xếp đặt b u ổ i tiệc nói là tự mình nhi t ử chúng quá lớn theo tin tức lan tràn minh thần thanh danh cũng lưu chuyển tới đúng là náo nhiệt qua một đoạn thời gian hiện tại hết thể trở về bình tĩnh thiên hạ đại loạn cũng không có ảnh hưởng đến nơi đây bất quá hôm nay tựa hồ là nhiều mấy cái người đặc biệt tuấn giật tiêu sái thanh niên mang theo một dung nhan tú lệ nữ tử sau lưng còn có hai cái chất phát tiểu hải tiến vào cái này quen thuộc quê quán kia kia có phải hay không minh thần a ta nhìn xem rất giống đứa bé kia từ nhỏ đ ạ tuấn quỷ linh tinh quái không sai được hắn khi còn bé còn tại ta chỗ này m ù a qua kẹo bánh ngọt ta nghe nói làm đại quan đây là về nhà sao còn mang theo một cô nương trở về hiện tại thế đạo loạn giống như lại là xong cô nương kia cũng sinh đẹp a nghe nói trước mấy thời gian minh phu nhân còn tại giúp hắn làm m ai sự tình đây tuấn nam t ị n h nữ trói mắt vô cùng khí chất cũng là hạt giữa bầy g à đặt cái này một trạm chính là dẫn tới người bên ngoài quăng tới đủ loại ánh mắt bất quá cho dù là nhận ra minh thần dân chúng cũng nhiều là ở bên cạnh nhìn xem khe khẽ bàn luận không có minh thần khi còn bé đối hắn như vậy nhẹ nhõm tùy ý minh thần lên làm đại quan các loại phong vân truyền thuyết không ngừng đã là cái kia có thể đưa tay quyết định ngàn vạn người vận mệnh người cầm quyền cùng người bình thường kéo ra t r a n l ệ n h giữa bọn hắn cách một t ầ n g thật dạy bức tường n g ă n cản làm sao có thể tâm bình khí h ò a t r o hỏi đâu minh thần cũng không để ý cũng không quan tâm người bên ngoài ánh mắt nên ngang hướng nhà đi minh thần ta ta như vậy có thể chứ ta cái này y phục có phải hay không xuyên sai lệch chỉ là người bên cạnh lại là có chút khẩn trương lấy thiên quân địch và quân chiến trường phía trên đối thiên quân vạn mã lúc đều chưa từng có hiện tại như vậy cảm giác lăng ngọc có chút xấu hổ giật giật quần áo không tự giác sờ sờ trên ánh mắt vết sẹo đầu góc có chút trống không không được liên tục hướng phía minh thần xác nhận nói trước khi đi nàng cố ý thỉnh giáo phùng phu nhân giáo nàng trang điểm tận lực ăn mặc văn nhã đoan trang chút nàng chiến trường nhân đồ chi danh sớm đã lưu truyền bên ngoài làm địch nhân đúng là có chấn nhiếp tác dụng nhưng là làm một nữ tử cũng đúng là một phụ điểm đặc chất tối thiểu nhất ấn tượng đầu tiên muốn lưu tốt một chút nàng không muốn hủ đến minh thần phụ mẫu người nhà người mãi, mãi m bởi vì người luôn có đối với mình mà nói rất trọng yếu người cho dù là vũ d u n g quả cảm tướng quân cũng không thể ngoại lệ thống ngự vạn quân thời điểm nàng đều có thể làm được sắc mặt bình tĩnh lòng yên tĩnh như nước vậy mà lúc này lại là trái tim kịch liệt nhảy lên đại nào chống không không biết đang suy nghĩ gì có thể đương nhiên là có thể tỉ tỉ của ta đẹp đến mức không được bình thường dựa theo lễ pháp tới nói lăng ngọc là không nên tại cái này thời điểm cùng minh thần về nhà gặp mặt bất quá lăng ngọc tình huống đặc thù mà lại minh thần cũng không ưa thích những cái t i ê loạn thất bát tao tục lễ không ngại đem hết t h ầ đều trở về bản chất của sự vật có ưa thích người liền dẫn đến nhà cho phụ mẫu nhìn một cái chuẩn bị h ô n sự bọn hắn đồng ý liền đồng ý không đồng ý cũng phải đồng ý minh thần cầm có chút khẩn trương cô n ư ơ n g thủ trưởng không được c a nụi nàng ngóc tỷ tỷ rất đẹp hôm nay không có mặc nam trang cũng không có mặc áo giáp mặc chính là tại kinh thành trùng phùng ngày đó diễm kinh thế người màu trắng bay xa mỹ nhân gương mặt xinh đẹp vùng đỏ trong mắt chứa sóng nước nhẹ nhàng dắt hắn vào áo một mặt co g ắ p đẹp đến mức không được cho dù ai cũng không tưởng tượng nổi nữ tử này là cải biến thiên hạ thế cục kia tuyệt luân tướng tinh đến tu điệp nói cho tỷ tỷ tỷ tỷ có đẹp hay không q u ý thủ bên kia minh thần phòng ở thậm chí cũng còn không có phân phối xong hai tiểu hài lưu tại vậy cũng không chuyện làm không bằng cùng nhau mang về nhà đến cũng để cho lão cha mẹ nhìn một chút tóm lại đều là người một nhà minh thần sờ lên tiểu hài đầu c ư ờ i h i ế p mắt hỏi lăng ngọc rất khẩn trương kỳ thật tiểu h à i cũng khẩn trương chỉ bất quá biểu lộ ngơ ngác không ai có thể nhìn ra thôi tiểu h à i n g n g đầu lên biểu lộ tỉnh tỉnh mắt nhìn lăng ngọc lại hướng phía minh thần nói ra đẹp mắt đúng không tỷ tỷ chớ có lo lắng ngoại trừ nhà ta lão đầu nhi ta người nhà vẫn rất tốt m ân thời gian i lại một lần đi tới ngày mùa hè ánh nắng tươi sáng gió nhẹ phơ phất bầu trời du vân theo cơn g do tự do phiêu lãng trong viện nhiều năm rồi cây giả rút ra mới lá xanh nhẹ nhàng run run dậy mái hiên linh nhi nhẹ văng lên tựa hồ là đang báo hiệu lấy cái gì xinh đẹp hồng điệu bay lên đầu cảnh đi xa hải tử trở về quê quán cha mẹ ta trở về á xa xa minh trong phủ truyền ra một đạo thanh â m quen thuộc trong lúc nhất thời mọi người cùng cùng ngẩng đầu lên hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại cục đá đã rơi vào bình tĩnh m ặ t hồ nổi lên trận trận g ậ n sóng nương theo lấy trở về người cái này một c ú họng yên lặng p h ụ đệ cũng bắt đầu náo nhiệt con a ta còn a sao đến lâu như vậy mới trở về trở về liền tốt trở về liền tốt để vi nương nhìn xem ở bên ngoài có hay không tốt ăn ngon cơm a ta nhìn làm sao gầy có đói bụng không a nương nấu cơm cho người ăn minh thần tiếng nói rơi xuống phụ nhân chính là vội vã chạy tới trong mắt lại là vung đi không được tưởng niệm đi tới minh thần trước mặt nói liên miên lại nhải nói con đi ngàn dặm mẹ lo lắng minh thần rất khỏe mạnh so với người bình thường mạnh hơn rất rất nhiều thân hình c â n xứng chỗ nào gầy nhưng là chỉ cần không ở trong mắt mẫu thân nàng liền ngầm thừa nhận là gầy minh thần thả xuống trong mắt vẫn như cũ nắm lăng ngọc tay có chút cung nửa mình dưới một cái tay khác ôm mẫu thân cười nói không nói bụng hắn là nóng mặt tâm lạnh người nhưng tâm lạnh người cũng là có tâm vị trí không nhiều nhưng luôn có người có thể vào ở tới trang chu ngọc điệp hoặc là điểm ngộng trang tru triết học vấn đề không thể nào suy nghĩ mắt thấy chi làm thật tay chạm vào làm thật minh thần càng muốn đem tiếp trước xem như là một giấc ngộng ôm thế này hiện thực 17 năm từ nhi trưởng thành thanh niên, hắn đã tiếp nạp thế này người, thế này thân phận. Người ở trên đời này, cũng nên có chút lo lắng, vàng không liền nhẹ bồng bền, bay lên trời đi, không có dễ. Lý tuệ hương trừng Minh thần không bụng này người cũng không bàn thiên hạ chấp cờ người, cũng không phải là hai vương tranh giành một mới từ tiếp thế thế chút trời tuệ chút, thử, phút thao tu hài chứ. phải hạ chấp phải hai là là đời đi, đói Giờ ở bay đã lạ cờ có có lo Lý dễ. cũng không phải là theo hàng o nữ phản bội chạy trốn phản nghịch ở chỗ này hắn chỉ có một cái thân phận chỉ là một đứa bé một cái mâu thân tưởng niệm thật lâu hài tử mà thôi vẹn vẹn chỉ là một năm không gặp chính là tưởng niệm vô cùng mẫu thân sẽ chỉ quan tâm con của nàng viễn phó ở ngoài ngàn hàng dặm có hay không gặp được nguy hiểm có hay không ăn no mà cấm có hay không tiền lương thật không n ó i bụng minh thần lắc đầu bất đắc dĩ nói một bên khác đương g i a chi chủ vớt vớt trồng dâu nhìn xem mẹ con ô n nhau nhìn xem trưởng thành nhi tử cũng có chóng mắt thu hồi xưa nay thường dùng minh nghiêm thiếu dùng nu hòa cái này tiểu tử thế nhưng là biết rõ về nhà minh thần từ nhỏ đã không phải cái nghe lời hải tử ủy linh tinh quái vô cùng luôn có chút ly kinh bạn đạo đặc biệt ý nghĩ đặc biệt sẽ gây họa còn không phục b u ả n g hàn giáo thường xuyên cùng hắn mạnh miệng còn có tự thành một bộ ngụy biện tá thuyết có thời điểm còn nói bất quà hắn đem lão minh đồng chí vô cùng tức giận thời gian lung dung gia tiểu t ử trưởng thành một đỉnh thiên lập địa thanh niên hắn thanh danh truyền xa đi lên cao cao thanh thiên sớm liền vượt ra khỏi mong muốn cũng vượt qua hắn, cái này, hắn là đúng, là cái này phụ thân sai đi hắn có chút trong mắt không biết sao đến vui mừng tiêu ngạo đồng thời cũng có chút thất lạc hải tử siêu việt phụ thân cao cao bay lên bầu trời điều này đại biểu phụ thân giả đại biểu phụ thân không cách nào lại vì hắn che gió che mưa nếu là tao nộ cực khổ cũng chỉ có thể đối mặt mình vôi vặn cùng kia thối tiểu tử đối mặt ánh mắt người kia cười híp mắt hướng hắn n h ư mày tựa hồ lộ ra mấy phần đắc ý cử vô luận như thế nào liền xem như cái này thối tiểu tử bay lên trời hắn cũng là hắn cha cha mẹ nàng là vợ của ta tên là lăng ngọc hải nhi vui vẻ người ta muốn cưới nàng một mực để người ta g ạ sang ở bên đây không phải là bài trừ tại người một nhà ở ngoài người xa quê về nhà đơn giản trao hỏi minh thần cũng không quên mỹ nhân bên người hắn nắm lăng ngọc tay lui đi xưa nay nhẹ k h ắ p nghiêm túc hướng phía nhị lao nói thời l ạ i này gia tộc hưng ơ ép duyên tự do yêu đương có nhưng là không nhiều hơn nữa còn cần đi qua phụ mẫu đồng ý phụ mẫu ý kiến muốn so chi h ả i tử nặng hơn muốn nhiều không thông qua đồng ý của bọn hắn là không có cách nào ký kết nhân duyên đây cũng là lăng ngọc trước khi vào cửa có chút khẩn trương nguyên nhân bất quá minh thần lại cũng không cho nhị lao lựa chọn quyền lực nói thẳng muốn cưới mà không phải muốn cưới thái độ mười phần c ư ngạnh tiếp nhận thế này gia đình về tiếp nhận thế này gia đình nhưng là làm chủ nhân sinh quyền lực minh thần làm u ố n chính mình giữ tại lòng bàn tay phụ mẫu sinh dưỡng là từ chỗ kính phụ mẫu già yếu là từ n u ô i nhưng không thể tả hữu nhân sinh có t r í chi niên mọi chuyện đều nghe phụ mẫu dùng cái này sinh báo chi nếu không nhân sinh ý gì lăng ngọc nghe minh thần nói cũng không nhịn được run r u dậy ấm áp suy nghĩ tại trong l ò n g n g ư ợ c tôn u chạy phảng phất khẩn t r ư ờ n g cũng bị vớt lên người bên cạnh hai con ngươi phá lệ sáng tỏ phảng phất chu thiên sao trời nàng biết được minh thần không đơn thuần là đang cùng phụ mẫu nói đồng dạng cũng là tại cho nàng hứa hẹn làm nàng an tâm này, nhị lão nghe vậy chỉ trệ năm trước lý tuệ hương còn lo lắng qua minh thần việc hôn nhân đây năm sau thỉnh thoảng tại trong huyện đi lại nghe nóng làm mối sự t ì n h dù sao minh thần t u ổ i tắc c ũ n g đến hình dạng cùng mới có thể đều không kém không hôn phối là phải bị người ta nói xấu lại là không nghĩ một năm về sau người xa quê về nhà người ta chính mình mang đến một đẹp mắt như vậy cô nương chỉ là minh thần nói quá đột ngột cũng quá kiên định bọn hắn cũng có chút mọi bức bọn hắn hôm nay chỉ biết rõ lăng ngọc danh tự mà thôi đứa nhỏ này cũng không biết trước sớm mang hộ cái tin trở về được tuất cô nương đến để cho ta nhìn xem minh thần quyết định sự tỉnh là rất khó sửa đổi nói dễ nghe một chút là có chủ kiến nói khó nghe chút chính là cưỡng loại từ nhỏ là như thế cùng lão minh tranh cái long trời lở đất liền xem như không đáp ứng hắn cũng hầu như có thể n g h ĩ trăm phương ngàn kế đi hoàn thành hắn mục đích may m à hắn thông minh nhìn sự tình nhìn vật nhìn người cực kỳ chuẩn xác chưa từng ăn thiệt thòi minh thần nhận định lăng ngọc vậy đã nói rõ cô nương này thật là tốt lý tuệ hương tiến lên một bước đến dắt lăng ngọc tay ánh mắt ô nu thật là dễ nhìn a lăng ngọc chỉ là không am hiểu cách ăn m ặ thôi nhưng là cái này cũng không đại biểu nàng không dễ nhìn minh thần ngốc tỷ là rất đáng yêu môi hồng răng trắng da như m thúy chất cũng xuất trần tuyệt cũng lý u liêu â n lông hạnh tránh ngân tinh. May mày, mắt thúy l tích tuệ hương nhìn cũng mắt Nhân, c là là không phải là cây nghiệt tướng mạo mặt như trăng tròn mật mã làn da trắng non trong suốt tản ra một loại mẫu tính quang huy nhìn qua chính là cái ôn lu người chỉ là cái chừng bốn mươi tuổi phổ thông phụ nhân không có gì lực lượng nhưng cho lăng ngọc cảm giác g á p bách lại là so với kia thiên quân vạn mã còn mãnh liệt hơn xưa nay không từng có cảm giác có chút khẩn trương ngượng ngủ nhưng g n cũng khát vọng được tán thành lăng ngọc nhẹ nhàng thở dài một ngụm cuối cùng l ă ngẩng đầu lên tiếng nói trong sáng cùng chi chào hỏi nàng không biết rõ đối phương đối với mình cách nhìn như thế nào nhưng là nàng có là một mảnh chân thành cùng l ư ỡ n mộ nàng cho rằng cái này đã đầy đủ ha ha ha tốt, tốt cô nương cô nương cứ như vậy độc thân một người đi theo tiểu tử tiến vào gia môn đây là muốn nỗ lực rất lớn dũng khí cô nương này xem ra cũng không tầm thường đúng là cùng tự mình cái này ly kinh bạn đạo tiểu tử xứng đôi lý tuệ hương tựa hồ có thể cảm nhận được lăng ngọc khẩn trương chỉ là cầm tay của nàng ôn n u mà cười cười lâm trâu vậy cũng không gần đây này cô nương thích ăn cái gì nói cho ta ta làm cho ngươi đến nơi này liền cùng nhà mình chớ có khẩn trương minh thần biết hiểu lăng ngọc ăn nói không giỏi lại gần cười h i ế p mắt nói ra nương ta lăng ngọc thích ăn cá ăn thịt ít tay khẩu vị l ệ c h thanh đạm một điểm yêu thích uống nói đến thích uống cái gì minh thần tận lực dừng lại một cái a lăng ngọc nhất thời trợn tròn trong mắt bình tĩnh nhìn xem minh thần minh thần nói nàng khẩu vị ngược lại là không quan trọng sao đến còn muốn tăng thêm rượu ngon a mặc dù đây là sự thật nhưng cũng không thể nói lung t u n g a rượu ngon cái này đặc chất rơi vào trên người nữ tử cũng không phải cái gì tốt hình dung ngốc tỉ tỉ nhất thời toàn thân đều cứng n g ắ t lại đáng yêu gấp uống trà người xấu này loại này thời điểm đều muốn buồn nàng lăng ngọc nỗi lòng lo lắng để xuống không khỏi giận người này một chút áo hào hào ta biết rõ lý tuệ hương mặc dù không biết rõ giữa hai người có cái gì bí mật nhưng xem bọn hắn ăn ý đối mặt lại là cũng không nhịn được gật đầu cười ưa thích là không làm được giả nhi tử ưa thích kia nàng liền ưa thích mẫu thân s ở cầu không nhiều chỉ cầu hài tử có thể hạnh phúc an khang liền có thể ca ca ca người trở về á ca còn không đợi lý tuệ hương nhiều lời vài câu giọng trẻ con văng lên hai cái tiểu hài nhi n h ả y cả tương chạy tới ôm lấy minh thần đ u ổ i ha ha để cho ta nhìn xem nhà chúng ta huyên huyên có phải hay không trở nên càng có thể yêu minh thần cung nửa mình dưới nhẹ nhõm ôm lấy tiểu cô nương chống đỡ lấy đầu của nàng vừa cười vừa nói ha ha ha tiểu nha đầu cười góp miệng lại đáng yêu lún đồng tiền ca ca ta nghĩ ngươi ha ha ha ha, ta cũng nhớ ta ra muội từ đây tới tới tới gọi tàu tử minh thần ôm muội muội nhìn sang một bên lăng ngọc cười híp mắt nói ra gọi tàu tử ca ca cho ngươi kẹo ăn tàu tử tiểu nha đầu rất thẳng thắn hô lên hồn nhiên tiểu bằng hưu có thể nói rất nhiều đại nhân không lưu loát ra miệng nói tiểu hài gia nhập phản phất là khiến màu không khí đều hòa hợp rất nhiều tốt tốt tốt ca ca ca c a còn có ta còn có ta đệ đệ tại một bên khác hướng phía minh thần hô hào minh thần nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn nhà chúng ta minh kiệt cũng lớn lên a trưởng thành nam tử hắn a phải thật tốt bảo hộ m u ộ i m u ộ i biết không gọi tậu tử ca ca cũng cho người kẹo ăn tậu tử hai cái tiểu hài không hề cố kỵ tậu tử trực khiếu lăng ngọc có chút chóng mặt cứ ngắt xuất ra bánh kẹo tới cho bọn hắn Ngày, các ngươi tốt ha ha ha ta ơn tậu tử tiểu nha đầu tiếp nhận bánh kẹo con mắt sáng lóng lánh nhìn xem lăng ngọc tậu tử ta có thể tìm người chơi sao đi đi, đi tậu muốn cùng ca, ca người chơi vậy ta có thể cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa sao minh thần sau đó minh thần lại đem tu điệp cùng vân giao giới thiệu một cái hai cái tiểu hài cũng coi là người một nhà nhị lao cũng không ngại minh thần thu dưỡng hai đứa bé hai cái tiểu hài cũng vui vẻ có người đồng lứa làm bạn người xa quê về nhà người một nhà có nói không hết liền cơn gió tựa hồ cũng nhiễm phải mấy phần ý mừng lăng ngọc nhìn xem cái này một nhà vui vẻ hòa thuận cảnh tượng trong lúc nhất thời có chút thất thần nàng người nhà đều đã chết rồi sư phụ qua xuất trần thiếu chút khói lửa nhân gian nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng tưởng tượng xem hạ như vậy sinh hoạt nhìn xem minh thần cha mẹ hiền lành nhìn xem đang yêu đệ đệ muội muội nàng không khỏi có chút cực kỳ hâm mộ nếu là cha mẹ của nàng sống ra đây nếu là đệ đệ của nàng m g ồ i muội sống ra đây có phải hay không cũng sẽ giống bây giờ như vậy ở chỗ này hoan nghênh nàng vì nàng trở về mà mừng giỡ đâu mang bạn gái về nhà là rất kiên kỵ để người ta ném ở một bên bên người minh thần thả xuống trong mắt tựa hồ đã nhận ra cái gì hướng phía lăng ngọc đụng đụng tại bên thai nàng nói ra tỉ tỉ nhà của ta chính là nhà của ngươi lăng ngọc nghe vậy lung lay thân thể nắm chặt hắn thủ trưởng náo nhiệt một ngày cuối cùng là đi qua đêm trăng tròn treo cao bầu trời ánh trăng sáng tỏ tỏa ra phía dưới lẫn nhau tựa sát người yêu t ỷ t ỷ hiện tại đã hoàn hảo chút ít bên ngoài hỗn loạn thế giới đại loạn thiên hạ ngươi lửa ta gạt vương triều tựa hồ không có quan hệ gì với bọn họ nơi này không có kia lấy một đương thiên tướng tinh cũng không có hai vương tranh giành yêu tài minh thần thủ trưởng nhẹ nhàng cắt tỉa nữ tự tóc tiếng nói ôn hòa không sao thần đệ ngươi người nhà thật tốt lý tuệ hương như minh thần nói là cái lao đầu từ tổ tiên thắp nhang cầu nguyện cưới tới nữ tử cứ việc đối với lăng ngọc hoàn toàn không biết gì cả nhưng lại chưa từng đối nàng thẩm tra giống như hỏi thăm cái gì chưa từng cho nàng nửa điểm áp lực chỉ là như gió xuân đồng dạng cùng nàng ở chung trình độ lớn nhất hiện ra chính mình bao dung cùng thân cận thiện ý đi hóa giải lăng ngọc tự thân xấu hổ cùng t h ẩ n trương hiện tại không nói lăng ngọc dung nhập cái này gia đình tối thiểu nhất đã là tâm cảnh bình thản không còn t h ẩ n trương ha ha ha thật sao ta cứ nói đi không cần lo lắng tin tưởng ta lại nói người tóm lại là muốn cùng ta sinh hoạt lui một vạn bức giảng nếu là bọn họ không n g u y ệ n ý k i a chúng ta liền bỏ chỗ tốt minh thần ý nghĩ luôn luôn cùng thời đại này có chút không quá đồng dạng bất quá cố gắng cũng chính là bởi vì điểm này lăng ngọc mới có thể hiếu kỳ về hắn mới có thể không thể ức chế đi ưa thích hắn lăng ngọc nhẹ nhàng méo méo eo của hắn chớ có nói lung tung minh thần hiện tại có là nàng ngày nhớ đêm mong đều rốt cuộc không có được đồ vật nàng không muốn minh thần vứt bỏ h ả o h ả o không lặn nói lăng ngọc dường như nhớ ra cái gì đó k hít mắt hướng minh thần cười phu nhân thế nhưng là nói với ta tốt ngày mai cần phải h ả o h ả o nói cho ta một chút ngươi khi còn bé làm qua sự tình bởi vì ưa thích mới không ức chế được muốn càng hiểu hơn muốn đi thăm dò đối phương tờ lăng ngọc đối với cái này tràn ngập chớ mong minh thần ta cùng ưa giảng đừng nghe mẹ ta nói bậy rất nhiều đều là không có sự t ì n h đều là nàng nói bựa ta nghe nói ngươi còn nổ qua nhà xí nói loạn không có sự t ì n h ta là tại rút ra khí mê tan ha ha ha nhìn cách là thật có sự thật lạc hơi lạnh gió đêm trầm trầm thổi cây g i a cảnh phất qua mấy sợi nữ tử tóc ô nhu vớt ve gương mặt của nàng n óng ánh mắt nhân bên trong đều là kia luyến mộ người bên mặt đại hận q u a y thân chỉ nguyện giết sạch tu đ ị c h kết thúc đời này s á t tinh tựa hồ một lần nữa tìm được còn sống ý nghĩa hôm sau lăng ngọc đi tìm lý tuệ hương nghe minh thần khi còn vẽ lịch sử đen tối hai tử cũng không nhỏ thời gian cũng không dư dả chỉ có một tháng thời gian lão minh đồng chí tại khua chiêng gõ trống bắt đầu chuẩn bị cầu hôn kết thân sự tỉnh minh thần ngược lại là rảnh rỗi lao giả r a một thùng nước bị đổ vào đến thổ n h ư ợ n g bên trong minh thần trên bờ vai đứng đấy chi m nhỏ trong ngực cất tiểu xả trong tay nắm tu điệp đi tới lý viện sân nhỏ rất rộng rãi so với lúc trước tại bắc liệt thanh lâu phía sau sân nhỏ còn muốn lớn hơn một chút chính giữa có một gốc cây giả cái này đồ vật nên là nhiều năm rồi thân cây đều có chút mục nát biến thành đen phía trên lớn rêu xanh dáng dấp không cao lắm chỉ là dưới cây lại là bàn rẽ vặt vẹo sai tiết cây già lộ ra trận trận mục nát khí、tức. nhìn qua giống như là chết rồi chỉ là năm nay nhánh cây này làn tràn đi lên ngược lại là sinh ra mấy cái mầm non minh thần rời nhà trong khoảng thời gian này đại khái cũng là bị hào hào chăm sóc quanh mình cũng không có sinh ra cọ dại tới lão đầu nhi nói là muốn cho hắn chặt kết quả còn không phải mạnh miệng cho hào hào chăm sóc minh thần u ô n g xuống thùng gỗ không khách khí chút nào đá hai cước bản dễ sai tiếp nhánh cây hoàn toàn không có nửa điểm tôn kính trưởng giả ý tứ ngắn ngủi yên lặng qua đi đ ỗ n g nhiên gió nổi lên nhánh cây run dậy vô hình khí thế phát tán ra hùng hậu pháp lực hướng ra phía ngoài dập dần thời khắc sinh tử một đạo vượt qua thuế n g u y ệ t tăng thương nói n h ỏ tại hai người hai yêu vang lên bên hai không biết lễ phép Trưng 189. Lao giả. Trưng 189. Lao giả. trong ư n l a giả. ư lúc a o Trong giả. l nhất thời theo minh thần cùng nhau đến long liên toàn thân chấn động mạnh một cái nó cái gì đều không cảm ứng được nguyên bản nơi này bất quá là khóa sắp sửa chết héo cây g i ả thôi nhưng mà cái này một cái c h ư ớ c mắt phong vân t r ợ t nổi lên vô hình pháp lực lưu c h u y ể n ra rõ ràng là ở chỗ này nhưng lại cái gì đều cảm giác không thấy phảng phất là chân trời du vân phiêu miệu không nơi nương tựa suy nghĩ không đến phúc chốc chưa từng hạn thay đổi nhỏ làm vô cùng lớn nhìn núi là núi nhưng lại nhìn núi không phải núi cái này nên là cái vượt xa khỏi dự tính của nó không cách nào đối kháng tồn tại phản phất kiến càng góc nhìn thanh thiên không cách nào tưởng tượng vượt qua dự tính tại trong nước căn nhà nhỏ bé ngàn năm chính là sợ gặp được dạng này tình huống nó hoàn toàn không nghĩ tới minh thần trong nhà còn có như thế một cái kinh khủng yêu quái thu ra ra khách quan chi rung động long liên mà nói ở chỗ này sinh sống sáu bảy năm chim nhỏ hiển nhiên sớm đã là quen thuộc nàng hai cánh mở ra phá không mà đi rơi xuống cây già chập trờn đầu cảnh ta trở về tay ngươi nhìn ta ngươi nhìn ta chim nhỏ dương lên đỏ tươi hai cánh đầu lâu dài ra một cây quan vụ đến nhẹ nhàng đ u n g đưa đi lòng vòng thân thể giống như là hướng trưởng bối khoe khoang chính mình lấy được bao nhiêu thành cựu tiểu, tiểu cô lương ta hiện tại thế nhưng là phượng hoàng rồi vô hình pháp lực lưu truyền khô héo c ả n h hóa thành chim nhỏ theo chim chóc cùng nhau vũ đạo tựa hồ là đang vì nàng ăn mừng cây giả thanh â m từ minh thần đấy lòng văn lên vô hỉ vô bi thật đúng là bị ngươi làm thành nó tựa hồ cũng không là phù giao thuế biến mà kinh ngạc một viên ánh vàng rực rỡ quả táo đồng dạng quả rơi xuống minh thần trong tay minh thần tách ra làm hai nửa cho bên người tu điểm một nửa chính là gần một nửa khác không e rẽ mặt đất dơ giấy bẩn t h i u trực tiếp ngồi trên đất vận khí vật khí năm đó cứu được ông liễu một m ạ n g quả cứ như vậy bị phung phí của trời gặm làm người trung gian hắn lại hướng phía cây giả giới thiệu hắn mang tới tiểu xà nó là long liên không sư thừa chính mình tại trong nước tu hành ngàn năm nếu là có thể nhìn ngươi dậy một chút nó long liên toàn thân chấn động nghe được minh thần giới thiệu chính mình lại la cúi đầu xuống đầy mặt cung kính nói tiền bối ngài tốt nó mặc dù không thế nào nhập thế nhưng tốt xấu là tại một chỗ căn nhà nhỏ bé ngàn năm Cũng、tại bờ sông dòm hơn người sự t ì n h tuế nguyệt g i a thân liền đại biểu lấy thành thục đối mặt với khủng bố như vậy một lao quái vợ tự nhiên cũng không làm được chim nhỏ như vậy không bị giàn g buộc huyền thủy c h i tinh thanh xà ngàn năm tu vi đã t h à n h giao muốn đằng vân hóa rồng t â y giả sống rất lâu pháp lực thông huyền cũng dễ như t r ở bàn tay đó có thể thấy được long liên nền tảng long liên dừng một chút khẽ vớt cảm thiên địa giam cầm thần linh không còn ngươi có mỏng manh thần long huyết mạch như nghị hóa rồng cần trải qua thiên cương chi lôi rèn đúc cần âm thực chi phong như mải tự có một phen cực khổ phải gạo minh thần kỳ thật muốn mang lấy long liên tìm đến lao giả học một ít hóa hình thuật nhưng là cái này tại cây già xem ra lại là không đáng giá nhắc tới nói cũng không nói ngược lại là nói tới long liên theo hầu nói cùng càng trọng yếu hơn sự tình chấn là sấm tốn là gió thuộc mục người cùng ta có duyên đã là cái này hôn tiểu tử mang đến có thể nguyện bái ta làm thấy người tu hành tổng tin chút loạn thất bát tao duyên phận gặp nhau cũng là có duyên đoạt bảo cũng là hữu duyên thu phục cũng là hữu duyên thậm chí giết người đều là hữu duyên đủ loại duyên phận là lý do là động cơ là nhất không cần giải thích lý do thoái thác chuyện tốt là duyên phận chuyện xấu cũng là duyên phận bất quá cây già nói tới duyên phận hiển nhiên là hảo tâm cùng trên quan trường k ê u biến đổi pháp tìm liên quan đến tạo thành liên minh đồng dạng cùng thời kỳ người là đồng minh gọi đến t h ụ quan ý chỉ quan viên là lao sư cái này duyên phận cũng là thành lập quan hệ một cái mối quan hệ phù giao nhi thuế biến cần thần dị chi hỏa đến cột rửa không phải cây già chỗ tinh yếu không có cách nào nhưng là long liên thì vừa vặn tư ơ n g phản cần thiết phong lôi thuộc m ụ c lại là hắn chỗ am hiểu vừa vặn chuyên nghiệp cùng một long liên sinh tại nước tinh thông thủy chi đạo mà cây g i ả thì là một một gặp nước thì sinh thứ cơ sở nhất theo hầu bắt đầu liền có kết nối lý do vừa văn minh thần đem long liên mang đến dưới cái nhìn của nó n ó tới long liên đúng là có một đoạn sư đồ duyên phận long liên nghe vậy toàn thân chấn động mừng rỡ vội vàng bài nói vạn tạ trưởng giả c h i ế u cố long liên nguyện ý thời gian là trên thế giới này quý báu nhất tài nguyên ai có càng nhiều thời gian liên đại biểu lấy hắn có càng nhiều trí tuệ có càng lực lượng cường đại long liên ở chỗ này gặp được vượt qua dự tính tồn tại đối phương nguyện ý cho nó một phen cơ duyên vậy nó tất nhiên là cũng nguyện ý thụ chi phần này sư đồ duyên phận h cái này lão già như thế để ý long liên ngược lại là ngoài minh thần đó trước bất quá tóm lại cũng là chuyện tốt minh thần cười cười ngôn ngữ hoàn toàn không có nửa điểm cung kính trưởng giả ý tứ lão giả ngươi có thể cho ta hào hào dạy một chút nhà chúng ta long liên a có cái gì tốt đồ vật cho thêm chào hỏi chào hỏi lão giả không chuyển oa mỗi ngày ngay tại trong viện tử này ở lại nhưng là long liên là có thể cùng hắn bốn phía tán loạn tự nhiên minh thần muốn theo cái này lão giả nhiều yếu điểm tốt ngày sau long liên mạnh đó chính là minh thần mạnh hừ lão giả nói chuyện không có tình cảm thanh â m vô hỉ vô bi nhưng lại lộ ra mấy phần buồn bực ý tới vô hình chi phong lưu t r u y ề n trên đất bụi đất có chút rung động mấy cây lá khô từng chút từng chút từ thổ nhưỡng trong khe hở hiện lộ ra huyền bí sự tình phát sinh theo pháp lực một vòng một vòng dập dởn lá khô bay múa theo gió giữa không trung bên trong tụ tán lấp lên một cành khô là trôi lấy lá rụng lá lưới đao từng chút từng chút địa lắp lên thành một thanh x ấ u như vậy kiếm mặc dù cũng không quá đẹp đẽ nhưng gió nhẹ chuyển động tuần hoàn lại là lộ ra trận trận quỷ dị khí t ứ c ngay sau đó cây già đầu cành mở ra một đoá bông hoa theo gió nhẹ chóc g i bay đến kia lá khô chi kiếm bên trên rơi xuống kiếm c á c chỗ chỉ một thoáng ngủi thơ khô héo lá cây cũng tại thời khắc này tỏa ra sự sống biến ảo thành nhẹ nhàng màu xanh lá lộ ra nồng đậm tức giận sau đó năng lượng tiêu tán đ ô n g hoa cùng xanh biếc lá cây tùy theo khô héo thịnh suy khô vinh chỉ ở trong c h ấ ớ mắt bất quá cái này là khô chi kiếm nhưng lại chưa tùy theo tan ra thành từng mảnh rơi xuống long liên trước mặt xuống mổ ba phần đây là khô vinh kiếm có thể dẫn động phong lôi có thể dự trữ pháp lực hấp thu sinh cơ cây giả thanh â m tại long liên đáy lòng vang lên ngươi sinh tại một tí không người che chở không cách nào bảo bản thân vi sư liền đưa cho ngươi hậu sinh bài sư làm sư trưởng c â giả tự nhiên là món quà tặng chi lễ vật tốt tốt tốt lao giả ngươi thật là có tốt đồ và o ta lao giả không ít dấu a minh thần hùng hùng hổ hổ nói vì cái gì không cho ta lao giả tăng tư trước đây liền nên đào đào dễ của nó mà nhìn xem cho ngươi ngươi cũng không dùng đến minh thần cho đua về sau minh thần cuối cùng là hướng phía bên người ngu nơ g tiểu xà cười cười thu đi long liên hoàn hồn mắt nhìn minh thần chợ hướng phía cây giả cung kính nói ân đa tạ sư tôn long liên sự tình giới thiệu xong minh thần lại sờ lên bên người tiểu hài đầu hướng phía cây giả nói ra giới thiệu một cái lao giả đây là ta nhặt được mượn mội hắn quan sát đến cây g i ả phản ứng nàng gọi tu điệp có thể nhìn thấy thế gian yêu quỷ ân cây g i ả không hóa hình biến người chính là có điểm ấy chỗ xấu minh thần không có cách nào dựa vào nét mặt của nó bên trong nhìn trộm nó suy nghĩ trong lòng nghe được minh thần giới thiệu tu điệp lại là không có gì phản ứng chỉ là nhàn nhạt lên tiếng tu điệp cũng l ặ n g lặng đứng tại chỗ có chút hiếu kỳ nhìn trước mắt cây g i ả minh thần có thể nhìn trộm đến cái này lao giả là bởi vì hắn có nhìn thấy yêu quỷ tâm nguyện năng lực đặc thù nhưng là tu điệp lại có thể cảm thu được trước mắt cái này nhìn như khô héo cây già toàn thân lại ẩn chứa h ủ thiên diệt địa kinh khủng năng lượng ngươi nhìn không ra tu điệp có chỗ đặc biệt nào sao có biết nàng đến từ chỗ nào căn cứ hôm đó lão thái thái lời nói còn có từ trần ngọc đường nơi đó đạt được tin tức minh thần khắc sâu hoài nghi tự mình tiểu hải lai lịch không tầm thường t â y giả chỉ là n h ạ t tiếng nói không biết minh thần được chưa là thật là giả không biết rõ cũng không trọng yếu l i ê n cùng người bên ngoài không cậy ra minh thần miệng minh thần cũng biết rõ hắn không cậy ra lao giả miệng long phượng đều đến mệnh lý bất phàm tiểu tử ngươi không muốn tự mình làm nhân hoặc sao minh thần đối với vượt qua mấy ngàn năm tuế nguyện cây giả cũng không có bất luận cái gì cùng kính ý vị đồng dạng cây giả đối với minh thần tựa hồ cũng không trưởng giả n g ạ m ạ một người một cây ở chung không hề giống là trưởng giả cùng h a i đồng ngược lại giống như là xem nhẹ tuế nguyện tương giao bằng hưu minh thần ngồi tại trước cây trên mặt đất cây giả hướng hắn truyền thanh nói cứ việc khô canh giữ ở trong viện tử này tự ly kinh thành n g à n và dẫm nhưng nó nhưng cũng biết được hiện tại thiên hạ đại loạn quốc vận vỡ nát thậm chí nó còn biết được đây hết thể đều là trước mắt cái này xấu tiểu t ử thủ bút từ minh thần xuất hiện tại trước mắt của nó lên hắn liền biết được cái này trung linh dục tú tiểu hài không đơn giản nhất định có thể đem cái này thiên hạ quay đến lòng trời lỡ đất、Bất、quá theo một ý nghĩa nào đó giảng minh thần vẫn là vượt quá dự liệu của nó vẹn vẹn chỉ là đi ra một năm chính là làm được như bây giờ trình độ cứ việc nó không biết rõ minh thần làm qua cái gì nhưng lấy nó đối minh thần hiểu rõ nó tin tưởng hiện tại minh thần trong tay cầm rất nhiều bài nếu như hắn nghĩ hắn có thể đi ngồi cái kia chúa tể thiên hạ vị trí tự mình làm nhân hoàng liền thống ngự thiên hạ c h i quốc vận liền có càng nhiều cơ hội chiếm cứ lịch sử càng lớn độ dài liền càng có cơ hội trở thành t i ê n thần hơn nữa còn không là bình thường t i ê n thần minh thần lường cây già một chút ngươi không phải nói cái gọi là xem bói quai toán chiêm tinh vận mệnh đều là nói xuống sao t â y giả nói chỉ là câu không giải thích được không có dễ vận mệnh là thời gian hoan g hôn hiện tại ngươi có đầy đủ y ế u t ố đặc chất loạn thế phấn khởi nhân hoàng đến có chứa nổi thiên hạ ý chí minh thần núi bay ta lòng dạ hỏi ẹ h chứa không nổi t â y giả so bất luận kẻ nào đều giải minh thần lại hỏi ngươi làm thật chứa không nổi minh thần khoát tay á o không muốn nói vấn đề này chỉ là nói sang chuyện khác giống như hỏi lao giả ngươi làm thật không dạy được ta tu hành tiên ngọc lục có thể giao phó hắn vượt qua quy cách lực lượng thậm chí có thể để hắn cùng thần linh giao phong nhưng mượn tới tóm lại là m ư ợ tới không có chính mình bản thân tự có lực lượng c ứ rắn làm dị vực trùng sinh linh hồn minh thần vẫn là không co bưng hắn xuống tu tiên mạnh lên lý tưởng hắn cái này ra một năm đều gặp kia đồng vô thường không g i ậ n dạng này nhân loại tu giả hắn không tin cái này sống không biết rõ bao nhiêu năm l á o già không gặp được nếu như l á o già nghĩ nhất định là có thể dạy hắn cây giả trầm mặc qua một một lát hướng hắn nói ra tiểu tử lực lượng cá nhân có thể thắng qua trời hay không hắn tiếng nói tăng thương tựa hồ cất dấu chút không hiểu cảm xúc minh thần s ữ n g sở chật nói ra không thử một chút làm sao biết không được đâu minh thần thoại âm rơi xuống bỗng nhiên gió nổi lên cây giả cảnh theo cơn gió run dậy vô hỉ vô bi thanh âm lộ ra mấy phần không hiểu ý vị thiên hạ không có thông tin ê chi pháp tối thiểu nhất lão hủ không có thiên hạ chỉ có thông tin ê quy tắc không phải lão hủ không thụ ngươi tu hành c h i đạo chỉ là con đường này lão hủ đã thay ngươi đi qua đi không thông ngươi đi ngàn năm và năm nhiều nhất sẽ chỉ trở thành ta tốn thời gian ở đây sẽ chỉ làm trễ loại ngươi duyên phận tân thu đội nhi tại trong nước khổ tu ngàn năm cũng bất quá là đầu giao lòng khó mà thấy được tiên linh thiên hạ luôn có càng cường đại tồn tại luôn có càng kỳ quỷ thần thông pháp bảo vạn vật tương sinh tương khắc không có vô địch tồn tại một lòng tăng lên bản thân khiêu chiến giết chóc người sẽ chỉ rơi vào tầm thường ngươi bây giờ chỗ đi đường mới là chính xác minh thần ta hiện tại đi đ ư ờ n gì g ta làm sao không biết rõ hắn lắc đầu hướng phía cây già nói ra ta lúc này có thể gặp phải tiên thần hả cây già nghe vậy lại là hơi kinh ngạc tiên thần không thể nhúng tay nhân gian ngươi như thế nào gặp thượng tiên thần cùng phù giao nhi biến v ư ợ n g hoàng có quan hệ minh thần dương mắt nhìn một chút đứng ở cây già đầu cảnh cười ngây ngô a h ư n g điều đem hôm đó tại kỳ phong thành bắc ngoại â chỗ tao nộ sự tình cùng cây già em hay nói ly hỏa tinh quân cây già nghe vậy trầm ngâm một lát hắn ngược lại là cũng không nghĩ tới p h ủ giao phượng hoàng lại như thế biến tới minh thần luôn có chút mới lạ đặc biệt ý nghĩ hắn còn tưởng rằng là đối phương chơi đùa cái gì khoa học cho làm ra hắn hướng phía minh thần truyền thanh nói phượng hoàng sớm đã tiêu dấu vết ly hỏa tinh quân thiếu một tòa giá liền hạ xuống thần hỏa đến muốn dẫn một thần thú lấy bộ tự thân chi thiếu không muốn bị ngươi gặp được tia thần hỏa là hắn trăm ngàn năm qua khổ luyện chi bất d i ệ t hỏa tinh ngươi cùng hắn kết nhân quả không trách hắn cùng ngươi đậu thủ mặc kệ nguyên nhân như thế nào tóm lại là đậu thủ minh thần không thích ă n thua thiệt lắc đầu hướng phía cây giả nói ra nếu là ta không đấu lại hắn, chết nên như thế nào? vô luận cây g i ả tại kiên kỵ cái gì minh thần vẫn như cũ cảm thấy trong tay nắm giữ lực lượng cây g i ả trả lời vạn vật sinh lão bệnh tử bất quá quy tắc một trong tuyến cũng không thể coi là cái gì nếu ngươi bỏ mình lão hủ cũng có pháp môn làm ngươi phục sinh chỉ cần làm việc ngươi cần sự tỉnh liền có thể tiểu tử tu thế là vì tu tâm tu thần cũng là tu tâm ngươi cũng không phải là không tại tu hành ngươi trời sinh linh tâm thất khiếu linh lung cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ tìm được chính mình pháp sẽ có vô thượng vĩ lực gia thân ngươi không phải thiên địa sinh ôi thu nạp nhận nguyện chi tinh chi kỷ linh tu hành pháp lực cũng không bao nhiêu giúp đỡ người có sức mạnh liền sẽ rất thích tàn nhẫn tranh đấu thắng lợi liền sẽ tâm tư bành trướng cổ vũ ô huế linh tâm cũng sẽ bị long đong mất linh tính t h u tâm minh thần nghe vậy hết mắt hắn tâm đầy đủ ô huế không chịu nổi a đây coi là được là linh tâm hắn hoài nghi cái này cây già sống được quá lâu con mắt đều mủ cái này cây già nên là trải qua những chuyện gì trong lòng có chút chướng lại không nguyện ý dạy hắn minh thần thở dài thôi thôi hắn cho tới bây giờ cũng không nguyện ý ép b u ộ c người bên ngoài đối phương đã không mớn vậy liền được rồi theo một ý nghĩa nào đó giảng lao già nói cũng xác thực không sai tu hành k h u khổ phù giao nhi mỗi ngày tốn sức lốt b ố t khổ tu pháp thuật giống như cũng liền như thế minh thần không có gì tự tin có thể so sánh được phù diêu thiên tư chắc tuyệt hao hết tâm lực bắt đầu từ số không tựa hồ cũng quả thật có chút lãng phí thời gian bất quá cái này lão giả có thể tổn hại sinh tử nói ra minh thần chết đều có thể vớt hắn một thanh lời như vậy ngược lại là ngoài dự liệu của hắn trong nhà cái này lão giả xem ra so với hắn trong tưởng tượng muốn càng thêm thần bí cường đại các dạng suy nghĩ ở trong lòng lưu truyền hắn lắc đầu cuối cùng là đem bỏ qua một bên ta mang tới người ngươi thấy được sao nàng là vợ của ta như thế nào đã lâu không gặp minh thần cùng hắn nói đến việc nhà cái này lao giả là hắn nhận biết cái này đặc biệt đệ nhất thế giới cái yêu quái theo một ý nghĩa nào đó giảng minh thần là nó i nhìn xem lớn lên đúng là hiểu rõ nhất minh thần tồn tại cũng là cùng minh thần quan hệ mật thiết nhất tồn tại cho nên chuyện đương nhiên minh thần muốn đem hắn chỗ vui vẻ người nói cùng đối phương nghe s ắ c thực bất p h ả m dễ cây già hệ trải rộng toàn bộ thanh trì huyện đừng nói là nho nhỏ minh trạch tại minh thần mang theo lăng ngọc bước vào thanh trì thời điểm cây già liền đã là biết được lăng ngọc tồ tại ha ha, ha ha lời này ta thích nghe đợi chúng ta đại hôn ta cho ngươi tới một thùng rượu ngân hát Cây có cám giả. ngươi, ngươi thật là biết làm việc. Ta thể thật làm ơn là đại thiếu gia cách đó không xa mấy cái hạ nhân nhìn thấy minh thần đối trong viện cây giả cười ha h a không khỏi có chút sát s ú c địa hướng phía minh thần kêu lên đã nhiều năm như vậy thiếu gia động kinh xem ra vẫn là không có tốt cái này đều gọi cái gì sự t ì n h a ta đẹp nhất tỷ tỷ đang suy nghĩ cái gì đây tiểu d i ễ m bông hoa trong sân nở rộ dọn nước thuận cánh hoa rơi xuống nữ tử quét qua xưa nay tại trong quân đổ hạnh lạnh lùng k i ê n cường mặc giữ mình màu đen thường phục ba ngàn tóc đen choàng tại đầu vai lẳng lặng ngồi ở trong sân nhìn xem chập trần n g hoa tâm h tư yên tĩnh t u ế nguyệt tinh tốt không biết khi nào một đạo bóng người xuất hiện ở phía sau của nàng cánh tay vụn trộm từ eo thon t ế xuyên qua ở sau lưng ôm lấy nàng k i n h bạc cười nói theo hơi nóng cơn gió thổi tới bên h a y lăng ngọc toàn thân chấn động suy nghĩ hấp lại phát giác được người tới về sau căng cứng thân thể lại trong nháy mắt buông lòng xuống nương theo chi mà đến nhưng lại là ầm ầm khiêu động nội tâm còn có ửng đỏ bên mặt quá mức thân mật lại làm nàng nhớ tới một chút tại trong buổi tối mới có thể làm sự tình yêu thương như nước dính liền trải qua rất nhiều lần nhưng lại giống nhau ban đầu lúc như vậy run sợ nàng nhẹ nhàng thở dài một ngụm hướng phía minh thần nói ra ta đang nghĩ vận mệnh làm chân huyền kỳ hiện tại phát sinh hết thảy đều phảng phất là huyền nộng xuống núi lăng ngọc chỉ là nghĩ khoa khảo tiến bắc cảnh thống quân giết hết quân địch mười vạn lấy báo cửa nát nhà tan thủ không đội trời c h u n g chỉ là gặp người này bắt đầu hết thảy cũng thay đổi vô luận là thiên hạ thế cục vẫn là chính nàng đều bị cải biến xuống núi trước đó nàng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới chính mình sẽ phân liệt vương triều không tuân theo thánh chỉ cũng không nghĩ tới nàng sẽ như thế ưa thích một người cho tới bây giờ đúng là muốn cùng hắn kết làm phu thê ha, ha, ha. luôn luôn có loại tương phản đáng yêu minh thần cười cười hướng phía lăng ngọc hỏi như thế nào cha mẹ ta nhưng có làm khó dễ ngươi lăng ngọc lắc đầu không có bọn hắn đều là người tốt cố gắng cũng là bởi vì minh thần từ nhỏ không ngừng đề cao các giá trị nguyên nhân minh thần cha mẹ thật xem như thời đại này khó được cha mẹ hoàn toàn không có nửa điểm phong kiến lớn ra trường đặc hữu n ạ o mạn cùng minh nghiêm cùng lăng ngọc ở chung có chút hài hòa nói chuyện với lăng ngọc chưa từng hỏi tham q u a cái gì chỉ là cùng với nàng trò chuyện một chút liên quan tới minh thần chuyện lý thú chính lăng ngọc sự tình chỉ cần nàng không nói đối p ư ơ n g cũng không sẽ hỏi nhưng là lăng ngọc thẳng thắn vẫn là chính mình giới thiệu thân phận của mình nàng đầy đủ chân thành thành tâm cũng không muốn che lấp cái gì phụ mẫu đều mất gia đình vỡ vụn t h a m quân giết người tại ban đầu ấn tượng qua đi nàng cũng cùng bàn đem chính mình đỡ ra trong dự đoán không thích ngược lại là không có lý tuệ hương nghe được nàng thân thế chỉ là đầy mắt chiếu cố ôn nu ôm lấy nàng nói nàng bị ủy khuất lão minh lúc nghe nàng đại tướng thân phận về sau càng là cả kinh toàn thân chấn động nói thẳng tự mình hôn tiểu tử cũng xứng như vậy anh hùng nữ tử đệ đệ mội, mội cũng rất thích nàng q n lấy nàng g á n g chút phía ngoài cố sự chỉ là ở chỗ này ngắn ngủi ở lại mấy ngày lăng ngọc chính là bị cái nhà này tất nạp tất cả sầu lo hết thệ đều biến mất không thấy nàng lòng khẩn trương tự cũng dần dần khôi phục bình thản lăng ngọc dựa vào minh thần nhẹ giọng nói ra nếu là có thể dẫn người gặp gặp sư phụ ta liền tốt gia đình vỡ vụn sư phụ chính là nàng thân nhân nếu như có thể mà nói nàng thật rất muốn mang minh thần cùng sư phụ gặp được thấy một lần lăng ngọc xuôi nam những ngày qua cũng hướng sư phụ nơi đó đưa thư nhà chỉ là theo tình báo chuyển đến sư phụ của nàng đã không trên du sơn ly khai đã nhiều ngày cố gắng tại nàng vừa xuống núi không lâu sư phụ của nàng liền đi cùng minh thần kết thân việc này sư phụ cũng không nói gì xem ra sư phụ là đồng ý đi minh thần sờ lên lăng ngọc tóc nói ra ngày sau kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy mấy ngày nữa phùng hiếu chung một nhà sẽ tới một chuyến làm lăng ngọc một phương ra trường tham dự hôn sự của bọn hắn minh thần dắt lăng ngọc tay đến cười nói đi thôi tỉ tỉ theo ta ra ngoài dạo chơi như thế nào tại tiêu hâm nguyện nơi đó bọn hắn làm mưu tính thiên hạ trinh chiến xa trường mưu sĩ cùng tướng quân nhưng là tại nhà này hương huyện thành bên trong bọn hắn bất quá chỉ là một đôi sắp sửa ký kết mỹ hảo nhân duyên nam nữ những cái kia phức tạp lễ pháp sự tình giao cho phụ mẫu đi làm liền xong rồi minh thần bây giờ nghĩ n ắ m cô nương n à y tay đi đến cái này hắn từ nhỏ đến lớn trong huyện thành hẹn họ đi dạo một vòng nói với nàng nói chuyện chơi một chút t h ư ở n g thụ cái này an nhàn tĩnh mịch thời khắc t â y i a nói thu tâm là thu hành tuy thích nhân luân sự tỉnh đồng dạng cũng là thu hành ư nghe kết t â thân. n Trưng n kết g h nói không nghe nói không minh phủ có việc hôn nhân a ta nhớ được minh ra tiểu tử cùng cô nương đều số tuổi không lớn a là lão đại trở về rồi sao kia khẳng định đúng a ta ngày đó đều thấy minh thần trở về khi còn bé kia tiểu tử còn ở nơi này nào qua đây thoáng trước mắt đều đã lớn rồi chật chật chật đứa nhỏ này có thể tuấn lặc nghe nói còn lên làm đại quan không biết rõ nhà ai cô nương tốt như vậy mệnh năm trước ta nghe nói rõ phu nhân tìm không ít người nhà làm mối đây lão minh đồng chí cũng không có tị v ủ cái gì trong nhà thối tiểu tử trưởng thành sớm nên kết thân minh ra ở huyện này trong thành cũng coi là có mặt mũi nhân vật việc vui cũng bắt đầu vội vàng bố trí minh thần bản thân cũng là rất có thanh danh từ nhỏ dáng dấp đ ẹ p mắt có ca tính về sau tiến vào triều đình làm tới quan cái này thỏa thỏa kim uy tế cũng là trong thành rất nhiều cô nương tình nhân trong ngộng bất quá thật đáng tiếc trung quy là mộng nát tin tức lưu truyền tới cũng là dẫn tới mọi người nghị luận ở mỹ trưởng quỹ lên cho ta hai vỏ nữ nhi hồng muốn tốt nhất kia một n ă n đ ỗ n g nhiên hai người tiến vào tử quán trong đó t r ợ t nhẹ khắp công tử vô vô quầy hàng c ư ờ i nhẹ nhàng nói trong lúc nhất thời tử quán lại là an tính chút được rồi k i a trưởng quỹ nhuẩn miệng cười vừa chuẩn bị nói chuyện lại nghe được thanh âm quen thuộc bỗng nhiên ngẩng đầu đến vừa vặn đụng phải tia cười tủm tìm người trẻ tuổi tốt minh thần là ngươi a sao đến có rảnh đến ta nơi này bảy năm trước thằng danh con này thế nhưng là đem nơi này h u y ề n náo long trời lở đất thời gian trôi mau b ì hai tử đã thành danh c h ấ n thiên hạ đại nhân vật tất nhiên là đến uống rượu lạc minh thần khoát tay háo cười nói đừng nói nhảm lên cho ta tốt nhất ta biết rõ ngươi có tốt đồ vật ban đầu ở nơi này đoạn phụ dao náo động lên chút sự cố tới bất quá nơi này lưu trưởng quỹ là cái rộng thắng người h à o phóng bỏ qua ngược lại là cảm thấy đứa nhỏ này linh khí quỷ linh tinh quái đối đãi minh thần có chút hiền lành cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết minh thần thỉnh thoảng tới đây chơi nghiên cứu một chút mới gia vị Căn dặn cái dặn này trưởng quý gặp lại thứ gì quý lạ kỳ sớm i phải gọi hắn vừa gọi. Người cũng không phải muốn cùng tất cả mọi người đại người n cần hắn cũng không muốn cùng thành định nhân. Tương phản, muốn cùng đại đa số người đều trở thành h hữu. Chập chập vật, vừa tất trở trở Tốt tốt tốt. cả chập. bằng đa đều đều số s nghe trong thành truyền ra chút cái này tiểu tử tin đồn nhìn cách thật sự là trở về bên người cô nương này nên là hắn nữa thích người đi đúng là cái xinh đẹp cô nương đây lưu trưởng quý cũng không nhiều lời cái gì chỉ là cười đáp ứng ngươi coi như lên lầu trên các loại toa minh thần cùng lăng ngọc hai người cũng không thèm để ý người bên ngoài ánh mắt chỉ là vội vàng đi lên lầu người ở chỗ này vẫn rất có danh thanh a lăng ngọc bốn phía nghe có chút hăng hái hướng phía minh thần nói hắt không có cách nghĩ trước đây ta cũng là số một nhân vật đây minh thần giơ tay lên ngón tay cái chỉ chỉ chính mình hoàn toàn không có nửa điểm không có ý tứ có chút tự đắc giống như nói cùng ngươi giảng ta phủ giao nhi trước đây thế nhưng là ở chỗ này giành lại tới nếu không phải là ta cố gắng ta phủ giao liền rơi xuống người ta món ăn trong ngâm đi minh thần chọc chọc tiểu hồng điều đầu cười ha hả nói ừ bất quá là p h ủ giao đại tiên không có phát lực thôi chỉ là phạm nhân ta là sợ làm bị thương bọn hắn phù g a o cũng không ưa thích nơi này c á n h chống n ạ n h tựa hồ có chút bất mãn thật sao từ lý tuệ hương nơi đó nghe không ít minh thần lịch sử đen tối nhưng là s ắ t tinh tỉ tỉ vẫn là hai tay chống lấy cái cằm con mắt sáng l o n g lánh nhìn xem hắn nhiều nói với ta nói ngươi cũng làm qua cái gì chứ sao có liên quan tới hắn hết thệ tất cả nàng đều nghĩ phải biết tuổi thơ của nàng là màu máu là màu xám gặp đại biến về sau mỗi ngày đều đang nghĩ lấy báo thủ mỗi ngày đều đang luyện võ mạnh lên buồn k ẻ vô vị khách quan chi minh thần cái này muôn màu muôn vẻ tuổi thơ lại là hoàn toàn khác biệt cũng không thể trách người này có thể trưởng thành hiện tại như vậy tự do tự tại bộ g á n g làm nàng hướng tới h ắ c minh thần cười hh ắ vậy ta làm có thể nhiều đầu tiên trước tiên nói một chút năm đó danh chấn thanh chỉ phiên trợ thay đổi tuyến đường biến cố một người nói một người nghe thời gian an tường mỹ hảo rượu đến lạc qua một một lát tự quan tiểu nhị nâng cốc nước cùng đồ ăn đã bưng lên khách quan đây là chúng ta trưởng quỹ cố ý căn dặn ta cho ngài tiểu nhị không tự giác nhìn thêm minh thần một chút c h ậ t nói ra ngài hai vị c h ậ m dùng tốt, tốt tốt tiểu nhị t ố i lui minh thần mở ra vỏ rượu bịt kín trong khoảnh khắc thuần hậu mùi rượu đập vào mặt đến nên thử đi tỉ tỉ minh thần l á lăng ngọc đổ đầy một chén cười nói biết ngơi ư rượu ngon theo một ý nghĩa nào đó rằng rượu này vẫn là ta giáo cái này lão lư u n h ư ợ n g đây này thật sao vậy ta có thể được nếm thử cơm nước no nê、e, hai người đi xuống lầu lăng ngọc uống chút ưa thích rượu gương mặt xinh đẹp cứng đỏ tiểu diễm động lòng người lại cứ nàng khí chất lại cứng cỏi không hiện yêu mị có loại mị cảm đặc biệt dẫn tới người bên ngoài không khỏi đưa tới mấy phần kinh diễm ánh mắt đại khái là là như vậy thần tiên người có thể bị minh thần dạng này người ưa thích t trưởng quỹ rượu ngon thức ăn ngon tay nghề tăng trưởng a minh thần cười ha hà nói ha ha ha kia là Ước t hắc trưởng quy không khỏi có chút trong mắt cười cười cái này tiểu tử đúng là người rất đặc biệt ánh nắng tươi sáng gió nhẹ chầm chậm minh thần nắm lăng ngọc tay mười ngón đan sen trên đường phố tùy ý dạ bước giống như là theo gió phiêu lãng du vân đại ả m n n gia đồ vật, tự do tự tại. do l ngài n cái cũng c không này kẹo cầu ta muốn lấy hết đi ngang qua cái bán kẹo cầu đại gia trực tiếp ném cho đối phương một ngân nguyên bảo cũng mặc kệ đối phương đáp lại chính là nhận lấy đối phương ghim kẹo cầu ra đỡ lão đầu nhi trong tay bưng lấy tiền ngơ ngác nhìn xem trẻ tuổi mỹ hảo một đôi người biến mất trong tầm mắt kịp phản ứng, lần ạ ngạc i nhiên Minh là toàn thân rung h t dậy. m ộ trước tay dẫn theo giá đỡ, lại tiện tay cầm một tỉ tỉ. t dẫn bên người Lăng Ngọc, đến, tỉ tỉ. Lần chuỗi cho giá lại đỡ, cầm mức quả hẹn h ọ hắn nhớ kỹ lăng ngọc l à ưa thích n g ọ t đồ vật lăng ngọc nhận lấy minh thần đưa tới mức quả há miệng ăn một cái chua ngọt hương vị thuận b ở i lơi ư tràn vào trong lòng ăn ngon không nữ tử trong tay cầm thăm c h ú c con con con mắt lộ ra một vòng đẹp mắt tiếu d u n g đến ăn ngon tiểu bằng hữu nói cho ca ca nói ca ca thê tử xem được không đẹp mắt lời nói ca ca liền cho ngươi cái kẹo cầu ăn minh thần tiến đến mấy cái chơi đùa tiểu bằng hữu bên người lúng n a y trong tay giá đỡ cười nhẹ nhàng nói t ỷ t ỷ thật là dễ nhìn t ỷ t ỷ là ta đã thấy đẹp mắt nhất người đẹp mắt đẹp mắt ca ca thê tử thật là dễ nhìn ta lớn lên cũng có thể cưới t ỷ t ỷ đẹp mắt như vậy người sao ca ca ta muốn kẹo cầu tiểu bằng hưu không phải không thú vị đại nhân cũng không biết minh thần cái này đẹp mắt ca ca thuận hắn ánh mắt nhìn lại thấy được cầm trong tay kẹo cầu có chút xấu hổ t ỷ t ỷ lúc này một năm miệng mười nói thế giới của bọn hắn rất đơn giản ưa thích cá ngon ưa thích đẹp mắt ưa thích chơi vui ha ha ha tốt ta tốt tới tới, tới đều, đều cũng có, có. tiểu bằng hưu ngươi không có ngoại trừ ca ca không ai có thể lấy được tỷ tỷ đẹp mắt như vậy người minh thần phát ra kẹo cầu có chút ngây thơ tới tiểu bằng h ư u cười đ ù a tiểu bằng h ư u nhóm không biết được chính là trước mắt cái này bị khen đỏ mặt ngượng ngùng tỷ tỷ lại là tại kêu bắc cảnh trên chiến trường khiến bắc liệt người nghe đến đã biến sắc ma đầu nhân đồ đón tiểu bằng h ư u nhóm c á c giảm ánh mắt nghe bọn hắn hoặc là chân thành hoặc là bị mê hoặc t á n g dương lăng ngọc không tự giác sờ sờ mặt cũng không biết rõ có phải hay không ảo giác của nàng luôn cảm thấy minh thần tựa như là đang khoe khoang cái gì nô minh thần cho tới nay nàng đều đối với mình đẹp không có cái gì rõ ràng n h biết không tự giác hướng phía minh thần sáng g i n g chớ nói lung tung nửa là thẹn thùng nửa là nũng nịu minh thần chỉ là lôi kéo tay của nàng cười đùa tại trong đường phố dạ ả bước thiện tay đem trên kệ kẹo cầu phát cái sạch sẽ cũ dích lao thái thái cầm trong tay kẹo cầu kinh ngạc nhìn nhìn xem hai người trẻ tuổi rời đi vui sướng bầu không khí tựa hồ bị choáng nhuộm đến toàn bộ đường đi đại ca cái này ta muốn tỉ tỉ ngươi nhìn cái này cùng ta nương tử xứng hay không a đúng a ta kết hôn a đây là vợ của ta t i ể u ca cái kia cho ta ta muốn cho nhà ta nương tử đeo đeo nhìn xem lãng mạn cơn gió đẩy người tự do ở trên đường phố g h é qua phá ra c h i tử tùy ý ra bên ngoài vung lấy tiền tài mua chút loạn thất bát tao đồ vật lăng ngọc cảm giác minh thần hôm nay giống như cũng có chút kỳ quái tựa hồ quá phấn khởi quá tản mạn tùy tính bất quá ngược lại là cũng không xấu nghe được minh thần nói vợ nương tử như vậy lăng ngọc chỉ cảm thấy này là phảng phất rơi vào ngọt ngào trong ngộng mỹ hảo không được nàng muốn gả cho người này á nên là tốt đẹp dường nào cỡ nào làm cho người chờ m o n g đâu vùng ngoại ô một chỗ đồng cỏ nhỏ ô nu n cơn gió thổi l ấ t phất người khuôn mặt cỏ xanh như sóng lớn trên dưới c u ộ n c u ộ n mấy đoá hoa nhỏ sen vào nhau mở ra theo gió chập trần ở đây có thể nhìn thấy sáng sủa bao la bầu trời nhìn thấy phiêu đãng du vân ta khi còn bé thường xuyên đến nơi này chơi đây là căn cứ bí mật hiện tại ta đem nó chia sẻ cho người nhà minh thần đ ả o mắt nhìn xem lan ngọc c ư ờ i hếp i mắt nói minh thần hồi nhỏ cũng là hải tử vương đi theo phía sau một chuỗi tiểu đệ loại kia chỉ là hiện tại tất cả mọi người đã trưởng thành minh lão gia cũng cùng đám tiểu đồng bạn có một t ầ n thật mỏng dậy bức tường ngắn cản cảnh con người mất không còn năm đó minh thần lung lay trong tay chơi diều hướng phía lăng ngọc hỏi chơi qua cái này sao lăng ngọc lắc đầu chưa từng ha ha ha kia ta giáo tỷ tỷ chơi đùa Tốt. nay thiên phong không tệ không lớn cũng không nhỏ ai làm sao rơi mất tỷ tỷ người quá đại lực điểm nhẹ chấm một chút kéo trở về kéo một phát đừng nóng vội tỷ tỷ người chạy cũng quá nhanh ha ha ha bay lên á thân đệ n g ư ơ i nhìn bay thật cao h a an t h n h thảo nguyên thỉnh thoảng truyền đến nam nữ trẻ tuổi cười nói chơi diều đáp lấy cơn gió cao, cao phi lên bầu trời lăng ngọc trong tay năm tuyến ngựa đầu chuyên chú nhìn xem bầu trời chính mình cũng không có phát giác chính mình trên mặt treo kia cởi mở tùy tiệc cười tựa hồ chỉ có tại m ì n h thần trước mắt lúc nàng mới có thể như thế sinh hoạt ngoại trừ gánh vác cửu hận cùng tâm nguyện còn có nhất bình thường trực tiếp nhất đơn giản nhất vui vẻ chơi diều bay càng lúc càng trắng cao đều biến thành một cái điểm nhỏ trên cơ bản đã không cần lăng ngọc đến khống chế đông nhiên trước mắt trời đất quay cuồng nàng bị người ôm lấy v à ngheo khống chế không nổi cân bằng cả người té lăn quay trên thân thể người kia ánh mắt trời đất quay cuồng cũng từ ở giữa bầu trời cao cao chơi diều rơi xuống người trước mắt c h i n thân tỉ v u vui vẻ sao người kia sáng tỏ hai con ngươi bên trong h à o quang lưu chuyển phản chiếu lấy khuôn mặt tươi cười của mình thời gian phảng phất tại giờ khắc này đình trệ quanh mình thanh âm đều đi xa lăng ngọc bình tĩnh nhìn xem hắn không tự giác mặt đất gò má p h í m hồng nhịp tim cũng càng thêm nhanh một chút dây d i ề u thoát tay lại không thụ k h ô n g chế cao cao bay lên bầu trời minh thần lăng ngọc cũng không trả lời minh thần tra hỏi chỉ là dỗi ra tay đến nhẹ nhàng l u ố t ve gò má của hắn trời làm trăn đất làm chiếu du vân điểm suýt lấy mỹ hảo thế giới gió mát thổi lên nữ từ mấy sợi t h i phát nam nữ trẻ tuổi nằm trên đồng cỏ nóng bỏng tình cảm tại trong hô hấp càng thêm tiếp cận hết thầy hết thầy đều mỹ h ả o phảng phất trong bức tranh minh thần lăng ngọc tốt ưa thích tốt ưa thích như bây giờ thời khắc ga nàng đem đầu rơi vào minh thần trên lồng ngực l ặ n g lặng nghe tim của hắn đập nhẹ giọng nói ra chờ chiến tranh kết thúc chúng ta liền đợi cho thiên hạ thái bình nàng cùng hắn t á giáp quy điển sinh n h i nữ mỗi ngày có thể như thế yên tĩnh tùy tính nằm trên đồng cỏ nhìn bầu trời du vân chơi diều nên là thật đẹp sự tình bất quá quân cờ còn không có cắm xong cũng là bị bên người, người này đánh gãy thi pháp tỉ, tỉ công việc là công việc sinh hoạt là sinh hoạt không cần đợi đến chiến tranh về sau chúng ta suy nghĩ gì thời điểm ra chơi ra hẹn họ liền cái gì thời điểm ra minh thần nhẹ vỗ về nữ tử tóc tiếng nói ônu đừng đem mỹ hảo đều giao cho tương lai minh đại nhân cùng lăng tướng quân muốn kết thân tin tức này đã là chuyển vào tiêu hâm nguyện bên này quan lại đoàn thể bên trong có người vui vẻ có người buồn bọn hắn một cái chủ quân một cái chủ chính đều không nhỏ địa vị cùng danh vọng minh thần từ tiêu hâm nguyện phản bội chạy trốn bắt đầu liền một đường chịu đ ự n g nàng hiện tại chỗ đi đường chính là về phần tương lai cách cục cũng là hắn quy hoạch lăng ngọc thì càng đơn giản mang theo hai mươi vạn quân tìm tới có thể nói là tiêu hâm nguyệt trước mắt trọng yếu nhất lập thân gốc dễ lăng ngọc làm đại tướng tự nhiên cũng là trong quân đệ nhất nhân mọi người không nghĩ tới kia bắc cảnh đô tể tướng quân đúng là một nữ tử càng không có nghĩ tới nàng sẽ cùng minh thần ký kết nhân viên hai người này tiến đến cùng một chỗ đi nếu là d ắ p tâm hạ i người đem tiêu hâm nguyệt kéo xuống biến thành người khác cũng chính là há hốc mồm sự tình cũng may hai người này đều không phải là ưa thích kết đảng người nhất là minh thần văn thần không kết đảng trên cơ bản không có quá lớn uy hiếp bất quá bây giờ hai người kết thân cũng coi như là kết một cái nhất bền chắc không thể phá được đảng mấy ngày gần đây tiêu hâm nguyệt đã là nhận được mấy cái có liên quan tới việc này tấu trương vân trinh cái kia kỳ quỷ thiếu niên cũng không cố minh thần dịu dắt c h i ân hướng tiêu hâm nguyệt để điểm việc này bất quá có lẽ là tiêu hâm nguyệt vương đạo càng thêm thuần t h ụ uy nghiêm ngày càng hưng thịnh kim lân dược thiên môn sự tình làm cho người rung động bọn hắn chỉ coi tiêu hâm nguyệt là một vương giả là lãnh tụ lại chưa từng coi nàng là thành một nữ tử chỉ có bên người nàng mấy cái từ nhỏ theo nàng đến lớn nha hoàn cố gắng có thể chạm đến mấy phần tâm sự của nàng đêm xuân nhã bưng một mâm đựng trái cây đi vào tiêu hâm nguyệt thư phòng thời gian vội vàng từng cái bộ môn thua trên gõ chống công việc, rất nhanh. nàng điện hạ liền đem leo lên vân đ à i chiêu cáo thiên hạ trở thành một cái danh chính ngôn thuận vương giả bất quá xuân nhã lại có thể cảm nhận được điện hạ những ngày qua tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy vui vẻ nguyên nhân vì sao đâu tại không xa một cái khác h y ệ n thành đăng cơ đại điện chuẩn bị đồng thời một cọc thần tiên quyến lữ hôn sự cũng tại khua c h i ê n gõ chống chuẩn bị xuân nhã là toàn bộ hành trình người chứng kiến tiêu hâm nguyện cùng minh thần ở giữa tình nghĩa biến hóa người nàng thấy tại kinh thành hương mãn lâu lần đầu gặp về sau tự mình hậm h ự điện hạ biến hóa nàng thấy cùng nhau đi tới vị kia minh đại nhân đối với tự mình điện hạ ảnh hưởng tiêu hâm nguyệt xưa nay không từng như thế thân cận một vị khắc phái cho dù là cái gì đều không có làm rõ xuân nhã cũng rất rõ ràng minh thần đối với tiêu hâm nguyệt mà nói ý vị như thế nào nếu như điện hạ đời này có một lòng duyệt người cái k i a có thể là vị kia lang thang ngạc lớn nhưng lại có thể cải biến thiên hạ minh đại nhân điện hạ phùng đại nhân bọn hắn đã đi minh đại nhân bên kia càng nguyên trong lịch sử là đi ra nữ đế không giả nhưng l ạ i như từ không nghe nói nữ đế muốn cùng cái khác nữ tử cùng giả một người tin tức xuân nhã giờ phút này là có thể nhìn trộm đến mấy phần tự mình điện hạ tâm tư ân hoàng nữ lẳng nhìn xem văn kiện trong tay n à n tự hồ đối với việc này cũng không để ý chỉ là tùy ý lên tiếng chỉ là ánh mắt tại trên trang giấy lưu truyền một nhóm lại là nhìn năm lần nàng nhạt tiếng nói quà tặng đưa đi rồi sao xuân nhã lung lay thân thể chợt gật đầu ân tiêu hâm n g u y ệ t k h o á t tay áo đi xuống đi điện hạng à i không có sao chứ tiêu hâm n g u y ệ t buông xuống trong tay giấy viết thư hướng nàng cười cười không sao tình cảm sự tình có dại sinh trưởng tốt nhưng nàng không tỉ vết đi sửa cả minh thần cùng lăng ngọc có lẽ là công việc là công việc sinh hoạt là sinh hoạt nhưng độ ý tựa tiêu hâm nguyện mà nói sinh hoạt chính là công việc nàng có rất rất nhiều nguyện vọng cùng lý tưởng cần phải đi hoàn thành chính nàng tâm tư c h ỉ ít đợi đến còn tại cố đô về sau đi bản thân nàng làm sự tình chính là xưa nay chưa từng có sự tình như vậy cái khác cũng không cần đi xem từ xưa đến nay sẽ hay không có thời gian vội vàng đi qua những ngày qua minh thần ngược lại là qua rất tiêu sái chuyện gì mặc kệ chính là chơi ban ngày chơi ban đêm càng chơi một cái khác thời đại đồ ngọt b ơ bánh xu kem làm lại làm đồ ngọt đại sư lăng ngọc đối với cái này tương đối q u lạ làm ra trưởng lão minh đồng chí ngược lại là bận rộn quá sức tháng tám mười chín nghi gà cưới hôm nay toàn bộ thanh trì huyện tựa hồ náo nhiệt chút bên ngoài chiêng trống v a n g trời màu đỏ dây lụa theo gió tung bay mọi người cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía cùng một cái phương hướng nghị luận ở mỹ nói gần đây lớn nhất chủ đề minh ra đại thiếu ra muốn kết hôn trong phủ g á n thiếp giấy đỏ treo đèn lồng đỏ liền liền cây giả cảnh trên đều c u ấ n màu đỏ bằng rùa một mảnh vui mừng hớn hở chi cảnh hôm nay minh phủ phá lệ náo nhiệt ăn uống linh đỉnh ngược lại là tới không ít người minh thần nhận biết không quen biết đều mang theo chút quà tặng đến nơi này có chút là từ quý thủ bên kia tới quan viên thậm chí huyện lệnh cũng đều đến đây tất cả mọi người biết được minh thần người trẻ tuổi kia không đơn giản tại điện h ạ trước mặt phân lượng không hề tầm thường chính là cải biến người trong t h i ê n hạ ở trước mặt hắn lộ cái mặt nói hai câu lời chúc phúc đây chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu lại còn lại thì là lao minh tại bản địa một chút hào hữu thân bằng lao minh đồng chí tại biết hiểu lăng ngọc thân phận minh thần tại kinh đô làm q u a sự tình về sau những quan viên này còn có phùng hiếu t h u n g vợ chồng hắn cũng từ bỏ vùng đấy liền cùng người bình thường làm như thế nào ứng đối liền ứng đối như thế nào minh thần kỳ thật không ưa thích loạn thất bát tao lễ nghi phiền phức hắn cho rằng hôn nhân là vì đạt được phụ mẫu chúc phúc cùng cho lẫn nhau một cái hứa hẹn cũng không phải là vì biểu hiện già khoe khoang thứ gì lăng ngọc tất nhiên là t h u ậ n hắn nàng chỉ để ý hắn hôn lễ của bọn hắn tuy nói muốn tham gia không ít người nhưng là quá trình lại đơn giản hết thể giản lược cũng chính là chiên chống văn trời đơn giản nên cái hôn bay cái đường xử lý cái tệ cưới trên đến hội ăn uống linh đình mọi người hoặc là thành tâm hoặc là khách sáo nói lời hữu í c h đúng lúc này ngoài cửa đi vào một đội nhân mà đến cầm đầu gã sai vật cao giọng hô hảo điện hạ có chỉ trong i ngôi, điện mọi người biết được, tại cái này tây cảnh, cái này, điện ê lên nên u Nguyệt nhau. Hâm không chính thức cho như hạ. Nhưng Cảnh, hạ, hạ, thật không khác Tây còn đăng vẫn xưng này này, cúng, cũng gì bệ tất t có cơ cũ cả được, có kỳ là là là lúc nhất thời tiến hội bên trong đám người an t ĩ n h chút cùng nhau đứng dậy hướng phía cái k i a m ộ t đội nhân mã không mình hành lễ kia gã sai vật bốn phía mắt nhìn trong tay bưng lấy vải vóc hồ hôm nay là c h i ề u ta quang cốt minh đại nhân cùng lăng tướng quân ngày đại hỷ bản cung chính vụ bận rộn không cách nào đích thân tới liền chúc phúc lễ vận nguyện liền cành gắn bó bạch thủ giai lão đưa tặng chân bảo dạ minh châu hai viên đưa tặng lưu kim khổng tức đăng một chiếc đưa tặng tam bảo ngọc như ý một đôi hắn mỗi hô một tiếng liền có thi lễ phẩm tại quanh mình mọi người hâm mộ ánh mắt bên trong bị chuyển vào trong việc tới những n à y đồ vật chân không chân quý k h á c nói hắn ý nghĩa tượng trưng cũng đã đủ rồi đây chính là điện hạ tặng bốn bỏ năm lên cùng hoàng đế tặng cũng không có gì khác biệt bao lớn mặt mũi a giờ này khắc này mọi người đối với minh thần tại tân triều bên trong địa vị ở trong mắt tiêu hâm nguyện trọng lượng lại là có càng thêm rõ ràng nhận biết đa đà t ạ điện hạ lão minh đồng chí lung lay thân thể vội vàng cung nửa mình rồi đến tiếng nói run dày đ i ệ tạ ân nói Đa đ tạ i nói, nói ệ chúc mừng minh đại nhân đại hôn ta chủ là nam vương thị đặc mệnh ta đến là đại nhân đưa lên hạ lễ hoàng nữ đưa xong lễ lại tới mấy cái đầu mang khăn cột bọn người bọn hắn đồng dạng hướng phía minh thần hành lễ có chút cung kính nói trừ ra những cái kia nhao nhao hỗn loạn lợi ích trở về bản chất nhất đồ vật minh thần gọi vương huệ một tiếng đại ca vương huệ cũng nhận giữa bọn hắn tình nghĩa minh thần ly khai tiêu giao thành lúc đối phương lời nói cũng là nghiêm túc minh thần muốn kết thân hắn tất nhiên là sẽ thủ thành tín cũng đưa tới một phần hạ lễ bất quá sợ minh thần khó xử dẫn phát dối loạn ngược lại là cũng không nói rõ thân phận của mình minh thần chắp tay cười nói đa tạ đại ca lui tới tân khách cũng thật nhiều địa phương thân hữu cùng tiêu hâm nguyện phương diện quan viên xe lẫn thường có chút kẻ không quen biết một chút người hữu tâm nhìn nhiều mấy lần nhưng cũng không mảnh cứu đoàn người này đến ngược lại là cũng không có gây nên cửa ả i quá l ư n trú nếu để cho người bên ngoài biết rõ minh thần kết thân không đơn thuần là điện hạ tới tặng lễ ăn mừng liền liền xa như vậy tại ở ngoài ngàn rằng một cái khác loạn thế kiêu hùng cũng tương tự tới đây tặng lễ không biết nên nghĩ thế nào kế hai vương tranh giành về sau lại tới nhị vương ăn mừng thời gian dần dần muộn hôn lễ trên cơ bản đã kết thúc đến cuối cùng giai đoạn thực cưới ăn cơm mọi người lẫn nhau nói khách sáo mời rượu ăn uống linh m i nhưng thần những n đối với g ờ i à là i l hào mặt khác ô n g một cái gian phòng lại là phá lệ yên tĩnh nến đỏ chập trờn phụ dung trường ấm trên chiến trường giết người không chấp mắt nhân đồ bông xuống đao kiếm mặc một thân áo đỏ che kín đỏ khăn cô dâu lẳng lặng ngồi tại vui trước giường vượt bực ngán ngẩm chơi lấy ngón tay trở lấy cái kia tâm n h ư m n g ư ờ i nàng tại hôm nay đem cùng hắn ký kết nhân d u y ê n lẫn nhau c u ố n quanh cả đời thời gian tại thời khắc này lưu chuyển cực kỳ dài lâu nàng chờ mong vừa khẩn trương nhớ lại bọn hắn lẫn nhau quen biết hiểu nhau mến nhau mỗi một cái mỹ h ả o trong nháy mắt két két mông lung khăn cô dâu che lấp khuôn mặt nhưng là làm cường đại võ giả ngũ rác làm mượi phần nhạy cảm cơn gió quét lăng ngọc rất rõ ràng cảm nhận được có người tiến vào gian phòng một chút xíu hướng nàng tới gần ngồi ở trước mặt hắn cách màu đỏ khăn che mặt nàng có thể mông lung có thể nghĩ người hình dáng nàng rất rõ ràng cái này thời điểm người tiến vào sẽ là ai bịch bịch nàng có thể nghe được chính mình trái tim da tốc khiêu đ ộ n g thanh â m minh thần mặc một thân hỉ khí tân lang q u a n áo bảo đẩy cửa ra vừa nhấc mắt chính là thấy được kia vui giường bên cạnh ngồi ngay n g ắ n người lần đầu gặp đến nay bất quá một năm mà thôi khi đó minh thần cũng không nghĩ tới góc đường gặp gỡ nóng lên tâm địa áo đen huynh trưởng sẽ ở cái này chập trần đến đỏ chiếu dọi bên trong chờ hắn vì nạn xốc lên khăn cô dâu minh thần tiến lên mấy bước đi tới màn trướng trước mặt ngồi xuống mỹ nhân bên cạnh thân đoán xem ta là ai hắn không có s ố c lên khăn cô dâu đến ngược lại là hướng phía trước đụng đụng chống đỡ lăng ngọc đầu cười h i ế p mắt nói ta đoán ngươi không phải người tốt quen thuộc khí tức đập vào mặt lăng ngọc không khỏi cười âm thanh người này đều cái này thời điểm còn muốn cùng nàng cười đ ù a ngay sau đó khăn cô dâu bị để lộ đập vào mi mắt chính là thấy được k i a mặt mày còn con người xấu thật đẹp minh thần buông xuống trong tay khăn cô dâu nhìn xem trước mặt mỹ nhân nhìn xem đối phương k i a ánh mắt như nước long lanh cũng thất thần một lát không tự giác cảm t h ắ n Nốc t nháy nhá nháy, mỹ nhân này là phía trên chiến trường kia vạng người chớ địch giết người đô tệ thanh lâu cỡ nào xinh đẹp khuynh thành tuyệt luân dẫn tới vô số tài tử vì đó nghiêng đổ hoa khôi giai nhân tại như vậy mỹ nhân trước mặt sợ là cũng mất ba phần nhan sắc đi hoàn ắ n đến, nhẹ nhàng lăng ngọc bên bên trên, phản đụng dò xét xuất thủ đặt mặt phất tại là à ở v cái gì Mỹ h h thuật đồng dạng, cảnh như vậy lăng ngọc tựa hồ có chút không quá thích hứng thân phận biến hóa xinh xắn khuôn mặt nhiễm lên mấy phần đỏ ứng đến nôn ngựa vỡ vụn lần đầu gặp lúc y ế u kỳ ở c h u n g về sau ỉ lại tình thâm ngày soạn tim đập thình thịch lại đến bây giờ á o cới trâm cải mây đỏ đầy mặt cuối cùng là cho phép hắn ai nương tử kỳ hì tỉ tỉ cuối cùng là gọi ta một tiếng này phu quân đi tuy nói khoái h o ạ sự tình đã làm nhiều lần nhưng đây là lăng ngọc lần thứ nhất như thế gọi hắn minh thần cảm giác cũng có chút kỳ diệu nhìn xem xấu hổ ngốc tỉ tỉ cũng không ngưng cười trên mặt có chút tự đ ắ c hắn vui đùa thư g i ã n rẻ trừng trương bầu không khí làm người hai đời như thế lần đầu kết thân nói như thế nào đây minh thần cảm giác cũng rất kỳ diệu có lo lắng có vui vẻ c ù n g ưa thích người ký kết nhân d u y ê n đây là đáng giá vui vẻ sự tình minh thần nhìn như có chút lang thang tùy tính phong lưu đa t ì n h nhưng bất luận kiếp trước vẫn là kiếp này hắn đều có chút không bị thế tục hiệu chủ nghĩa l ã n mạn người cũng không phải là nhất định phải kết thân nhưng nếu là kết thân ký kết cả đời duyên phận kia nhất định là lẫn nhau ưa thích đến không được mơ mơ hồ hồ bởi vì các loại áp lực mà chịu đựng cùng một chỗ kia là đối lẫn nhau không chịu trách nhiệm lăng ngọc kiều giận giống như chừng trước mặt cái này cần ý người một chút bất quá vui sướng chuyển tới nàng cũng có chút không cách nào tự đẻ xuống t ỷ t ỷ có đói bụng không nha dù sao ngốc t ỷ t ỷ tại nơi này chờ một đoạn thời gian minh thần đụng lên đến điểm nhẹ hạ mỹ nhân môi ấm giọng hỏi không đói bụng minh thần cười đùa nói vậy ta đói bụng ta vội vã gặp vợ của ta không có cùng bên ngoài những cái kia ra hòa ăn cơm, uống, rượu. chúng ta cùng một chỗ ăn chút đồ vật đi sau đó là việc tốn thể lực không ăn nhiều điểm đồ vật bổ sung bổ sung năng lượng sao có thể đi đâu ăn no rồi cơm mới có lực khí vận động hắn lôi kéo lăng ngọc tay đi tới trước bàn hiện tại chỉ có hai người bọn họ minh thần dẫn theo đũa kẹp phần cơm đồ ăn đến hướng phía lăng ngọc nói đến hám ổ m thân mật cử động khiến xưa nay tự lập kiên cường ngốc tỉ tỉ có chút luống cuống đan môi khép mở đũa nhẹ nhàng tại nàng bên môi đè é f tựa h ồ nhiều hơn mây phần không hiểu ý vị g ư ơ n g mắt chính là thấy được người kia cười sâu xa chúng ta uống rượu minh thần lung lay chén rượu hương thuận thử khí đập vào mặt lăng ngọc rượu ngon cũng cùng minh thần uống rất nhiều lần rượu nhưng là lần này lại không quá đồng dạng lẫn nhau cánh tay vượt quanh con mắt phản chiếu lấy bộ dáng của đối phương đem rượu trong tay nước một chút xíu nhấp tiến bên môi chạy đến trong lòng chóng nhâm ra tựa hồ ở trong lòng tản ra đốt người nhiệt lượng rượu ra bôi ai nha say lăng ngọc nhưng cho tới bây giờ không nhìn thấy minh thần say quá lần này một chén rượu vào trong bụng cái này kẻ xui xẻo mà lại là danh mánh cười x ú c nổi biểu diễn lấy tỉ tỉ đến canh giờ chúng ta ngủ đi động phòng hoa trúc tiếp xuống nên làm cái gì đây đồ lần đều có thể đoán ra người xấu này suy nghĩ cái gì lăng ngọc hôm nay thời gian là đặc thù lăng ngọc tựa hồ cũng có chút không cách nào k h ô n g chế tình cảm của mình tim đập phá lệ kịch liệt hô một hơi mà thổi tắt đ u ố c hoa nhảy vọt đèn đuốc minh thần thân thể cường kiện thị lực cũng vô cùng tốt ban đêm gian phòng yên tĩnh hắn có thể nhìn thấy ngốc tỉ tỉ ngượng ngùng khuôn mặt thấy nàng rộng lớn ý chí lăng ngọc đã rất lâu không có mặc nam trang cũng đã lâu không có khi dễ thuộc về bọn hắn cộng đồng tài sản cũng không biết do có phải hay không minh thần ảo giác trải qua hắn thời gian dài như vậy cố gắng nên là trưởng thành một chút đi không biết do ngốc tỉ, tỉ cúi đầu xuống có thể hay không trông thấy mũi chân của mình Minh trong đêm gió nổi mây phun bỗng nhiên hai quân chiến lên mưa to như chút nước hồng thủy vỡ đê che mất rừng cây vỡ tùng thành trì trong lúc nhất thời tướng quân lại là quá sợ hãi binh bại như núi đổ tiểu hồng điệu đứng nghiêm một bên một thân đỏ tươi cùng hôm nay thời gian ngược lại là cách ngoại tương phối thấy hai quân giao chiến ngươi tới ta đi không khỏi vì đó vô an tản h â dương hận không thể gia nhập trong đó pháp lực lưu t r u y ề n thân hình lưu t r u y ề n ngân nguyệt tung xuống nhàn nhạt quang huy rơi vào chim nhỏ trên thân không biết khi nào nho nhỏ chim chóc thân hình phóng đại dần dần biến thành mặt khác một bộ dáng tóc dài màu trắng theo gió tung bay trước đây kia không cách nào tiêu dấu vết lông vũ cùng hai cánh lại là đã huyên hóa thành bóng loang trắng non cánh tay cùng hai chân nang hai lòng tại thân thể của mình quanh mình sờ lên âm thầm nhẹ gật đầu học tập lâu như vậy không sai biệt lắm cũng nên là thời điểm đi nghĩ cái gì biện pháp đâu ngoài trăm dặm quý thủ gần đây thành thị càng thêm huyên áo quanh mình mấy cái châu quận cùng thành thị cũng tới người nữ đế sắp đăng cơ lên ngôi cái này đại thế đã tạo đi lên không cách nào đình chỉ tiêu hâm nguyệt hiện tại liền xem như không muốn làm vương quanh mình quận huyện cùng thần tử cũng là không chính xác q u ý thủ tòa này không có tiếng t â m gì phát dục mấy năm thành thị sắp danh c h ấ n thiên hạ hấp dẫn vô số người ánh mắt giờ phút này tới này tòa thành thị đám người có là vì thấy k i a thanh danh tại ngoại nữ đế lên ngôi là vương phong hái có thì là giấu trong lòng mục đích khắc đêm c h ă n g như lưỡi câu gió đêm lạnh lẽo kết thúc một ngày công tác tiêu hâm nguyệt r ỗ lưng một cái từ trên ghế đứng lên đi tới bên cửa sổ g ư ơ n g mắt trông về phía xa cơn gió thổi vòng quanh màu xanh lá lá cây trên không hôm nay là kia tay ăn chơi đại hôn thời gian đối phương hiện tại đại khái cũng nhận nàng tặng quà đi ngược lại là quên dặn dò lăng ngọc là một cường tướng trên chiến trường vạn người chớ địch nên là có lực lượng cường đại minh thần lại là một nhu yếu thư sinh mặc dù sẽ chút kỳ quỷ thủ đoạn nhưng hắn bản thân đại khái là nhu nhược cũng không biết lăng ngọc có thể hay không thông cảm thông cảm minh thần chớ có h ỏ n g thân thể của hàn bốn việt dương thành so với thanh châu một mảnh tường hòa vui vẻ phồn vinh trí cảnh nơi này làm mấy trăm năm chính trị kinh tế trung tâm lại là hoàn toàn khác biệt một bộ cảnh tượng mây đen che trời gió nổi mây p h u n ngày xưa đường phố phồn hoa gần đây cũng m ô n khả la tước vãng lai người đi đường trên mặt khó gặp tiếu dung xa vào tại phú quý sinh hoạt lại thế nào chỉ độn đám người hiện tại cũng dần dần phân biệt ra một chút mùi vị tới trước vương băng chết bất quá bốn tháng tân vương lại chuyển ra nhường ngôi mà nói từ tiên vương chết nhị hoàng nữ trốn đi tân vương vào t r â u đến nay kinh đô mọi người một mực đối với nào đó tặc cấp đoạt chính quyền mà nói giữ kín như bưng hiện tại đẩy ra mây mù, hết nếu là còn nhìn không ra kia quyền nghiêm triều chính quốc trượng giấu cỡ nào tâm tư lời nói vậy liền có thể đập đầu chết ngày gần đây lòng người bàng hoàng nguyên quán là nơi khác bách tính đều đã ly khai kinh thành lúc đầu càn nguyên hình thức liền hỗn loạn tương mừng phương nam phản quân khí thế hung hùng đến nay không có tiêu d i ệ t mặt phía bắc còn có địch quốc nhìn chằm chằm tại cái này trong lúc mấu chốt kia quốc tặc chứa cũng không chứa trực tiếp c ư ớ p đoạt t h ầ n khí thế tất sẽ dẫn tới thiên hạ đại loạn qua chút thời gian thiên hạ binh mã tể tụ tại đây bất luận kết quả như thế nào tầng dưới chót người chúng p i là tại vận mệnh bên trong c h ì nổi không nhìn nổi ngày mai hy vọng đồng đại nhân ngươi đang làm cái gì chúng ta nói xong nâng đỡ tân quân là vua mang thiên tử lấy lệnh thiên hạ ngươi làm ngươi quốc trượng ta làm ta đại tướng quân ta mới quyết định giúp ngươi ngươi sao dám đi như thế đại nịch bất đạo sự t ì n h thiên hạ đều phản v â y công việt dương chúng ta lại làm như thế nào ngày sau xử bút như sắt người ta đi mưu triều xoán vị sự t ì n h nhất định bị ghi chép sử sách làm hậu thế tuyệt đối con cháu thoá mạ chi người ta như thế nào đảm đương nổi ngươi có biết ngươi đang làm gì tiêu an hồng lần thứ ba nhường ngôi chiếu thư đã đến đồng phủ đồng chí hoành trong tay bưng t r a n trả ổn thỏa vị trí số một lần này hắn nêu ứng nghiệp dưới đã hạ lệnh tử trung đi bắt đầu xử lý nhường ngôi đại đ i ệ n mưa do sắp đến vô hình âm phong bao phủ toàn bộ kinh thành đúng lúc này một thân hình nhanh nhẹn dũng mánh nung trang tướng quân cất bước xông vào cảm xúc cấp trên thịnh nộ mà đến đối với trước mắt cái này quyền nghiêng triều chính lao đầu nhi tựa hồ cũng không một chút cung kính y tứ ngược lại là trợn tròn trong mắt chất vấn giống như nói hắn là việt dương cấm quân thống quân giang kinh đào giang tướng quân từ khi tiêu vũ thời đại lên kinh đô cấm quân liền do hắn q u ả n hạ thâm t căn cổ đế cho dù là tiêu chính dương thượng vị về sau thời gian quán g ắ n cũng cầm không được hắn đồng chính hành sở di dám phát động cùng biến tiêu diệt toàn bộ hoàng thất nâng đỡ tiêu an hồng thượng vị cũng là may mắn mà có trước m cho nên chuyện đương nhiên hắn cũng có x ô n g tới trực diện đồng chí n hoành lực lượng cuối cùng lực lượng mới là giữ gìn cốt loi thống trị có binh mới có hết thẻ trường không quyền hai người tạo thành liên hợp thúc đẩy cục diện trước mắt bọn hắn hiệp định hợp tác về sau cùng hưởng vinh hoa đồng chí n hoành h chủ quản triều đình làm hắn dưới một người trên vạn người quần thần mà giang kinh đảo quản lý binh mã ủng hộ đồng chí n hoành ổn thỏa triều đình thứ hai quan tước đến cực điểm n ắ m quyền lớn nhưng là hắn nhưng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới đi mưu triều x o a vị thay đổi triều đại sự tỉnh đồng chí hoành hiện tại làm chuyện này quả thực là bị điên rất nhiều quan niệm thâm căn c ổ đế xâm nhập lòng người giang kinh đ ả o có chút g a tâm nhưng là không lớn hắn không thể làm kia vong quốc tri thần hắn lưng không được mai kia hủy diệt đ ề u danh hắn không dám đối mặt sau l ư n g sử bút như sát nếu là đồng chí n hoành thật thành tân triều kéo dài mấy trăm năm cái kia còn nói thôi nhưng nếu là không thành đâu gia tộc của hắn nhất định hủy diệt mộ tổ tiên của hắn sợ là đều có thể bị hậu nhân đới bây giờ quốc gia hỗn loạn tưng ơ bừng trong ngoài đều không đốn phía nam huyết y di quân liền không tốt ứng phó làm sao có thể tại cái này dùng chuyển thời gian bên trong bốc lên thiên hạ chi sơ suất lớn khắc lập tân hướng đâu giang tướng quân đ ừ n g nội lão hủ còn chưa không có ngu dại trong khoảng thời gian này lão đồng cũng bày không đi vào chiều đủ loại sự vụ trồng chất như núi trên triều đình cũng hôn loạn tương b ừ n g l ã o đồng ngay tại nhà đợi chờ lấy tiêu an hồng hai đạo nhường ngồi chiếu thư không thèm suy nghĩ quá nhiều ngược lại tâm cảnh ngược lại là thong thả không ít hắn đặt chén trà xuống đến hướng phía trước mắt khí thế hung hung tướng quân khoát tay á o ra hiệu hắn ngồi xuống hừ giang kinh đào hư lạnh một tiếng vẫn là ngồi xuống một bên hạ nhân vì hắn đến chén nước trà tướng quân tân quân ngu như lợn khó xử đại dụng giữ lại hắn bất quá là lãng phí tinh lực lãng phí quốc gia t à i nguyên thôi hắn tốt xa xỉ d â m d ụ xa vào hưởng lạc không hỏi chính sự quần thần không biết tân quân không hiển thiên hạ không biết tân quân không hiển đại vị hữu đức mới người cư chi hắn tự giác năng lực không đủ nhường ngôi tại ta có gì vấn đề thiên hạ sẽ chỉ nói ta anh minh ta liền từ hai lần chẳng lẽ còn không đủ à? cử động lần này hợp tình hợp quy cũng hợp lý ta là danh chính n ô n thuận kế thừa tân triều có gì vấn đề hắn bông huệ phản loạn xuất thân một đường đánh rết đánh cướp ngang ngược không nói đạo lý còn có thể liệt thổ phong vương tự lập làm đế vì sao ta cái này giành chính ngôn thuận không thể lao động là trên triều đình trà trộn ra người hắn cái miệng này có thể đem đen nói thành trắng đem chết nói sống được việc này hắn ánh mắt sáng rực tiếng nói âm vang p h ả n phất hắn làm được chính là chính nghĩa sự tình p h ả n phất hết thể đều truy h n đương nhiên hắn thậm chí đều thuyết phục chính mình Người! Giang kinh đào như tức mẫu đan giống như ngụm xuống nước、trà. Nghe được lao động những này thiên phương dạ đám, chỉ cảm thấy đối phương là bị điên. Hắn là binh nghiệp xuất thân tướng được đối lao chút chỉ thấy đào đảm, trà. là là tức một xuất cảm mẫu qu bị trong lúc nhất thời lại không biết rõ từ chỗ nào cãi lại đồng chí n h u à n h thả xuống trong mắt bình tĩnh nhìn xem hắn tướng quân đang lo lắng cái gì đối ta kế thừa đại thống nên cùng ngươi một phần cũng sẽ không biết ngươi vẫn là đại tướng quân ngươi vẫn là quốc triều chi quan cốt cái gì danh chính ngôn thuận đây chính là mưu triều xoan vị ngươi đúng là điên ẩm giang kinh đào cảm giác cái này lão già là muốn làm hoàng đế muốn điên rồi hắn vũ bàn đứng dậy trận mắt trừng trừng nhìn qua lão đ ầ u nhi đồng đại nhân ngươi tại đi một con đường không có lối về tha thứ giang mẫu không phục bồi sau này chúng ta cắt đứt quan hệ ta cùng ngươi lại không liên quan hắn quyết tâm làm một cái cỏ đầu t ư ợ n g đứng ở một bên quan sát bên nào phù hợp hắn lại hướng bên kia tập trung chỉ là vừa đứng dậy lao đ ồ n g lại là hít mắt ánh mắt nhìn về phía hắn tựa hầu nguy hiểm mấy phần giang tướng quân ngươi xưng hô chấm là cái gì cái này tướng quân cũng là ngu xuẩn vào trong cục cái nào dễ dàng như vậy thoát thân thoát thân hắn lại có thể làm cái gì đây mãn phu chấm đồng đại nhân ngươi giang kinh đào đều bị lao đ ồ n g tự xưng chọc cười vui lên nhưng mà vừa chuẩn bị nói cái gì khi mà một tiếc trước mắt lại là một trận trời đất quay cuồng có chút choáng bịt đau nhức từ phần bụng lan tràn hắn mở to hai mắt nhìn nhìn trước mắt cái này điên cuồng lao đầu đầy mắt khó có thể tin người cho ta hạ độc hắn p h í sức nâng lên tay đến ngón tay run rẩy chỉ vào đồng chính hành ngươi ngươi điên lời con chưa dứt b ị c h chính là ngã dầm trên mặt đất sắc mặt tím xanh đã mất đi sinh tức đồng chính hành sắc mặt như thường từ đầu đến cuối đều ngồi tại chỗ ngồi bên trên cũng không có di động mảy may có ít người chính là không nhìn rõ chính mình cái này thời đại ác nhân không nhất định sẽ chết người tốt cũng không nhất định sẽ chết nhưng là người ngũ ộ i phong ngoài âm phong gào thét mà tới một thân áo bào đen không nam không nữ quỷ dị người phiêu đãng tiến vào đại đường chúc mừng bệ hạ tâm nguyện được đền bù hắn quỳ một gối xuống tại đồng chí n hoành h trước mặt thanh âm như là phá la hiện tại hắn chính là đã xưng hô đồng chí n hoành h là bệ hạ lại là so với giang kinh đảo muốn thông minh hơn nhiều sự tình làm được như thế nào thông u điện đã tu sửa xong xuôi đồng vô thường hướng phía đồng chí n hoành h bài nói chỉ đợi bệ hạ đăng cơ làm vương lấy nước là chú cung phục u minh tự có quỷ thần la sát ngàn vạn quỷ tốt đến chợ tốt. giang kinh đảo nói xác thực cũng không sai đồng chí hoành đúng là đ ế rồi hắn đã không đường có thể đi hắn muốn sống hắn muốn quyền thế hắn muốn trí tôn t r í vị hắn muốn gia tộc vinh hoa phú quý hắn điên cuồng đem tất cả thẻ đánh bạc đều để lên chỉ có thể thuận cái này phương sĩ một con đường đi đến đen hắn chỉ chỉ thiên v ề một bên trên mặt đất đã mất đi sinh tức giang kinh đ ả o có thể hay không xử lý một cái ta còn muốn lính của hắn tất nhiên là có thể đồng vô thường âm chầm cười tiến lên mấy bước đi tới giang kinh đ ả o trước mặt tiện tay ở trên người hắn vạch một cái một đạo lỗ thủng to lớn lập tức xuất hiện ở ngực của hắn bụng máu chảy ổ ạ t hắn móng tay đen như mực ngón tay chỉ thấm đỏ thám tiên huyết tiện tay m ú a bút tại giang kinh đảo thi thể phía trên phát h ỏ a lấy không biết tên p h ù văn giác hồn khôi l ộ i bì thuật thời gian vội vàng đồng vô thường lít nha lít nhít đến viết có thể có một canh giờ lúc này mới viết xong hắn trong tay bóp lấy ớn tiết một tay hư ép thấp giọng nói lên ẩm phong quét vốn nên bỏ mình tướng quân lại là toàn thân run lên trực tiếp từ dưới đất bắn lên vậy hạ vậy hạ Vậy hả? hắn ạ h m ặ t không biểu lộ vờ môi khép mở nói liên tục mấy lần cuối cùng là tìm được trước đây n ữ liệu sinh thời điểm một câu không nói sau khi chết lại là hoán đồng chí n hoành h mấy âm thanh b ậ y hạ đồng chí n hoành h ở một bên nhìn xem lại là sắc mặt chí chút đồng vô thường ngươi đến tội cùng muốn làm cái gì người này thủ đoạn vô tận thân thế không rõ mục đích không rõ hắn có thể đối xử với giang kinh đào như thế như vậy đồng dạng liền có thể đối xử với hắn như thế b ậ y hạ giải sầu tại hạ là đến giúp ngươi người đồng vô thường lắc đầu ánh mắt túng tùm nói đồng chí n hoành h không quá minh bạch ngôn ngữ cực kỳ chín thập phương là viên mãn ngũ tôn k i u n g còn thiếu một n g chủ bây giờ thiên hạ đại kiếp đã lên thiên cơ hỗn độn quần hùng xuất hiện nhiều thừa loạn thế mà lên chương ó k một trăm chín mươi hai cắt đất cầu viện dị nhân tìm tới chương một trăm chín mươi hai cắt đất cầu viện dị nhân tìm tới âm lãnh chi phong quét mấy ngày sau đồng chí huỳnh thuận lợi bị nhường ngôi đăng cơ trước lúc này có rất nhiều triều thần phản đối cản trở nhưng bây giờ đã không có người phản đối hắn biết được việc này làm ám n g ộ i cho nên nhường ngôi đại điện cử hành cũng không long trọng cũng không cho thích khách giám sát hắn cơ hội tiêu an hồng làm càn nguyên sau cùng một cái hoàng đế nhường ngôi về sau liền bị điên chạy đến ngựa hoa viên đi đã mất đi tung tích triều đình q u â n thần trang nghiêm sắp xếp chỉnh tề đứng tại đại điện bên trong bọn hắn rất nhiều người là khuôn mặt mới là một lần nữa cất nhắc lên năm nay là càn nguyên năm nạ các loại dung chuyển phát sinh chính là về phần quốc triều họ dịch rất nhiều người đều chết tại những n à y trong biến cố còn sống sót người cũng là cẩn thận nghiêm túc tại quần thần chú m ụ bên trong nhất tinh thần quắc thức láo giả lấy và ngóng ánh lao bảo từng bước một từ chắc điện đi lên cao cao vương tọa đồng chí n hoành h cũng không cách nào hình dung mình bây giờ cảm giác hắn ngồi tại vương tọa bên trên vớt ve tạo hình bàn long l o nghỉ quan sát một đám cung kính khiêm tốn đại thần hoàng hốt ở giữa phản phất giống như đặt mình vào huyễn mộng bên trong chỉ cảm thấy toàn bộ thiên hạ tất cả đều chấp trưởng lại không một người cùng hắn bình khởi bình tọa hắn rốt cuộc hoàn thành nguyện vọng cảm giác như vậy làm cho người say mê bậy hạ thanh an, an. quân thần bái thân hành lễ cung kính hô đồng chí hoành phất phất tay nói ra thân triều tình cảnh mới chấm muốn đổi quốc hiệu là trần chấm chính là trần quốc cái thứ nhất hoàng đế chư vị có gì dị nghị n g h đồng chí n hoành h câu nói đầu tiên chính là triệt để đoạn mất cả nguyên hơn 500 năm trăm n ă m quốc triều tri vận quốc gia k h á c họ tất nhiên là muốn liên tiếp quốc hiệu cũng cùng một chỗ sửa lại tuyên bố cái này vương triều triệt để kết thúc tránh khỏi thần dân còn đang suy nghĩ lấy kia tiêu ra vương triều mấy cái thần tử tâm tư dị biệt nhưng không người nói chuyện đại quyền đều ở đồng chí n hoành h trong tay trên triều đình cũng hơn phân nửa đều là ủng hộ h ắ n người còn lại một nắm cũng là bảo trì trung lập có dị nghị người đã sống giết thần không dị nghị thần không dị nghị đồng chí n h h à n h những ngày thời gian không có xử lý chính sự chuyện bên ngoài một đồng lớn thiên hạ thế cục gió nổi mây phun bây giờ càng nguyên nên nói trần quốc tình thế cũng không quá tốt mặt phía nam huyết y di quân thế công tấn mãnh ba vạn đại quân thảm bại bị đoạt hạ phương nam một cái khác trọng yếu kho lúa lưu ung đến tận đây quý thủ lâm quang lưu u n g phương nam ba tòa kho lúa quân sự trọng chấn đồng đều đã không tại trần quốc trong tay bắc cảnh tại hải ngoại nhiều năm chưa từng tiến vào đại lục kinh lam liên minh đột nhiên xuất hiện vũ khí của bọn hắn mười phần đặc biệt sức sát thương cực mạnh thủy quân càng là chiến lực nhanh nhẹn dũng mãnh bắc cảnh liệt hà lưu vực một hệ li kiêu nhị hoàng nữ chạy trốn tới tây nam phương kinh đô ngoài tầm tay với rất nhiều châu quận trưởng quan đều đã đầu hàng địch không có đầu hàng địch cũng bị lăng ngọc dẫn đi kia hai mươi vạn dẹp quân phản loạn đánh hạ lăng ngọc người này là mấu chốt một tay hoàn toàn ngoài đồng chí n hoành đoán trước và không mà nói y theo càn nguyên tình thế lăng ngọc bình phía nam huyết y quân phản địch tiêu diệt một cái phản bội chạy trốn ra kinh thành tiêu hâm nguyện cũng không phải là bao lớn v i ệ c khó một bước này sai trực tiếp sập toàn bộ hãn căn bản không nghĩ tới trước đây kia chật vật thoát đi kinh thành hoàng nữ vậy mà đã thành như thế khó giải quyết t h i họa hiện tại nhất định phải nghĩ chút biện pháp để xử lý những phiền phiền hắn ngón trỏ nhẹ nhàng đập vương tọa n ắ m tay cất cao giọng nói chân muốn phái ra sứ giả cùng kinh lam liên minh hòa đàm cắt nhường hỷ châu lệ châu kỳ châu tam châu chi địa liệt hà lưu vực châu quận toàn bộ tặng cho hắn nhóm cùng hắn ngưng chiến kết làm đồng minh thoại âm rơi xuống trong lúc nhất thời triều đình an tĩnh mấy phần cho dù những người này phần lớn chung với đồng c h í n h hành nhưng giờ phút này nghe lời hắn nói cũng không nhịn được có chút im lặng càng nguyên cùng bắc liệt đánh ba năm đánh hai nước nguyên khí đại thương lúc này mới đưa ra nửa cái lệ châu tiêu chính dương lúc trước thức khuya dậy sớm cẩn trọng đưa ra một tấc thổ địa đều lòng như minh thần vì sao dương danh thiên hạ còn không phải hắn đem tổn thất hạ xuống thấp nhất một sách đổi nửa châu chỉ cấp kia bắc liệt một nửa châu quận hiện trên đồng chí n h h o à n ệ vị bất luận càn nguyên vẫn là trần vậy cũng là bọn hắn cái này một nước dân tộc thổ địa a giang ngôi đụng một cái đưa ra ngoài ba châu chỉ vì cùng kia hải ngoại man di kết minh tân đế lấy quên nhu xoắn cái này thiên hạ ngồi vương vị không có đi đánh trận không có đ ấ m máu chèm g i ế t không biết do cái này một t ấ p một t ấ p quốc thổ được đến là cỡ nào tốn sức thật sao phái người đi hòa đàm phái ai đi hòa đàm ai sẽ đi hòa đàm cái này để tiếng xấu luôn đời sự t ì n h sau khi chết dùng cái gì gặp liệt tổ liệt tông dùng cái gì đối mặt sự bút như sắt đồng chí n hoành h nhữ mày hỏi chư vị có gì dị nghị không một lao thần cắn răng đứng ra hướng phía đồng chí n hoành h hỏi cái này vậy hạ đại giới phải trăng hơi lớn một người ánh mắt cuối cùng cũng có cực hạ mọi người tại triều đình bên trong nghị sự mục đích là vì để quốc gia trở nên càng tốt hơn hắn là thuộc về đồng trận danh người nói lời này cũng không phải là rõ ràng phản đối chỉ là hướng phía đồng chí hoành đề nghị cũng dẫn xuất phía sau hắn lời muốn nói đồng chí hoành lắc đầu nói ra không lớn lăng ngọc h lúc trước tại bắc cảnh thống quân hy vọng rất rộng bắc cảnh quân đoàn tới gặp mặt sợ là sẽ phải gây nên quân đội bất ngờ làm phản động chính hành cố ý để ý bắc cảnh quân coi giữ không thể bị điều động đến tiến đánh tiêu hương nguyện chỉ có thể xuôi nam cùng hết y quân cùng chết kinh lam liên minh thủy chiến cường đại nhưng đổ bộ sau chiến lược đánh lớn chiết khấu sẽ chỉ vùng ven sông tác chiến tạm thời không cần phải lo lắng hắn xuôi nam xâm lược đồng thời hắn tại bắc có thể t r ợ nước ta chống cự bắc liệt hồ lan g nếu là liên minh thuận lợi còn có thể hướng hắn mượn b i n h tiêu d i ệ t toàn bộ tiêu hâm n g u y ệ t phản địch đưa ra tam châu tri địa một công ba việc n ừ n g cùng kinh lam liên minh tri chi chiến mượn địch thủ ngăn cản bắc liệt hồ lan giải g phóng quân phòng giữ đoàn xuôi nam bình định đây là đồng chí hành trước mắt nghĩ ra được tối ưu dễ các tam châu tri địa không duyên cơ tặng người rất đau nhưng tráng sĩ chặt tay đoạn mất mới có sinh trong lúc nhất thời triều đình an tính chút đám đại thần sắc mặt khác nhau đồng chính hoành một phương này hơi nghe tựa hồ không có vấn đề gì nếu là thành thật là có cơ hội giải hết đương hạ quốc nhà chi l o ạ n nhưng là cái này nghe tới c á c nhường đất đai cấp địch quốc đối địch quốc không đúng lại đ i ề u binh lực đối với mình nước người nhà ra tay đánh nhau thậm chí dẫn ngoại nhân đến bình định có chút không đạo đức có chút k h có đủ cho dù là trước đây tiêu vũ cũng không có làm như vậy làm như vậy cho dù là xong rồi về sau đâu lãnh thổ một chút xíu thu nhỏ tư địch quốc gia của bọn hắn còn có thể là trung nguyên đệ nhất đại quốc sao như thế có đủ khắc vào trong lịch sử, nhiều khó khăn lịch nhiều nhìn. vào trong sử, đồng chí n hoành h khẽ vất cảm tiếp tục nói ra thứ hai ngày sau trần quốc thờ phụng huyền minh thần giáo tín ngưỡng sinh tử luân hồi vạn vật quỷ thần chậm đã xây dựng thông ngũ điện ngày ngày kính bái thập phương quỷ vương ngày sau quốc lực thương huyền tự có thần quỷ tương trợ chiều ta có thể kéo dài ngàn vạn năm sinh tử luân hồi cũng coi là đại lưu một loại tín ngưỡng dù sao sinh tử là người bước không ra một bước người sau khi chết sẽ đi đây hồn về minh thổ hoặc là biến mất không thấy gì nữa hoặc là đi hướng tiêu cực nhạc phật quốc người kính sợ sinh tử cho nên liền đối lại có càng nhiều mơ màng trên cơ bản là cái người liền hoặc nhiều hoặc ít thờ phụng chút quản giáo sinh tử thần chỉ minh thổ mà nói tại dân rằn cũng coi là có chút lôi cuốn một loại thần thoại truyền thuyết huyền minh di l à diệu pháp thượng tôn làm minh thổ cao cấp nhất lãnh đạo cũng vì mọi người chỗ kính ngưỡng tôn sùng hương hòa cường thịnh phía dưới nó mặt cũng quản hạt lấy rộng lớn minh thổ thế giới thập phương quỷ vương ba thiên la sát chủ quản sinh tử luân hồi đời này không thẹn với lương tâm người có thể thành thần thành ma nếu không tựa như luân hồi làm lại huyền minh thần giáo xem như tín ngưỡng minh thổ một loại giáo phái bọn hắn ý đồ đem minh thổ đảo ngược dung hợp nhân quỷ cùng tồn tại lẫn lộn sinh tử thiên hạ vô sinh vô tử dòng chơi tự do một phương trí tôn chủ quản thiên địa mặc kệ những n à y truyền thuyết là thật là giả phật nói nói nói nho thuyết nhưng cũng hiếm có quốc quân rõ ràng như thế ủng hộ một phương giáo phái quân chủ là vua trí cao vô thượng có thể nào cho phép đỉnh đầu còn có một tôn thần minh đâu b tư ọ tư tư trong lúc nhất thời triều đình đám người toàn thân chấn động bọn hắn dần dần ý thức được một việc cái mưu này quyền trộm quốc tân đảm nhiệm quân chủ tựa hồ là người điên phía bắc gió nổi mây phun mưa gió sắp đến tây nam thanh châu bên này lại là ánh nắng tươi sáng vui vẻ phồn vinh điện hạ kinh đô đến báo trần đại nhân căn dặn n g à i phải tất yếu nhìn xem tiêu hâm n g u y ệ t chính xử lý lấy sắp sửa đăng cơ phức tạp sự vụ một thị vệ lại là vào cửa đến đem một tờ tin sách đệ trình cho nàng hả tiêu hâm n g u y ệ t nhữ mày thấy trên tờ giấy lại là toàn thân chấn động vương triều họ dịch nàng không nghĩ tới đồng chí n hoành h thật dám làm như vậy cử động lần này thế nhưng là đoạn mất nàng càng nguyên 500 năm trăm l n h ă m truyền thừa tứ lệ a nàng lắc đầu khẽ thở dài âm thanh thân xác có chút thất thờ từ thực chất xuất phát cái này đối với nàng mà nói cũng không tính chuyện gì xấu đồng chí n hoành h n ư u quyền x o ó n vị bước lên thiên hạ chi sơ suất lớn nhất định nội loạn không ngừng thiên hạ đều phản nhưng giờ khắc này thật đến nhưng lại làm cho người than thở đệ đệ của nàng một điểm huyết tính và cốt khí đều không có tổ tông truyền thừa vị trí cho dù chết cũng không thể bất ước như thế của người từ đó c a n nguyên liền thừa nàng mạch này liệt t ổ liệt tông anh hồn phản g phất đang ở trước mắt nhìn xem nàng đem tất cả trách nhiệm cùng hy vọng gia tăng đến trên người nàng bằng không địa nàng cảm giác có chút cô lạnh nha điện hạ đang làm việc hạ đến ăn kẹo nâng n â n thần thân thờ thời khắc bỗng nhiên tưởng niệm thật lâu thanh â n ở bên thai vang lên tiêu hân nguyệt nhất thời bỗng nhiên ngẩng đầu tới minh thần đứng tại cửa ra và o cười nhẹ nhàng xem hắn hướng nàng băng ra mấy khối bánh kẹo kết thân xong xuôi hắn lại tại nhà ngây người hai ngày chính là cùng ngốc tỉ tỉ bước lên đường về một đường du sơn hoàn thủy hôm nay mới đến dù sao trước đây ứng điện hạ muốn tại nàng đăng cơ trước đó trở về long liên đang cùng cây giả thu hành tạm thời lưu tại trong nhà minh thần chỉ đem lấy hai cái tiểu h ả i cùng lăng ngọc trở về trước đây đi gấp minh thần trở về lúc này mới nhớ tới hắn không có chỗ ở tổ chức trên còn không có cho hắn phân phối phòng ở đây tiêu hân nguyệt người này cái gì thời điểm trở về cũng không biết do cùng với nàng thông báo một tiếng v ừ a mới kết thân người này nên là vui vẻ đi xem ra liền biết được tiêu h hâm nguyệt cũng không thích n ắ n ngọn ta không ă n kẹo kẹo mừng tốt xấu ăn một khối mà người này giết người còn muốn c h u tâm tiêu h hâm nguyệt chừng mắt liếc hắn một cái vẫn là ăn một khối ngọt ngào hương vị từ đầu lươi choáng nhiễm ra nhưng nàng trong lòng lại hiện ra chút chua một tháng không gặp điện hạ có muốn hay không ta minh thần lúc đến liền gặp nàng cảm xúc không tốt lắm cười hì hì đuồng nịch tiện nói không có tiêu hâm nguyệt hướng người này liếc mắt tức giận mới nói nhưng thật ra là mỗi ngày đều đang tưởng niệm gặp người này ngạo kiệu bộ dáng minh thần cười nói ha ha ha vậy ta nghĩ ta tưởng niệm điện h ạ rồi nghĩ cái g i ắ m ngươi nhìn bản cung tin hay không ngươi liền xong rồi nhất định là mỗi ngày đều xa vào tại kia ôn nhu hương bên trong cũng không biết nhanh lên trở về giúp nàng chia sẻ chia sẻ sự vật cũng không biết sao đến nghe được minh thần nói như vậy dấu ngon dấu ngọt nàng vẫn là vui vẻ sao được xảy ra chuyện gì rồi minh thần cũng không có vượt quân đi xem k i a tình báo chỉ là hướng phía tiêu hâm nguyệt hỏi nhi nữ tình trường hiện tại là bị tiêu hâm nguyệt xếp tại cuối cùng nghe được minh thần hỏi nàng chính là thu thập xong nỗi lòng hướng phía minh thần nói ra t i ê u an hồng nhường ngôi tại đồng chính hành đ ổ i quốc hiệu là trần ồ đồng đại nhân ngược lại là người non g tính huynh trưởng không có nói với hắn chính là liệt thổ phong vương dưới mắt cái này mang thiên tử g i a n định cũng là không kịp chờ đợi phế đế xưng vương cái này chi tôn chi vị thật có như vậy mà lga mọi người mất chi đồng dạng đi lên gót viên thuật cầm cái ngọc tỷ liền muốn xưng vương hiện tại xem ra tào lao bản thật đúng là có khả năng chịu được tính tình khắt chế dục vọng minh thần cũng không cho rằng soán vị đối với đồng chính hành mà nói là chuyện tốt đương nhiên kinh đô hiện tại trong ngoài đều không đốn xấu cũng xấu không đến đi đâu rồi làm cái hoàng đế qua đem nghiện đơn giản là tăng tốc chút tử vong đếm ngược thôi đối phương có thể đi đường không nhiều có thể hay không đánh qua huyết y quân đều quá sức hiện tại bọn hắn ngay tại bên này nhìn xem là được tiêu h â m nguyệt dương mắt đến nhìn xem minh thần tiếng nói không hiểu minh thần ta càn nguyên thế nhưng là vong càn nguyên năm trăm năm liên l i ê n tiêu h â m nguyệt đều cảm thấy đây bất quá là nàng cùng đệ đệ một trận tranh đấu cái này vương triều sẽ còn ở nơi đó làm nàng quét dọn g i a n định kế thừa đại thống càn nguyên cũng như trước vẫn là càn nguyên chỉ bất quá bệnh một trận bị mãnh dược đại trị mà thôi minh thần cười cười ngữ khí có chút nhẹ nhõm điện hạ có bắt đầu liền có kết thúc h ư ơ n g suy luân hồi đây là không thể ngăn cản thái tổ càng nguyên vong chết đi anh hùng sáng tạo cố sự phiên thiên nhưng làm ớ i anh hùng mới khai quốc c h i quân càng nguyên vừa mới bắt đầu bây giờ suy nghĩ một chút cái này hoàng nữ rời kinh thời điểm trên trời rơi xuống v ẫ n thạch tới đồng chí n hoành h gặp đám đại thần không nói gì chính là nói ra việc này cứ như vậy định ra tới trương đại nhân từ ngươi làm sứ giả lên phía bắc trong vòng năm ngày xuất phát bị hắn đề điểm người kia r u lên vẫn là không người đáp thần t u n chỉ đồng chí hoành khẽ vất cảm tiếp tục nói ra thứ hai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 một phương trí tôn chủ quán thiên điện mặc kệ những n à y truyền thuyết là thật là giả phần nói nói nói nho thuyết nhưng cũng hiếm có quốc quân rõ ràng như thế ủng hộ một phương giáo phái quân chủ là v u a trí cao vô thượng có thể nào cho phép đỉnh đầu còn có một tôn thần minh đâu bọn hắn nhiều nhất là trích dẫn chút giáo phái tư tưởng tỷ như nói trung quân ái quốc khắc kỷ phục lễ nhiều làm việc thiện sự tình khắc chế dục vọng để mà tăng cường đối với bách tính tư tưởng thống trị thôi động chính hành vừa mới vào chỗ liền tuyên bố lập trường của mình thậm chí còn thành lập cung điện tự mình kính bá chi cử động lần này rất dễ dàng tạo thành một nước tư tưởng tín ngưỡng mất khống chế thần quyền áp đảo Vương quyền.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 Minh tiêu h chỉ h ầ n đem lấy a cái cùng ngọc Trước lúc có chức tiểu hài cùng lăng ngọc trở về. Trước đây đi gấp, Minh mới tới, trở Thần trở trô tổ nhớ、tới. hắn không lăng này gấp, ở về. về đây n còn không có cho hắn phân phối phòng có cho phối đây. i ở t ê hâm n g u y ệ t người này cái gì thời điểm trở về cũng không biết do cùng với nàng thông báo một tiếng vừa mới kết thân người này nên là vui vẻ đi xem ra liền biết được tiêu hâm n g u y ệ t cũng không thích g ă n ngọn ta không g ă n kẹo kẹo mừng tốt xấu ăn một khối mà người này giết người còn muốn chu tâm tiêu hâm nguyện chừng mắt liếc hắn một cái vẫn là ăn một khối ngọt n à o hương vị từ đầu lươi h o á n g nhiễm ra nhưng nàng trong lòng lại hiện ra chút chua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 cái nhưng à y Triều nơi còn đó. là mới anh hùng mới khai quốc tri quân càn nguyên vừa mới bắt đầu bây giờ suy nghĩ một chút cái này hoàng nữ rời kinh thời điểm trên trời rơi xuống vân thạc phiên tới chương một trăm chín mươi hai cắt đất cầu viện dị nhân tìm tới trước đây cũng có một người từng đem kéo dài mấy trăm năm vương triều một đoạn hai đoạn phân đồ vật hiện tại cái này hoàng nữ giống ai minh thần khó mà nói mới càng nguyên tiêu hâm nguyện toàn thân chấn động n ô n ngữ vào tâm bằng không cũng bị khơi dậy mấy phần hào hùng tới minh thần thiết thực vô cùng hắn hướng phía tiêu hâm nguyện đụng đụng có chút không giải phong tình đạo người bên ngoài càng n g u y ê n cùng chúng ta có liên c n g ơn gì điện hạ không phải là tại phiền muộn những ngày vô dụng sự tình a vương triều hưng suy hay không không bằng suy nghĩ ở trước mắt tay cầm thực quyền tiêu hâm nguyện là có chút vấn đề nhỏ tình cảm phong phú có chút thời điểm liền nữa thích đa sầu đà cảm ôm một chút không thuộc về nàng trách nhiệm cõng ban đầu ở kinh đô lúc làm chiến tranh lấy cớ là như thế này hiện tại đồng chí n hoành h mưu triều xoán vị lại là dạng này là một cái lãnh t ụ đây là ưu điểm cũng là khuyết điểm cái này có thể gia tăng n ị lực của nàng thu hoạch được bách tính thân thiện nếu không nàng cũng nói không ra kia dẫn tới thiên địa dị tượng lợi thế nhưng cùng lúc cũng dễ dàng để cho mình hãm sâu trong đó n h â n đức là muốn cho người bên ngoài nhìn vô tình lạnh lùng mới là chính mình màu n ề n ừ trong khoảnh khắc tất cả đa sầu đa cảm tan thành mây khói t i ê u hâm nguyện không khỏi chừng cái này ra hỏa một chút hiện tại ở chung hình thức đã có thể nhìn thấy rất xa đoán chừng về sau nàng đăng cơ lên ngôi con hàng này cũng sẽ không đối nàng cùng kính bao nhiêu đương nhiên nàng cũng không ghét chính là ngươi tới làm cái gì con hàng này bại hoại vô cùng tiêu hâm nguyệt không cho rằng hắn là đổi u tới tới đi làm ta nói a tất nhiên là tưởng niệm điện hạ rồi ừ tiêu hâm nguyệt n h ư mày nói thật đi sợ là bởi vì khổng sỏ chỗ ở đến cùng ta đòi hỏi dinh tự tới a ai nha lời gì lời gì điện hạ ngươi cái này quyền như công phu làm cũng không đúng chỗ áo xem thấu cũng không nên nói xuyên a mê ngữ người mới là quan trường trạng thái bình thường minh thần bị hắn chọc thủng cũng không xấu hổ ngược lại là ra mặt dày ngược lại so đo lên tiêu hâm n g u y ệ t tới liền đối n g ư ờ i d ạ n g này tiêu hâm n g u y ệ t tùy ý ném cho hắn một phong bao thư i ự u nguyên nói cuối cùng lớn nhất tòa phủ đệ tiên là người chỗ ở ha ha ha tạ điện hạ hậu ái lạc không hiểu tiêu hâm n g u y ệ t liền nghĩ tới trước đây đối phương tại kinh đô lúc cái kia dinh thự lúc ấy nàng còn nói muốn giúp hắn hảo hảo dọn dẹp một chút đây nàng dừng một chút hướng minh thần hỏi lần này nhưng là muốn hảo hảo dọn dẹp một chút rồi kinh đô là minh thần tùy thời chuẩn bị bỏ qua lâm thời chỗ ở nhưng là ở chỗ này tiêu hâm n g u y ệ t tiện h ắ n chỗ ở nàng hy vọng có thể trở thành minh thần nhà minh thần cười nói tự nhiên nơi này chính là thần ra đây tiếu dung trợt lóe lên hoàng nữ t ậ n lực sụt mặt mua sắm tốt cũng nhanh đến cùng ta nghị sự minh thần đạt được mớn cùng tiêu hâm n g u y ệ t cười đùa vài câu chính là lý khai tiêu hâm n g u y ệ t đứng tại thư phòng l ặ n g lặng nhìn xem đối phương rời đi bóng lưng không tự giác cũng câu lên khỏe môi đến lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt tới người này sau khi đến nàng tự hồ cả người đều dễ dàng chút vừa mới kêu nặng nghề gánh vác cùng trách nhiệm đều chậm lại nàng nhẹ nhàng thở dài một ngụm ánh mắt ánh mắt một l cũ càn nguyên đã triệt để đi xa nàng đem sáng tạo thuộc về nàng cố sự thuộc về nàng càn nguyên ba ngày sau lười biếng người vẫn thật là xuất hiện ở tiêu hâm nguyệt làm việc chỗ ở bên trong vừa phải m ò cá có thể nhưng không thể thật chuyện gì đều không làm bất quá lần này hắn lại tới đây lại là phát hiện nhiều một vị diện sinh người trong nhà đều mua sắm tốt tiêu hâm nguyệt nhữ mày hướng phía minh thần hỏi lần trước hắn là vụ trộm tiến vào tới lần này ngược lại là đi cửa chính không có kinh đến nàng minh thần chắp tay nói đa tạ điện hạ lo lắng thần đều đã mua sắm thỏa đáng hắn hít mắt nhìn về phía mặt khác một người xin hỏi vị này là người này nhìn qua tuổi không lớn lắm cùng minh thần tương tự thân hình m ả n h mai lông mày nhỏ nhắn mở to mắt tóc ngắn đỉnh bình t r ắ n khoát một thân áo trắng lộ ra trận trận tới thế tục phạm nhân cũng không tương xứng k h í chết minh thần ta đến cùng ngươi giới thiệu vị này là kế văn cư sĩ đạo pháp thông huyền muốn đầu nhập tại ta ngoại nhân trước mặt tiêu hâm nguyệt duy trì lãnh tụ khoan dung ngược lại là không có ba ngày trước cùng minh thần một chỗ lúc như vậy nhẹ nhom tùy ý làm người trung gian hướng phía minh thần giới thiệu nói ồ kế văn cũng không thế ngoại cao nhân như vậy cao cao tại thượng ngạo mạn tư thái ngược lại là thở dài hành lễ có chút khiêm tốn nói sư phụ ban thưởng bảo làm hắn xuống núi trọn nhất minh chủ cứu hộ thiên hạ cứu vất vạn dân tại thủy hòa nguyên bản hắn là kế hoạch đi phía nam nhìn xem tiêu huyết y diệt quân có thể trong khoảng thời gian này nhị hoàng nữ đột nhiên khởi thế hạ tại hắn nơi ở quan sát một chút thời gian vơ vét một chút tình báo cùng đồng đại cuối cùng quyết định ở đây hiện thân đến cuối cùng gặp mắt lúc hắn hai mắt thông huyền thấy được cái này hoàng nữ thông tiên khí khái nhân vương c h i tư đúng là bất phảm nhưng là hôm nay gặp minh thần người này lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn sớm nghe nói người này nghe đồn hắn đôi mắt này minh linh thấy được tiêu hâm nguyệt khí độ bất phảm lại không nhìn nổi người trước mắt này thị phi trung gian phiêu miểu như mê vụ suy nghĩ không thấu lộc châu thường thanh sơn minh thần thả xuống trong mắt chất phủ lên một bộ khuôn mặt tươi cười quá khen quá khen ta xem kế tiên sinh cũng là khí vũ bất phảm mới có thể chắc tuyệt thế nhưng là đến giút ta hướng thực hiện đại nghiệp kinh đô nơi đó xuất hiện đồng vô thường vương huệ bên kia cũng có cái thần bí c h i ê m t i n h quỷ phản bội chạy trốn trên đường gặp được không giận hòa thượng quốc v ậ n vỡ nát thiên hạ đại l o ạ n thiên địa đối với tu giả áp chế t r ậ t giảm còn có chút kỳ quỷ truyền thuyết vận mệnh chỗ thôi động minh thần đoán những này giấu ở trong góc tu giả sẽ từng cái xuất hiện bọn hắn mang theo đủ loại mục đích bị đủ loại người thôi động tham dự vào cái này đại thế bên trong chuyện đương nhiên sẽ xuất hiện tại từng cái lãnh tụ trong tầm mắt minh thần suy đoán đợi cho tiêu hâm nguyệt an định lại nhất định là sẽ có dạng này người xuất hiện tại tiêu hâm nguyện trong tầm mắt không đơn thuần là tiêu hương nguyện cho dù là không có đi đến bắc liệt minh thần cũng suy đoán sẽ có người tìm tới tần lâu thiên hạ phân tranh dục vọng xen lẫn người người đều có mục đích xuất hiện một người sẽ xuất hiện một đống người kế văn mắt nhìn một bên tiêu hương nguyện cung kính nói bây giờ thiên hạ đ ạ i k i ế p yêu ma hỏa loạn văn là vì thiên hạ thương sinh cầu một chút hy vọng sống mà tới điện hạ là tài đức sáng suốt tri chủ văn nguyện lấy sức mọn phụng hiệu khuyến mã chương một trăm chín mươi ba sau này kế hoạch đăng cơ chương một trăm chín mươi ba sau này kế hoạch đăng cơ kế tiên sinh có thể là tu hành người thơ phụng cái nào một đường t i ê n thần lại sẽ cái gì tiên pháp thần thông nghe được kế văn quy hàng minh thần hiếp hít mắt lại hỏi kế văn ngẩng đầu lên đến hai con ngươi lôi quang nhấp nháy hướng phía minh thần nói ra hồi minh đại nhân tại hạ tại thưởng thành sơn khổ tu hai mươi năm thiện làm câu lôi chi thuật sư môn ta chính là cựu tiêu ngự lôi thần quân t r u y ề n pháp ồ kế tiên sinh thần đối với những này tiên pháp thần thông cũng có chút hiếu kỳ có thể hay không là minh mỗ hiện ra một cái chính minh thần trước đây chính là h ã m hại lừa gạt tiêu vũ xuất thân đối với cái này càng mất cảm hắn đoán có chút kỳ quỷ dị nhân có thể sẽ đầu nhập tại tiêu hâm nguyện bên này mặc kệ đối phương mục đích như thế nào tăng cường phe mình lực lượng minh thần là hoan nghênh nhưng hắn phải bảo đảm đối phương không phải giống như chính mình lừa đảo kế văn bật cười lớn nói ra tự nhiên có thể hắn ngược lại hướng phía tiêu hâm nguyệt hỏi điện hạ có thể có gì diễn võ tri điệp tiêu hâm nguyệt cũng không phải tiêu chính dương như vậy đối với bảng môn dị thuật giữ kín như bưng lãnh đạo tương phản nàng cho rằng lực lượng như vậy rất trọng yếu trước đây nếu không phải minh thần tương trợ bọn hắn liền muốn đoàn d i ệ t tại hoàng cung cùng minh thần trao đổi ánh mắt về sau nàng nhẹ gật đầu nói ra có ba người đi tới một chỗ trống trải diễn võ tri điệp kế văn tại hai người ánh mắt bên trong ánh mắt run lên một tay bóp lấy phát ấn một cái tay khác đống nhiên vung ra rầm rầm rầm đống nhiên chuyển ra trận trận tiếng oanh minh một đạo lôi đỉnh chính là thuận cái k i a một tay vung ra ngoài ẩm đâm xuyên cực mạnh lôi đỉnh tại bên trên đất c h y ra một đạo cháy đen vết tích lôi quang nhấp nháy n h ấ p nhân tâm phách thân hình hắn lưu chuyển tại cái này trong diễn võ trường ngạy vọt đa chân đánh quyển thân hình khi thì như chạy sói khi thì như mánh hổ toàn thân lóe ra địa quang mọi cử động lộ ra bá đạo Cùng bạo l ô nắm nắm mạnh mạnh tay nâng h e l sấm sét điện quang lấp lóe con mụ nó trước đây khóc lóc van nài để lao già dạy hắn khổ tu chút thuế n g u y ệ t có phải hay không cũng có thể đạt tới hiệu quả như vậy lôi địa dạng này tài nguyên có thể bị nhân thủ động xóa ra có khả năng hay không lợi dụng những người tu này làm tin dự phòng đi làm chút việc khác đâu t i ế p trước lưu thêm một chút hóa học vật lý tri thức liên tốt minh thần suy nghĩ đã phát tán đến chỗ khác kế văn bên này vì đạt được tiêu hâm nguyện cùng minh thần tán thành còn tại cố gắng tiến hành biểu diễn của hắn hắn là muốn gia nhập trận danh o tăng lên chính mình địa vị cùng hàm kim lượng miệng của hắn t h á o kỹ năng không có minh thần mạnh như vậy nhưng cũng may thật có chút bản sự chỉ dựa vào miệng nói không thể được người lớn bao nhiêu năng lực cũng phải bày ra đây là một lần hiện ra chính mình cơ hội kế văn tự nhiên muốn tú tú cơ bắp để lãnh đạo nhìn thấy chính mình trình độ vô hình chi phong thổi hạt áo bào bay tán loạn Dòng lúc này bầu trời rõ ràng là rượu nhật giữa trời thinh không vật lý nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt thùng nước trạng phẩm chất lôi đình giữa trời rơi xuống tinh chuẩn bù vào lá bùa kia bên trên m i n hoàn t hảo diễn võ trưởng giờ phút này cũng là bị kia sấm sét ném ra một cái to lớn cái hố năng lượng thế đi không tiêu tan một chút hồ quang điện tại cháy đen bên trên đất của quận người đều là có át chủ bài kế văn hướng phía minh thần cùng tiêu hâm nguyện hiện ra chính mình tất nhiên không có khả năng hiện ra chính mình toàn bộ thực lực tất nhiên có chút át chủ bài ở tảng nhưng là vẹn vẹn hắn bày ra lực lượng đã là không tiêu ệ m n thần bung lỏng h che t ra i hâm nguyệt lỗ h kỳ, kỳ thật đã á giá n hiện trường. h h t Quả ậ có chỗ khác biệt kim lân dược thiên môn về sau nàng nắm giữ một chút lực lượng đặc biệt cũng không sợ ở trước mắt cái này sấm xét nhưng là bị quan tâm cảm giác lại là làm cho người say mê minh thần tự nhiên tới gần cùng bảo hộ làm nàng trái tim phản g phất nhanh chóng nhảy lên chút trong lúc nhất thời đều quên chú ý kia diễn võ t r ư ở n g chính giữa nhân vật chính kế văn tốn sức lốp bốt một trận tú cơ bắp ngược lại là không nghĩ tới lớn nhất lãnh đạo tinh thần phiêu hốt nghĩ đến đường đi ra hai tay của hắn nằm ngang ở trước ngực thủ trưởng hư ép nhẹ nhàng thở dài một ngụm mở hai mắt ra nhìn về phía sau lưng hai người nói ra minh đại nhân điện hạ đây là ta thanh vân môn chi không chuyển tiên pháp thanh nguyên lôi tốt tốt tốt lúc này tiêu hâm nguyệt là lãnh đạo tại nàng không có thụ ý thời điểm minh thần cũng sẽ không mở miệm tiêu hâm nguyệt vỗ tay cười nói kế tiên sinh thần thông làm người ta nhìn má than thở kế tiên sinh đứng thiên thần ý chỉ đến ta thanh châu quả nhiên là như hổ thêm cánh bản cung nhất định sẽ không bạc đánh ngươi kế văn quan sát một chút hai người chật thở dài một ngụm chắp tay nói đa tạ điện hạ thưởng thức như thế nào nói đơn giản hai câu về sau tiêu hâm nguyệt sai người đem kế văn chi đi trở lại nghị sự điện bên trong nàng hướng phía minh thần dương dương lông mày hỏi minh thần khẽ vất cảm quả thật có chút thủ đoạn điện hạ những n à y người tu hành ngày sau sẽ chỉ càng ngày càng nhiều bọn hắn tất nhiên sẽ gia nhập chúng ta cũng tôn ngươi là chủ liền cần hào hào quản hạt chi những người này nắm giữ một chút năng lực đặc biệt nhưng lại không nhất định có trị quốc hành chính trí tuệ mục đích sở cầu khả năng cũng cùng phạm nhân thăng quan tiến tức khác biệt cho nên không thể lấy người bình thường nhìn tới binh đ ố i binh tướng đối với tướng k ỳ quỷ chi thuật đối k ỳ quỷ chi thuật ngay sau hành quân đánh trận cố gắng gặp được cái khác tu giả cản đường có thể phái những người này gặp chiêu phá chiêu tùy theo ứng đối những này dị nhân tu giả hoặc là liền tất cả mọi người không có hoặc là liền tất cả mọi người có đơn giản làm hưu tính đấu tranh đồng thời lại thêm chút kỷ quỷ pháp thuật thần thông giúp đỡ thôi t i ê u hâm nguyện gật đầu nói ta biết được minh thần sau năm ngày đăng cơ đại điện liền muốn bắt đầu đội địa phương thời gian cũng đ ộ i vàng tiêu hâm n g u y ệ t đăng cơ chú định làm không được tại kinh đô đăng cơ như vậy long trọng rộng lớn nhưng là đi đến hiện tại một bước này nàng cũng là lấy hết tâm lực tuy nói đăng cơ nghi thức ý nghĩa trọng đại nhưng nói cho cùng bất quá cũng chính là một cái thông c h i thôi thông c h i thiên hạ nàng là vương minh thần nhẹ gật đầu chúc mừng điện hạ theo một ý nghĩa nào đó giảng hiện tại tiêu hâm n g u y ệ t cũng coi là hắn một tay thúc đẩy tiêu hâm nguyện khoát tay n o bây giờ nói chúc mừng thế nhưng là quá sớm ngắn n g ủ thời gian một năm nàng tư một chán nản hoàng nữ biến thành hiện tại một bước này liền leo lên vương vị vương giả nàng cũng có loại mẫu ảo đồng dạng hoảng hốt cảm giác không n g ạ i nói một chút lập nước về sau ngươi muốn cái gì vị trí thành lập tân triều về sau thảo đài ban cũng thay đổi thành đứng đắn thành viên tổ chức thế tất yếu phong thường công thần quan lại chế độ sẽ có nhất định sửa chữa nhưng trên đại thể cũng sẽ tiếp tục sử dụng cựu triều chế độ minh thần ở tiền triều vị trí đã không thấp quan c ư tam phẩm lễ bộ thị lang nội các đại học sĩ chức quan thiếu phó vinh dự danh hiệu càng đi về phía trước chính là kia tới gần nhân thần tri cực c h â ngồi đây cũng là hắn nên mới có thể muốn cùng địa vị tướng cái đôi tiêu hâm nguyệt tán thành minh thần năng lực cùng nhau đi tới cứ việc tuổi trẻ quá phận nhưng quần thần cũng đều không để ý đến yêu nghiệt này nên kỷ minh thần hành động cũng đủ để phục chúng cho nên chuyện đương nhiên nên giao phó hắn vốn có địa vị để hắn tốt hơn đi thi triển quyền cước đối với minh thần tiêu hâm nguyệt cũng không đ ể vương hoài nghi cùng c ả n tay mà nói nàng đối với minh thần cũng không bố trí phòng vệ chuẩn bị cái này đối với một cái quân vương mà nói cũng không hợp cách nhưng là đây chính là nàng dù sao bọn hắn cùng chung h o à n nạn là cùng một chỗ từ gian nan nhất phản lịch thời gian bên trong bọ lên minh thần cũng cực kỳ hiểu được phân tấp nên nói đùa thời điểm nói đùa nên nâng vị này vương giả cho nàng uy nghiêm thời điểm cũng sẽ cho nàng tân t r i ề u là minh thần phát h ỏ a ra khung sương từ nàng cùng quần thần phong phú huyết n ụ tạo thành quốc gia minh thần đối với tiêu hâm nguyệt mà nói là đặc thù liền xem như cấp thần c h i cực nàng cũng sẽ không đi hoài nghi hắn ha ha ha điện hạ phong ta chức quan còn muốn hỏi ta ý nghĩ sao minh thần cười ha h a nói ra tia thần coi như nói nhiều tiền chuyện ít rời nhà gần có tài có quyền từ mỹ nhân không còn gì tốt hơn tiêu hâm nguyệt hỏi hỏi không được con hàng này chính là nghĩ đến lười b i ế n đây hừ nghĩ hay thật tiêu hâm nguyệt l ư ờ n hắn một cái nói ra thành lập tân triều về sau ta muốn khiến lăng tướng quân tiêu tướng quân thống quân thu phục lộc châu mạnh châu thu phục xong xuôi về sau lấy thận giang làm danh giới tạm thời chỉnh đốn nếu như phương đông chiến cuộc xuất hiện biến cố lại xét xuất binh ý nghĩa chính phương châm là rộng tích lương tinh luyện binh địa phương phổ biến chính sách mới mở rộng mới loại giảm xuống thu thuế cùng dân làm lại từ đầu đăng châu châu mục giả gián xảo mặc dù quy hàng tại ta nhưng kỳ tài có thể ngu ngốc quản lý bất tiện h ta muốn đem hắn quân ra đổi lại thạch nhà xương q u ả lý trọng yếu cũng không phải là đăng cơ đại điện thành lập tân triều mà là thành lập tân triều về sau nên làm cái gì minh g thần t r nhẹ gật đầu một bên đảo sách một bên hướng nàng nói thu phục châu quận lấy hoài nhu làm chủ điện hạ hiện danh truyền xa khi tất yếu có thể dùng ở giữa dẫn đạo dân phản mở rộng cửa thành đầu hàng quân ta nếu muốn thay thế quy hàng chi châu quận trưởng quan thần coi là cũng tương tự không thể dùng quá mức rõ ràng thủ đoạn cho dù là niêm phong hắn tham nhũng cũng không thể thế tất sẽ dẫn tới cái khác quan lại khẩn trương không ngại khai thác chút thủ đoạn t h như vừa mới kế tiên sinh liền không tệ làm hắn dùng kỳ quỷ chi thuật chém giết đối phương có thể danh chính n ô n thuận đội quan viên kinh đô phương diện đồng chính hoành xoán vị là tự chịu diệt vong tiến hành đông bác cảnh nội thế tất có loạn thần suy đoán hắn hoặc cùng bắc liệt liên minh điều bác cảnh quân coi giữ xuôi nam một kháng huyết ý ỉa hai công tân triều không thể không đề phòng một cái vương triều thiên hạ sự tình là cần mọi người cùng nhau đến cố gắng chỉ dựa vào minh thần một người chỉ dựa vào tiêu hâm nguyệt một người mất chết cũng không cách nào các mặt đều đến cần vô số loé ra quan g mang người tại từng cái vị trí đều phát huy hắn tiềm năng chòm sao sáng trói mới có thể khiến một nước hướng vui vẻ phồn vinh vân trinh đúng là vừa có tài hoa người minh thần lật nhìn xem ghi chép nói rõ tân pháp âm thầm nhẹ gật đầu xét bên trong ghi chép tân pháp đều là thẳng đâm tiền triều chi tệ nạn đơn giản hóa thu thuế chế độ nghiêm ngặt pháp luật pháp uy còn sáng tạo cái mới tính đưa ra quan lại khảo hạch chế độ đến để cao quan viên tổng thể tố tổ chất điểm này minh thần đã từng nghĩ tới lại là không nghĩ lại bị vân trinh nói ra trước đúng là hợp hắn phẫn hận vô năng ngu ngốc giá áo túi cơm chiếm cứ cao vị tính cách minh thần khép lại sách hướng phía tiêu hâm nguyệt nói ra vân trinh người này đúng là một đại tài kỳ tài có thể cao nhất có thể làm hình bộ lại bộ t h ư ợ thư điện hạ tự hành trong trước tân pháp trong mắt của ta không có gì mắc bệnh có chút chỗ rất nhỏ chờ đợi áp dụng lúc tại căn cứ tình huống đến điều chỉnh an định lại về sau từ quan viên từ cơ sở hướng phía dưới tăng cường đối với bách tính phổ pháp giáo dục pháp luật pháp quy tại không cùng thời đại sẽ có cực hạn cùng biến hóa có thể xác định ba năm năm năm vì một cái chu kỳ tiến hành nghiêm cận tính bổ sung cùng sửa chữa Tiêu hâm nguyệt nhẹ gật hâm nhẹ đúng ầ u ân. đ rồi bắc cảnh tình báo chuyển đến kinh lam liên minh từ đông h ả i vượt biển mà đến lấy liền sông làm đ ộ i phá khẩu đánh vào kỳ châu thủy chiến cực kỳ tấn mãnh dọc theo sông công chiếm mấy tòa thành thị minh thần nghe vậy s ữ n g sở kinh lam liên minh là hải ngoại quần đảo a hắn không phải toàn trí toàn năng tiên thần ngưu tính bố cục cũng không có khả năng chú đáo những phía liên quan tới càng nguyên bắc hơn liên lụy nhân viên càng nhiều cục thì càng không thể khống càng là dễ dàng ngoại ý muốn nổi lên cái này kinh lam liên minh chính là minh thần hoàn toàn không nghĩ tới ngoại ý muốn đại lục cuối đông là vô tận hải hiện tại đại lục tạo thuyền hàng hải kỹ thuật cũng không cao siêu không biết được b i ể n cực điểm chỗ ở nơi đó đồn đại tại phần cuối của b i ể n là vô thượng phật quốc trí tê u chỗ cựu trọng thiên khuyết chi thượng thánh thần cung điện thậm chí này phương thế giới giống như cũng không phải minh thần trong nhận thức biết tinh cầu cũng không có có thể chứng minh d ư ớ i chân thế giới là một cái hình cầu đặc chất ngược lại có điểm giống là trời tròn đất vương học thuyết minh thần hiểu qua phương diện này lịch sử cùng địa lý tư liệu nghe nói vượt vô tận hải vạn dặm có chút quần đảo mỗi cái quần đảo có chừng một châu quận lớn như vậy nơi đó có chút văn minh cùng quốc gia như liên hợp lại quốc thổ diện tích cũng là không nhỏ. 500 năm trăm n ă m trước kia từng có một hùng chủ nhất thống quần đảo liên minh vượt biển mà đến muốn chinh phục đại lục bất quá vừa vận hắn gặp được đại lục của khởi thành lập càn nguyên càn nguyên thái tổ gọn gàng mà linh hoạt bị chinh phục ký kết ngàn năm không lên trung nguyên hiệp ước tại về sau quần đảo bên kia ngẫu nhiên chuyển ra một chút hỗn loạn nghe đồn cắt cứ chinh phạt cũng không thống nhất minh thần vốn là dự định tại thực hiện quốc gia nhất thống về sau thăng cấp thuyền đi ra xem một chút nàng cũng có loại m n g ảo đồng dạng hoảng hốt cảm giác không ngại nói một chút lập nước về sau người muốn cái gì vị trí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 năm trăm năm trước kia từng có một hùng chủ nhất thống quần đảo liên minh vượt biển mà đến muốn chinh phục đại lục bất quá vừa vặn hắn gặp được đại lục của thời thành lập càn nguyên càn nguyên thái tổ gọn gàng mà linh hoạt bị chinh phục ký cách ngàn năm không lên trung nguyên hiệp ước tại về sau quần đảo bên kia ngẫu nhiên chuyển ra một chút hỗn loạn nghe đồn cất cứ chinh phạt cũng không thống nhất minh thần vốn là dự định tại thực hiện quốc gia nhất thống về sau t h ă n g cấp tuyển đi ra xem một chút c h ư n một trăm chín mươi ba sau này kế hoạch đăng cơ hắn cũng không muốn kia một ngày lại chạy đến cái trèo khoa học kỹ thuật cây quốc gia đối với bọn hắn nơi này tiến hành hàng duy đà kích lại là không đối phương vậy mà tại cái này thời điểm vượt biển đến đây lần này thật đúng là để hắn đụng tới quả h ư n g mềm tiên tổ làm qua sự tình tiêu hâm nguyệt cũng là có hiểu biết nàng cũng biết rõ vượt qua hải dương bên ngoài có chút văn minh nàng gật đầu nói đúng thực lực bọn hắn như thế nào quốc gia chế độ là dạng gì là liên bang chế sao liên bang chế cùng loại với hung nô vẫn còn có chút sách lược có thể nhẹ nhõm ứng phó nếu là một cái hoàn chỉnh quốc gia vậy liền sẽ phiền thoái một chút tiêu hâm nguyệt lắc đầu không biết tục truyền hắn lanh tụ là một cái có thể cầu thông hải dương thiên tuyển tri tử tài tình khí độ đều là chắc tuyệt tại trăm năm hỗn loạn về sau nhất thống q u n đạo thành lập kinh lam liên minh ồ、oh. loạn thế thật đúng là sân khấu a anh hùng hào kiệt tụ tập xuất hiện đại lục bên này là dạng này cách hải chi bên ngoài quần đảo cũng xuất hiện người thú vị đây là có thần thông dị nhân làm tới lãnh tụ bọn hắn còn nắm giữ một loại kiểu mới vũ khí so với tên nọ càng thêm tinh chuẩn uy lực càng lớn phun ra đại lượng sương mù có thể bắn ra viên đạn tinh chuẩn đ ậ p nệ được nhân còn có một loại hỏa pháo có thể phá hủy tường thành minh thần bị phát động từ mấu chốt bỗng nhiên m ầ đầu lên cái gì hắn cái này còn chưa bắt đầu suy nghĩ nghiên cứu t r è khoa học kỹ thuật đây làm xa ồ ân đề cái này vượt biện bên ngoài liên minh. nhanh hơn hắn làm ra tới tiêu hâm nguyện chuyện bên này xử lý xong về sau hắn muốn đi bắc cảnh bên kia nhìn xem kiến thức của hắn phước diện kỳ thật cũng liền chỉ là hiểu rõ hỏa dược như thế nào chế tạo thôi lại cao hơn một chút chế tạo súng ống hắn kỳ thật liền chết lặng vốn là kế hoạch tìm mấy cái công tượng nghiên cứu một chút lần này đã có sẵn thấy minh thần phản ứng kỳ quái tiêu hâm nguyện không khỏi hỏi hả làm sao minh thần ngươi nối bọn hắn cảm thấy rất hứng thú sao minh thần nhẹ gật đầu ngạch đúng quả thật có chút hứng thú vũ khí của bọn hắn rất có ý nghĩa bất quá thế này trung quy là cùng tiền thế khác biệt. Có yêu ma thiên quỷ. có t h ầ nàng thông pháp thuật, treo thuật tạo thức sát thương. Ấn. Minh thần coi trọng tỉnh, tiêu、Hồng、nguyệt cũng nhiều lưu lại một cái tâm pháp khoa học không nghiền Minh hâm nhiều gắng cũng Ấn. cũng nhãn. n ép cái kêu loại coi kỹ kê, cố được lại lưu sự nói ra kinh lam liên minh xuất hiện ngăn ở bắc liệt cùng trần ở giữa động tặc rất không có khả năng vượt qua kinh lam liên minh cùng bắc liệt liên hợp ngược lại là có khả năng cùng kinh lam liên minh liên hợp minh thần nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu dạng này a quốc tế thế cục gió nổi mây phun tiêu hâm nguyệt hôm nay cho hắn mấy cái ngoài ý liệu tin tức hắn cần nhằm vào cái này biến số nhiều suy nghĩ suy nghĩ nhị hoàng nữ điện hạ kia là hoàng nữ điện hạ điện hạ mới là thiên mệnh sở quy không về sau nên là gọi bệ hạ bệ hạ vật tuổi chúng ta nơi này về sau có phải hay không chính là kinh đô hôm nay bệ hạ liền muốn đăng cơ làm vương chiêu cáo thiên hạ a thanh châu quý thủ gió nhẹ chầm chậm tinh không vật lý hôm nay nên là không tầm thường một ngày đường đi người chung quanh đầu nhuần áo đông nghịt mọi người thân lấy cái cổ hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại đầy mắt sợ hai thán phục đường ống bên trên một đội nhân mã chậm rãi đi qua tinh nhuệ kỵ quân tại phía ngoài nhất thủ hộ lấy bọn hắn trang bị trình tề ánh mắt như lao khí thế bằng bạc thủ vệ toàn bộ đội ngũ tiến lên tại đội ngũ chính giữa thì là một đám quan viên bọn hắn thân mang q u a n phục sắp mặt trang nghiêm lấy quan chức lớn nhỏ sắp xếp những người này là tiêu hân n g u y ệ t trước mắt lãnh đạo thành viên tổ chức hôm nay những người này đều không phải là nhân vật chính tại đội ngũ nhất phía trước mà tại đội ngũ nhất phía trước phong hoa tuyệt đại nữ tử t h ư ờ ngựa n g cao to bằng lòng lấy tất cả thần dân ngưỡng mộ ánh mắt chậm rãi đi qua đường đi nàng sinh kiểu diễm trời sinh q u ý khí mỹ lệ làm rung động lòng người nhưng giờ phút này lại không người dám tại đi thưởng thức nàng đẹp không dám cùng hắn hai mắt đối mặt nàng chính là tân triều cả nguyên n nữ đế là trí cao vô thượng quân vương mà ở sau lưng nàng tà hữu phân biệt có hai người đáp lấy tuấn mã đi theo một nam một nữ đôi u ngựa theo gió tung bay nữ tướng khí chất nghiêm nghị tay cầm sắt bén bên hông neo kiếm ngũ quan thanh lệ lại lộ ra làm cho người rung động sát khí bắc cảnh sát tinh đồ tệ lan g ngọc khách quan chi mà nói mặt khác một bên lại là làm cho người như gió xuân ấm áp tuổi trẻ tuấn giật công tử ngậm lấy cười ánh mắt lưu chuyển dường như dong chơi lấy tinh hà tuấn giật tiêu sái dẫn tới góc đường quanh mình nữ tử không tự giác nhìn thêm hắn vài lần gương mặt xinh đẹp v n g đ tùy tiện phong lưu đội ngũ ở trong thành đại đạo đi qua đến vừa mới khởi công xây dựng tế tự chi địa vạn chúng nhìn trừng trừng bên trong tiêu hâm nguyệt xuống nửa đến chậm rãi đi lên đài cao tương quan lễ pháp tiêu hâm nguyệt ngược lại là cũng không có thay đổi bao nhiêu nàng cùng trước đây tiêu chính dương đăng cơ dù n g chính là không sai biệt l ắ m quá trình hương hỏa theo gió nhẹ dập dờn mở mấy sợi khói xanh tay nàng chấp ký bát sắc mặt trăng nghiêm cao giọng nói ra cản nguyên năm trăm hai mươi một năm tiêu ra hai mươi ba đời tử tôn tiêu hâm nguyệt ở đây gó cáo thiên đ i ệ sông núi nhận nguyệt các đời tổ tông tri linh gian tặc cấp đoạt chính quyền vậy lên ta cản nguyên năm trăm năm căn、cơ. thiên hạ đại loạn hâm nguyệt trên ứng thiên mệnh hạ thuận dân tâm nhận tiên hoàng tri ngôn kế thừa đại thống rời đô quý thủ sau đó sẽ làm lấy nền chính trị nhân từ trị quốc tiết kiệm yêu dân chăm lo quản lý bảo đảm ta càng nguyên tử dân an cư lạc nghiệp kéo dài vô cùng tận vậy bố cáo thiên hạ m ạ n làm nghe biết nói xong dài dòng tính nói tiêu hâm nguyệt nhẹ nhàng thở dài một ngụm đem trong tay kim bát rượu vẩy vào trên mặt đất ánh nắng từ chân trời chiếu g i i đến chiếu ở mỹ nhân trên mặt phảng phất là vì đó dắt lên một tầng kim quang p h i nhiên phảng phất giống như thần chỉ gánh chịu càng nhiều trách nhiệm người tự sẽ càng thêm chánh rượu minh mị nàng tại trên đài cao quan sát tất cả nhìn lên nàng m á c h tính thần dân nhẹ nhàng thở dài một ngụm cuối cùng đem ánh mắt rơi vào kia nàng mà nói phá lệ người trọng yếu trên thân năm đó ở bắc cảnh gieo xuống viên kia hạt giống trải qua một năm khỏe mạnh trưởng thành đã là trưởng thành đại thụ che trời cứng cỏi cường đại gia tâm bừng bừng lý tưởng rộng lớn nàng xong rồi hiện tại nàng là vương đúng lúc này ly đ ỗ n g nhiên trong thành truyền đến một tiếng to gió phượng điệu h ó t vang thanh âm trong lúc nhất thời tất cả các thần dân toàn thân chấn động ngẩng đầu lên hướng phía chân trời nhìn lại lại là đầy dây hãi nhiên Ngọn lửa m à vàng u nóng t ạ i chân trăm ờ i thiêu đốt, t h đỏ thấm hai c á n h tre đậy bầu trời. Tại tất đậy bầu cả mọi n g ư ờ i dung động ánh mắt b ê n t r o n g u n g dung h o a quý p h ư ợ n g Hoàng, cao cao bay lên bay một trăm chín c mươi bốn thần cung thần. Thần, thần kia đó là cái gì phượng hoàng là phượng hoàng a đây chính là thần thú a trời sinh dị tượng cái này quả nhiên là thượng thiên phủ hộ bệ hạ a phượng minh quý thủ phượng hoàng trúc phúc đăng cơ đây chính là từ xưa đến nay chưa hề có a đây là điểm tốt bệ hạ chính là thiên định q u n chủ bệ hạ và tuổi hoa lệ ung dung phượng hoàng bay lượn chân trời hai cánh mở ra phủ diêu m à lên tại sáng sửa rượu n h ậ t phía dưới tắm rửa lấy kim sắc hỏa diễm hai cánh quan g hoa lưu chuyển chiếu sáng rặng rỡ ngũ thải ban lan hoa lệ lông đuôi tại trên bầu trời lướt qua diễm thời gian lưu lại một đạo sáng chói vết tích rơi xuống điểm điểm huỳnh quang như mộng như nguyễn khuynh thành tuyệt lệ nó là trên trời tôn giả phi cầm hoàng giả ly t h â n điệu che lấp thay thế trên trời thái dương quan sát phía dưới thần dân phát ra một tiếng to g i hấp vang gió nhẹ phơ phất thường vân lượt lở thần thánh mạ huy nghiêm tại dạng này thời khắc cao thế nhưng là tại biểu thị cái gì mỹ lệ tuyệt luân thần thú đột nhiên c h u i ra thẳng nhìn phía dưới bình dân mở to hai mắt nhìn không được vì đó sợ hai thang phục có người đã nhưng là không tự dắt quỳ xuống x u ố n g dưới quan viên trong đám người minh thần trên mặt treo cười khẽ vớt cảm thời đại này đám người là tin tưởng tiên linh phù hộ mà nói tin tưởng trời sinh dị tượng vận mệnh tân vương đăng cơ phượng hoàng tại hắn mái vòm che chở như thế thần vĩ dị tượng nhất định là muốn ghi chép tiến vào sử thi bên trong tiêu hâm nguyệt đăng cơ cũng chưa hoàn thành trên người nàng tâm nguyện ngược lại là ra minh thần vào trước nhìn cách có lẽ là cần thu phục hoàn chỉnh c à n nguyên nhất thống thiên hạ lại lần nữa chiêu cáo là vua mới được bất quá cái này cũng vấn đề không lớn trời sinh dị tượng không làm được có thể nhân tạo một cái phượng minh quý thủ thêm nữa lúc trước kim lân dược thiên môn tiêu h hâm nguyệt cái này mặt bài đã đầy đủ chắc hẳn ngày sau cũng sẽ có không ít người tìm tới trong quan viên kế văn nhìn thấy kia bay lượn chân trời phượng hoàng cũng là hít mắt ngón tay bấm đốt ngón tay ngược lại nhìn kia nhất phía trước tuổi trẻ quyền thần một chút phù diêu tự do bay lượn tại chân trời bằng lòng lấy vạn dân ánh mắt không hiểu chỉ cảm thấy một dòng nước cấm tại quanh thân dòng chơi lực lượng vô hình lư phán phất bị cái gì đồ vật c h ú c phúc pháp lực cũng là liên tục tăng lên thuế biến trở thành phượng hoàng nàng ngày đi ngàn dặm càng thêm tinh tiến lực lượng của mình sau khi về nhà còn cùng thụ gia ra, ra tham khảo một phen hiện tại nàng đã rất mạnh gặp lại cái tia từ thái dương bên trong mọc r a thủ trưởng thế tất yếu để hắn đ ẹ p mắt a thân đ i ể u phượng hoàng bay lượn chân trời lộng lẫy làm tắm rửa hắn quan huy đệ nhất nhân tiêu hâm nguyệt cũng là s ư ớ n g sốt u một cái t r ậ n lộ ra một vòng tiêu dung tới nàng biết được minh thần là có một cái có thể biến ảo lớn nhỏ bật điều còn biết rõ từ nam phương trở về sau nó biến thành hồng điều hiện tại cái này phượng hoàng xuất từ tay người n à o bút tựa hồ cũng không khó đoán bất quá cái này cũng không trọng yếu tắm rửa lấy ánh nắng nàng quan sát phía dưới ngàn vạn thần dân hai con ngươi đều là v u n g đi không được hào tình và trượng giờ này k h ắ c này nàng cuối cùng là hoàn thành tâm nguyện leo lên cái này cao tuyệt vị trí cũng đem gánh vác phần này trách nhiệm mở ra thời đại tiếp theo t h â n tử phương hướng tia tay ăn chơi quăng tới ánh mắt phá lệ nóng rực ánh mắt đụng vào nhau tuyệt đại phương hoa vương giả khuôn mặt tươi cởi tươi đẹp giơ tay lên cánh tay cất cao giọng nói sau này chấm l à vua thiên địa sân xuyên tiên tổ anh hồn giờ này khắp đều ở bên của nàng kêu gọi Vì thế vô hình từ tiêu hâm nguyệt làm trung tâm một vòng một vòng hướng ra phía ngoài nộn t h ạ o lên b ậ y hạ vạn tuổi ba b ậ y hạ vạn tuổi ba b ậ y hạ vạn tuổi ba thân điệu càng bay càng cao càng bay càng cao bay đến c ử u tiêu trên t ầ n g mây biến mất thân hình mà phía dưới ngàn ngàn vạn vạn đám người cũng là đem ánh mắt một lần nữa hội tụ đến cái tia trèo lên thượng thiên đài nhân vật chính trên thân thứ này về sau vị này chính là lãnh tụ của bọn họ dân chúng tầm thường cầm quyền quan viên thủ vệ sĩ binh bọn hắn phảng phất là bị cái gì vô hình khí p h á c lây nhiễm khí huyết tràn đầy thân thể tràn ngập lực lượng bọn hắn đều là đầy mặt tôn sùng không được cao giọng la lên bọn hắn tin tưởng vững chắc vị này có thụ thiên địa c h ú c phúc tân vương sẽ cho tất cả mọi người mang đến hạnh phúc đêm tròn nguyện minh sáng gió đêm phơ phất ý thủ mới trong hoàng cung trong buổi tối tinh quang điểm điểm thủ vệ tại trung thực thủ vệ tại tiêu hâm nguyệt đến trước đó hoàng khiếu liền một mực tại khuyết trương kiến châu mục phủ làm trung tâm chính trị muốn vị mới hoàng cung xây dựng làm chuẩn bị thời gian b ộ i vàng tất nhiên tu không đến việt dương thành như vậy nguy nga huy hoàng nhưng ma tức mặc dù ngũ tạm nhỏ đều đủ vào chiều triều đình làm việc dưỡng tâm điện hoàng đế nghỉ ngơi tầm cung nên đều cũng có, có. so với kêu huyết y d ì quân kia đất chết bên trong tạo dựng lên tên ăn mày bản hoàng cung làm ạ n h rất nhiều cứ việc tinh giản chút nhưng đăng cơ đại đ i ể n dù sao cũng là cực kỳ trọng yếu nghi thức sự vụ phức tạp tất cả mọi người rất mệt mỏi các thần tử mệt mỏi bách tính mệt mỏi mới nhậm chức đế vương mệt mỏi hơn mà lúc này hết thể hết thể đều kết thúc mềm mại đáng yêu tân vương lại là mặc một thân cẩm tú long b à o đứng tại hoàng cung một chỗ trên đài cao l ặ n g lặng ngước nhìn mái vòm nhìn xem kia sáng tỏ trăng tròn cùng sao lốm đầy trời trong tay cầm lay động rắt chén rượu cái cầm nhẹ dơ lên hẹp dài hai con ng bất quá giờ phút này tại bên cạnh nàng lại là nhiều mặt khác một người thơ phất gió đ ê m thổi lên nữ đế mấy sợi tóc minh thần vào ban ngày phượng hoàng là xuất từ bút tích của ngươi a minh thần đối với tiêu hâm nguyệt mà nói là đặc thù hắn xuất hiện ở đây cũng rất bình thường tiêu hâm nguyệt xoay đầu lại hai con ngươi bên trong phản chiếu lấy cái này tay ăn chơi bộ dáng bọn hắn nhận biết rất lâu đối phương thấy tận mắt nàng từ trước đây ngây thơ nhu nhược đến bây giờ kiên định chấp nhất nàng có thể đi đến hiện tại một bước này là minh thần cho nàng chống đỡ lên cực kỳ trọng yếu một c ụ xương chỉ là tiêu hâm nguyệt nhưng thật giống như từ đầu đến cuối đều không có xem hiệu cái này nhìn không thấu người b ậ y hạ tay người nào bút không trọng yếu màu đỏ chim nhỏ đứng tại cây cối đầu cảnh n méo một chút đầu có chút hăng hái nhìn xem hai người này về sau minh thần liền muốn đổi tên nữ tử này là b ậ y hạ minh thần cười ha hả nói ra trọng yếu là kết quả như thế nào minh thần a ngươi còn nhớ rõ ban đầu ở bắc cảnh rơi rời người ta đã nói sao khi đó chính mình có thể từng muốn đến họ p có khoác hoàng bảo một ngày đâu minh thần lắc đầu hơi có chút không giải phong tình đạo b ậ y hạ thần không nhớ rõ người ta cũng còn tuổi trẻ không ngại đem nhớ nhung quá khứ cơ hội lưu cho giàn u a chính mình năm đó hắn đầu nguyên thủy cổ hiện tại hiển nhiên đã tăng tới đỉnh cháy rượu bản thân không thể l n g A. t i ê trong tay nhộn nhạo rượu ngon nàng đôi mắt hiện ra thủy quang ngược lại nhìn về phía minh thần ngươi có phải hay không tự xưng là thần ngươi cái này thần đến t ộ n cùng là tên ngươi thần đâu vẫn là ngươi làm hạ thần thần minh thần danh tự này vẫn rất vô lại minh thần yên lặng chật cười cười phản hỏi cái này có trọng yếu không nói ra b ệ hạ cho rằng là cái gì đó chính là cái gì hoặc là nói b ệ hạ muốn cho thần cái này tự xưng là cái gì đây tiêu hâm nguyệt nghe vậy chỉ trệ trầm m ặ t sau một lát ngược lại hướng hắn nói ra có thời điểm ta hy vọng là hạ thần thần nhưng là suy nghĩ kỹ một chút minh thần thần giống như cũng rất tốt minh thần người này có thời điểm rất có q u ý củ nhưng có thời điểm lại rất không có q u ý củ là v u a chú định cao ngạo thủ hạ thần tử lại thế nào tài đức sáng suốt cũng từ đầu đến cuối ôm lấy kính sợ có cái minh thần dạng này người kỳ thật không xấu tối thiểu nhất tiêu hâm nguyệt hiện tại là nghĩ như vậy ha ha ha thật sao t i ê u thần có thể tin áo minh thần cười ha h a nói ra đừng về sau thiên hạ thái bình b ậ y hạ tìm cái khi quân lý do muốn chu thần cựu tộc là được hừ tiêu hâm nguyệt hừ một tiếng đem chén rượu bên trong rượu ngon uống một hơi cạn sạch cũng không biết là say rượu vẫn là cái gì cái khác nguyên nhân xinh xắn khuôn mặt nhiễm lên tốt mấy phần động lòng người đỏ h ư n g đến mỹ nhân lấy hoàng bảo hai con ngươi quanh quần lấy thủy quang phản chiếu lên trước mắt nhân dạng b ạ o gương mặt xinh đẹp phi hồng hơi thở như lan ánh trăng sáng tỏ tại trên người nàng t u n g xuống một chút ánh bạc uy nghiêm tiêu ngạo và xinh đẹp động lòng người tại trên người nàng xào rượu d u n g hợp nàng hướng phía minh thần tới gần xinh xắn khuôn mặt gần trong găng t ấ p nhiệt khí sen lẫn rượu ngon đập vào mặt chu ngươi cựu tộc nhưng là muốn đem chấm cũng cùng nhau c h ú rồi mềm, mềm xúc cảm từ khỏe môi lan tràn mà đến trăng tròn chiếu dọi phía dưới minh thần có thể thấy rõ ràng thậm chí trên khuôn mặt kia nhỏ x í u lông tơ hôm nay vung lòng một cái tiêu hâm n g mệt lựa chọn tùy ý tình cảm đi trào lên hồng lưu tình cảm không cần che lấp cái gì nàng so xuống núi đến nay ngây thơ không khai khiếu lăng ngọc càng thêm minh bạch ưa thích là cái gì nàng d ư ơ n g mắt nhìn hắn hai con ngươi như là chu thiên đầy sao đồng dạng sáng tỏ chấm là hoàng đế chấm muốn cho ngươi là thần ngươi chính là thần chấm muốn cho ngươi là thần ngươi chính là thần đế vương đặc hữu tiêu n ạ o cùng năng ngược tựa hồ cũng bắt đầu xuất hiện ở trên người nàng minh thần a chấm còn cần một cái người thừa kế chính quyền vững chắc tiêu chí là phải có một cái ổn định người thừa、kế. nhân vương là người là người liền sẽ có sinh lão bệnh tử vững chắc kế tục người có thể cho thần tử cho bách tính một cái công đạo thời gian dần dần muộn thiêu hâm nguyện hôm nay hơi m ệ t chút nhất là là tại nói với minh thần xong nói về sau nàng dựa vào minh thần lồng ngực ngôn ngữ vỡ vụn nhẹ nói trên người đối phương truyền đến nhiệt độ làm nàng cảm thấy an tâm ý chí càng thêm hỗn đ ộ t từ lúc phản bội chạy trốn đến nay nàng cả ngày lẫn đêm thức khuya dậy sớm trước khi ngủ đang tự hỏi chuyện tương lai tỉnh ngủ sau lại dấn thân vào tại phức tạp sự vụ bên trong nàng chưa hề cùng bất kỳ kẻ nào nói qua nhưng nàng thật rất mệt mỏi nương theo lấy ngôn ngữ dần dần nhỏ bé trước mắt thế giới càng thêm mông lung nàng tựa ở minh thần trên thân hai con ngươi nhắm lại chuyển đến nhàn nhạt tiếng hít thở minh thần ngược lại là có chút to gan ôm bệ hạ vào n g h o để phòng nàng ngã sắp xuống mùi thơm khí tức chuyển đến nhìn xem người này an tường ngủ n h a n minh thần cuối cùng là lắc đầu khẽ thở dài âm thanh nào có trò chuyện một chút trời đột nhiên ngủ t i ế p đi tiêu hâm nguyện cũng không phải là lúc t r ư ớ c lăng ngọc làm bộ say rượu mê man con hàng này là thật m ệ ngủ thiết đi nhàn nhạt hô hấp chuyển đến lông mi r u dậy khỏe môi treo cười rõ ràng là tôn quý nhất hoàng đế ngược lại một điểm phòng bị tâm đều không có. nguyện lượng ánh sáng n h ạ t tỏa ra thư sinh ôm ngang lên kia một thân hoàng b à o đế vương thân ảnh dần dần đi xa vân trình thiên tư thông tuệ sáng suốt hơn người trí lấy thương châu cẩn trọng đổi lập tân pháp đặc trạc thăng ngươi là lại bộ thị lang t h u thiếu phó lấy đó ca ngợi cách một ngày tây c ả n chiều công đường quần thần tất đến trang nghiêm túc mục tiêu hâm nguyệt ung dung q u ý khí uy thế nghiêm nghị ngồi ngay ngắn trên vương vị quan sát phía dưới quần thần một đêm tiêu kiểu diễm tửa hồ cũng không có tại trên mặt của nàng lưu lại cái gì vết tích bên cạnh phía trước một câu âm thanh to lớn quan nhỏ trong tay bưng lấy thánh chỉ tuyên đọc chiếu th tất nhiên là muốn cùng mọi người cùng nhau chia sẻ thành quả thắng lợi bằng không mà nói ai còn cùng nơi g ư đây không có thành lập tân triều trước đó tất cả mọi người là thảo đài ban nghị sự vương triều tạo dựng lên về sau vậy coi như muốn dựng lên quan lại thể chế cùng thượng phạt chế độ đến đem hết thể đều bình ổn vận hành đây là lớn nhất sự tỉnh trước quan phương diện chỗ rất nhỏ hơi có điều chỉnh nhưng đại thể giàn không phía trên vẫn là không đổi mọi người đối với cái này cũng quen thuộc trong quần thần một thiếu niên lang sắc mặt có chút kích động túi đầu hành lên nói đa t ạ bệ h ạ hán tâm nguyện cùng g i tâm rốt cục tìm được thực hiện phương hướng quanh mình người nhìn xem cái này thiếu niên cũng không nhịn được vì đó cảm thán theo một ý nghĩa nào đó giảng người này so với yêu nhiệt minh đại nhân đều muốn trẻ tuổi một chút đ ổ i kịp thời điểm bắt lấy cơ hội lúc này mới nhất phi t r ù n g tiên không có trải qua khoa cử sang chọn chính là trực tiếp nhảy lên đến quan to tam phẩm vị trí làm cho người hâm mộ nhưng cũng không có người chất vấn dù sao người ta cũng là thật làm hiện thực bằng vào mười người chính là trí lấy một c h â u cái này truyền thuyết còn tại dân gian lưu truyền đây phùng hiếu trung thanh liêm tự thủ tài đức văn toàn đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng rất được thông tiêu linh vũ dũng vô xong không màng sống chết cứu hộ chấm tại thủy hòa theo r n Ngọc Đường, Lữ Ngai, Lữ n Nguyệt những này thành g tổ t chức, h là viên nàng một đường mà đến, trải qua nước cùng lửa lịch luyện. mà một trải Theo qua lựa lịch ý nghĩa nào đó giảng những người này đều là khai quốc người có công lớn nàng đối với những người này tính tình năng lực trung thành trình độ đều có nhìn ở trong mắt có chỗ dự tính cho nên cũng không t i ế c tại lớn mật phong thưởng từng cái danh tự bị nhấc lên từng cái thần tử cũng là sắc mặt cùng kính bái thân hành lễ chỉ cần làm ra cống hiến liền bị bệ hạ nhìn ở trong mắt cũng không t i ế c tại phong thưởng cùng khen ngợi làm cho người kích động đến cuối cùng tia quan nhỏ mắt nhìn phía trước nhất hai người cao giọng nói Lăng trong ư ớ n quân suốt 20 vạn chi chúng quy thuận g quy suốt tại chi chấm, hiểu õ đại định lại nghĩa, mang lại hòa bình ổn hòa h và sự c đất ư ớ c c ô n tại xã tác, phong kiến uy tướng trùng Trong kiến xã phong phong hầu. quân, dũng uy lúc nhất thời q u â n thần cùng nhau nhìn về phía k i a là một thân nung trang tư thế hiên ngang nữ tướng trong ánh mắt có nhiều rung động từ nhất phẩm quan võ chức quan còn phong hầu tước c à n nguyên từ lập quốc đến nay trong lịch sử nhưng cho tới bây giờ không c ó qua một nữ tướng đi đến hiện tại vị trí bất quá người ta cũng đúng là thực trí danh quy nếu không phải nàng thời khắc mấu chốt quy hàng đưa tới hai mươi vạn đại quân tiêu hâm nguyện đường muốn khó hơn gấp trăm lần căn bản không có tạo dựng lên tân triều lực lượng lăng ngọc sắc mặt trang nghiêm ôn quyền hành lê nói tạ bệ hạ cái này vẫn chưa xong đây còn có một vị trọng lượng cấp t i u quan nhỏ nhẹ nhàng thở dài một ngụm ánh mắt cung kính nhìn về phía một vị khác chưa tròn hai mươi tuổi trẻ đại thần minh thần bày mưu n g h ị kế quyết thắng ngàn g i ả m từ cách việt dương đến nay nhiều lần lạ thường sách định cơ tân triều quả thật chấm chi phụ tá đ ắ c lực thụ lễ bộ thượng thư đảm nhiệm trung cực điện đại học sĩ kiêm thái sư thiếu sư phong tinh an hầu vị cuối cùng phong thưởng người tuyên độc hoàn tất vị này nhập sĩ vừa mới một năm còn chưa đầy hai mươi tuổi người trẻ tuổi một đám quan viên vạn chúng nhìn trường chi chúng leo lên kia cao nhất vị tr minh thần tại cựu t r i ề u lúc liền đã quan cư tam phẩm thị làng cũng là nội các đại học sĩ có thiếu phó danh hiệu phong thưởng thế tất yếu tiến thêm một tầng hiện tại tiến thêm một bước có thể nói là nội các thủ phụ vị làm nhân thần c h i cực trẻ tuổi như vậy coi là thật cũng là cả nguyên n lập nước đến nay đầu tiên còn phong hầu tức tri vị tức vị phần lớn là võ tướng vinh dự biểu tượng ít có phong cho con văn dễ dàng dẫn phát tranh luận mà phong đã nói lên thật sâu đến hoàng đế tín nhiệm cho dù không có ra trận giết địch cũng tất nhiên có chút rất cao công vân hoặc là nói vậy hạ muốn cho thần cái này tự xứng là cái gì đây t i ê u hâm nguyệt nghe vậy chỉ trệ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 tiêu hâm nguyệt cũng không phải là lúc trước lăng ngọc làm bộ say rượu mê man con hàng này là thật mệt ngủ t i ế p đi nhàn nhạt hô hấp chuyển đến lông mi run dậy khóe môi treo cười rõ ràng là tôn quý nhất hoàng đế ngược lại một điểm phòng bị tâm đều không có nguyện lượng ánh sáng nhạt tỏa ra thư sinh ô m ngang lên kia một thân hoàng bảo đế vương thân ảnh dần dần đi xa vân t r i n h thiên tư thông tuệ sáng suốt hơn người trí lấy thương châu cẩn trọng đổi lập tân pháp đặc trạc thăng ngươi là lại bộ thị lang thụ thiếu phó lấy đó ca n ợ i cách một ngày tây càn chiều công đường quân thân tất đến trang nghiêm túc m ụ tiêu hâm nguyệt ung dung quỹ khí uy thế nghiêm nghị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 trong ừ n g cái t lúc à mặt nhất thời q u â n thần cùng nhau nhìn về phía kia là một thân nung trang tư thế hiên ngang nữ tướng trong ánh mắt có nhiều rung động từ nhất phẩm quan võ trức quan còn phong hầu tước n càn nguyên từ lập quốc đến nay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 ít có phong cho quan văn dễ dàng dẫn phát tranh luận mà phong đã nói lên thật sâu đến hoàng đế tín nhiệm cho dù không có ra trận giết địch cũng tất nhiên có chút rất cao công vân Trước t h nhưng cùng t ầ n n h là đối tượng là cái này yêu quỷ đồng dạng người trẻ tuổi tự a hồ hết thệ cũng đều chuyện đương nhiên đám đại thần đều đã bắt đầu xem nhẹ minh thần nhĩ kỳ người này là cái quái vật chiến lược tư tưởng vượt mức quy định nhìn thấu lòng người p h ả n phất làm cái gì đều có thể thành công hắn vốn là bệ hạ tín nhiệm nhất người ngồi lên quan văn thủ tịch tự hồ cũng không kỳ quái thần cảm ơn bệ hạ ân trọng bất chi bất giác rời nhà mục tiêu thứ nhất tự hồ cũng đã hoàn thành n ắ m trong tay quyền hành cái này còn không phải nghĩ nhỏ tham một tay liền nhỏ tham một tay nha minh thần hướng phía k i a cao cặp thỏa thượng nữ đế cười cười hành lệ viết ánh mắt đụng vào nhau đăng cơ ngày hai người tại dưới ánh trăng trung đụng một đoạn ký ức cũng trong đầu l ư ợ n vòng không sao cả người bên ngoài tiêu hâm nguyệt đều không nhiều lời vài câu nhưng là đến phiên minh thần nàng lại là có ý riêng n ữ khí phá lệ tăng thêm chút minh đại nhân nhớ ký c h ấ m ân huệ là được chớ có bại hoại nhiều hơn tham dự quốc sự cùng chấm p â n ư u minh thần thần tuân chỉ minh thần cái này áp c h ụ tiên đọc xong xuôi lần này phong thưởng cũng coi là đã qua một đoạn thời gian trong lúc nhất thời quần thần sắc mặt khác nhau các dạng tâm tư ở trong lòng lưu truyền một bên vân trinh gặp tình cảnh này ngược lại là hơi nhũ cao mày vẹn vẹn là lăng ngọc cùng minh thần cái này phong t h ư ờ n g kỳ thật không có vấn đề gì tiêu hâm nguyệt có thể đi đến hiện tại một bước này không thể rời đi cái này văn võ hai người hết sức giúp đỡ hai người cũng đều là có năng lực có tài hoa người thân cư cao vị cũng gánh vác được nhưng vấn đề ngay tại ở lăng ngọc là nữ mà lại trước mấy thời gian liền cùng minh thần thành hôn hai người này là một nhà nay băng với nói là tân triều trí cao vô thượng quyền lực rơi vào cái này người một nhà trong tay ẩn ẩn đều muốn che lại vương quyền cái này không tốt lắm chỉ là hy vọng hai người này thật sự là như nghe đồn đồng dạng trung thành tuyệt đối không kết bệ kết cánh bằng không mà nói di họa vô tận kỳ thật tiêu hâm n g u y ệ t cũng có suy nghĩ vấn đề này nàng cũng không phải lo lắng hai người trung thành vấn đề nếu là bọn hắn lập bàn tiêu hâm n g u y ệ t cũng nhận nàng đ â m chiêu lo nhưng thật ra là thanh danh vấn đề vô luận làm cái gì luôn luôn không trận nổi người bên ngoài ung dung miệng minh thần cũng có nói qua với nàng chức quan đều là hư quyền lực mới là thật mặc dù luôn luôn miệng này tỉnh trưởng thiên hạ quyền nhưng hắn kỳ thực bại hoại vô cùng không ưa thích n ú n g tay những cái kia phức tạp sự vụ bất quá tiêu hâm nguyện nghĩ đến những cái k i a vị trí cũng nên người đến ngồi cho người ta ngồi lại không cho người ta quyền lực minh tranh ám đấu dễ dàng sinh sôi n g ạ mạng ngược lại không tốt không bằng dứt khoát liền để cái này tay ăn chơi đến ngồi mặc dù tại dân gian thanh danh cũng không tính đặc biệt vắn g rồi nhưng là minh thần năng lực ở đây quần thần là c h u p h ụ hàn chân tại thần tử cao vị ép người bên ngoài không sinh ra dị dạng tâm tư giảm bất đối nội tiêu hao mọi người trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng nhưng cũng không một người đưa ra dị nghị chuyện sự tình này liền xem như kết tiêu hâm nguyệt dừng một chút hướng phía tất cả mọi người nói ra tân triều mới lập bách phế đại hưng mong rằng chư vị nhiều hơn xuất lực phụ tá chấm thành t i ể u đại sự thần sẽ làm dốc hết toàn lực ít nở tiêu hâm nguyện gật đầu tiếp tục nói t r i ề u ta quan viên vẫn tồn tại trọng đại lỗ hồng chấm muốn thông báo các châu quận lại hưng k h o a c ử chiêu mộ nhân tài việc này giao cho giả đại nhân từ ngươi tới làm bị nang điểm danh một trung niên nam nhân trì trệ chợt không người nói thần tuân chỉ đăng châu châu mục lưu kiến thăng đột gặp xét đánh trời nắng tân vong chấm muốn phái thạch đại nhân đi hướng đăng châu lấy đảm nhiệm đăng châu châu mục thạch đại nhân có bằng lòng hay không nói đến xét đánh trời nắng trong quần thần kế văn â m thầm sờ lên cái múi một lao giả lung lay th lao thần nguyện làm bệ hạ phân yêu lộc châu châu mục gian n g oan mất linh còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lấy lăng tướng quân lãnh binh bảy vạn lên phía bắc công thành lấy hoài n u làm chủ không cần thiết nhiều tạo s á t nhiệt nóc tỷ tỷ đâu ra đấy hướng phía tiêu hâm nguyện chắp tay nói thần tuân chỉ nàng vốn là tướng quân làm được cái này vị trí chuyện đương nhiên muốn v ì quân chủ hiệu lực đợi cho thiên hạ thái bình nàng tại cùng phu quân cùng hưởng hạnh phúc can nhàn đông bộ thận giang là chiều ta cách chờ động tặc trọng yếu phẩm tuyến lấy tiêu tướng quân lãnh binh mười vạn đóng giữ từng cái bến đỏ con hải để phòng quân địch vựa sông đánh lén thần tuân chỉ, tân Pháp tiêu hâm nguyện đúng là vừa có tài năng quân vương ngồi tại vương t ỏ a phía trên đêm h a i nói đem mỗi một một chuyện nguyên lý do nhân viên điều động chú ý hạng mục đều an bài ngay ngắn rõ ràng cũng đều tỏa h các thần tử nhiều nhất nâng nâng bên cạnh cạnh góc đề nghị bắt đầu từ chi chuẩn bị hướng phía dưới chứng thực xuống dưới toàn bộ triều đình nghị sự hiệu suất cực cao đây đều là tiêu hâm nguyện cả ngày lẫn đêm chăm chỉ suy nghĩ đổi lấy trên triều đình có chút là tại kinh đô cùng nhau đi tới l a o nhân bọn hắn nhớ ký trước kia tiêu vũ chủ chính triều đình là dạng gì tân triều thành lập vui vẻ phôn đinh hoàn toàn không có nửa điểm trước đây kia âm bọn hắn tự a hồ tại vị này nữ đế trên thân thấy được kia chấp chính hai tháng thái tử cái bóng thanh x u ấ t v ũ lam tiêu hâm nguyệt muốn so chi càng thêm khỏe mạnh sinh cơ bừng bừng càng thêm uy nghiêm càng thêm lớn gan quả quyết có dạng này quân vương lãnh t ụ tương lai tự a hồ tràn ngập hy vọng nghị sự s o n g sôi về sau báo ngoài điện đưa tin quan cất cao giọng nói vậy hạ hung nô sứ giả t liền đến bất quá là quá trình đi tới hiện tại một bước này mới có ít kiến tư cách đến thanh châu thông báo mục đích nói là chúc mừng tây cản tân đế đăng cơ nguyện đưa lên hạ lễ vinh kết người cùng sở thích nhưng tiêu h â m nguyệt cũng không cho rằng bọn họ mục đích thật sự là ăn mừng mà tới những n à y dã man vô lý c h i đồ hiển nhiên là địch không phải bạn kẻ đến không thiện tiêu h â m nguyệt nghe vậy n mẩy, để bọn h ắ n vào đi. Trước Thảo n g ngày Thế n ê n c để bọn hắn hoa h mạc, lại ư g Tây chính l à một m tộc chút dân tộc du ụ o đi n Những này g cỏ. hung t r sinh tính tàn bạo, không có giáo dục khai hóa, thỉnh Công đồ hiện tại càn nguyên loạn trong giặc ngoài huyết y quân liệt thủ phong vương động tác xoá quyền phân chia thành ba khối đối phương tất nhiên làm mừng rỡ thừa dịp càn nguyên suy yếu xuất kích sớm tại định đô quý thủ trước đó minh thần nhắc lên tân triều hào phóng hơi cũng đã nói hung nô vấn đề tiêu hâm nguyệt đã không chỉ gặp một lần hung nâu quay dối phía tây linh châu tình báo chỉ bất quá bây giờ còn không có đảng xuất thủ đến xử lý thôi nương theo lấy đưa tin quan hô to ba cái thân hình cường tráng màu da đ e n nhánh trên thân thoa thuốc màu hoa văn dị tộc nam tử cất bước đi vào triều đình nhận đón chúng thần ánh mắt hắn đưa tay nâng lên trước ngực có chút không mình hành lễ dùng s ứ c sẹo trung nguyên tiếng thông dụng nói ra tôn kính mới cản nguyên hoàng đế ngài tốt ta là lê linh tộc tả đường hộ hộ diễn sóc phong liệt đặc biệt phụng ta vương thắng lưới đại hãn một nhi trích cần thiết l ạ hồn chi mệnh chúc mừng hoàng đế đăng cơ đại thống nguyện đ lông dê túi ra và cân nguyện cùng càn g nguyên vĩnh kết người cùng sở thích liên hệ thị mậu ồ tiêu hâm nguyệt n h ư mày người sứ giả này ngôn ngữ không thông nói ra như thế một đoạn lớn nói đến ngược lại là có chút thành ý khai thông thương mậu cũng không phải không thể tương phản minh thần là ủng hộ cùng tăng lớn phát triển thương mậu hỗ động mấy cái đại thần nghe vậy cũng âm thầm nhẹ gật đầu sớm nghe nói người hung nô thô lỗ không biết lễ tiết cướp bóc đốt giết việc các bất tận lại là không nghĩ đối phương lần này tới vẫn rất thông tình đạt lý tiêu hâm nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu có thể nhưng mà đ ó lấy cái này người hung nô lại là lại nói ra hoàng đế bệ hạ thánh minh tộc ta sinh tại trong báo cát khát vọng đất màu mỡ vạn mong hoàng đế cắt n h ư ờ n g linh châu chi địa cùng ta bộ tộc tộc ta dưới đây đặt chân để mà thông thương thông ra tiêu hâm nguyệt nghe vậy lại là mắt nhân co dù lại hả ở đây quần thần cũng là cao mày càn nguyên hiện tại tựa như là một đầu mắc cạn k ì n h ngư là cái đồ vật liền muốn đụng lên đến điểm một ngụm thì mỡ không có khả năng tiêu hâm nguyệt còn chưa nói chuyện trong t r i ề u một tướng quân chính là trợn tròn trong mắt thử lạnh lên tiến g tới quê hương của hắn chính là linh châu hắn rất rõ ràng những n à y dã man ác ma cho hắn quê quán mang đến bao nhiều c ự khổ cái này đám man di căn bản cũng không phải là vì hữu hảo liên hợp mà đến căn bản chính là vì muốn xâm chiếm cùng cấp đoạt n i ê u người hung nô chỉ là liếc mắt nhìn hắn sắc mặt như thường tiếp tục nói ra không cắt đất cũng có thể ta vương sùng còn trung nguyên đã lâu càng ái mộ càng nguyên thánh triều thiên nữ mong rằng hoàng đế tứ hôn công chúa cùng ta bộ tộc thành lập nhân duyên vĩnh kết người cùng sở thích thiêu hâm nguyệt sắc mặt bình tĩnh triều ta cũng không công chúa nàng còn chưa kết thân liền cái nghiêm c h ỉ người thừa kế đều không có ở đâu ra công chúa một vẻ mặt ôn hòa đại thần đứng ra nói ra triều ta nguyện sai khiến một vị quý nữ phong làm công chúa p h ả i đi tây vực cùng thảo nguyên hùng ứng ký kết lương viên như thế nào ai nói kia người hung nô lại là lắc đầu vua ta chỉ nguyện cùng càn nguyên hoàng thất quý tộc huyết mạch kết hợp bây giờ càn nguyên còn có một vị mong rằng hoàng đế â n chuẩn lớn m ư t ba vừa dứt lời phản ứng nhanh đại thần trong nháy mắt chính là h i ể u rõ ra càn nguyên hoàng thất sớm tại hôm đó cung đình chi biến bên trong bị đ ồ n g chính hành phái người giết cái sạch sẽ, sẽ còn lại một vị là ai đâu lại rõ ràng nhất bất quá tiêu linh trận mắt trừng trừng giống giận chỉ hận trong tay không có đao kiếm trong lúc nhất thời triều đình còn tình xúc động phẫn nộ bất quá kia người hung nô lại là cũng không khẩn trừng bệ h vua ta chính là bị bầu trời cùng thảo nguyên c h ú c phúc anh hùng làm vương bệ hạ cũng là anh hùng quả thật trời đất tạo nên có gì không thể bây giờ càn nguyên trong ngoài đều không đốn một đoàn đ a y dối không ai sẽ cảm thấy chính mình kém một bậc sẽ chỉ cho là mình cao quý người hung nô phương thức tư duy cùng trung nguyên khác biệt cũng chính chưa phát giác ti tiện h á n thấy đây là chuyện rất bình thường ta bộ tộc đã ở linh châu bên ngoài tụ tập mấy vạn k ỵ q u â n chỉ vì chúc mừng s o n g vương tổng kết mỹ hảo nhân duyên trở thành một nhà cái này bên ngoài tộc nhân thao thao bất tuyệt nói nhưng mà tiêu hâm nguyệt lại là trờ mặt v u hỉ vô bi nguyên bản còn nhẹ lòng t r i ề u đình không khí tựa hồ tại thời khắc này xuống tới điểm đóng băng vô hình khí thế áp bách mà đến phản p h ấ t toàn bộ thiên địa đều đang gào thét tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một trận trời long đất nở nổi lên cảm giác ngay sau ta bộ tộc còn có thể xuất binh trợ giúp bệ hạ chính chiến chúng ta thảo nguyên nam nhi tốt d ũ n g manh thiện chiến ủng binh mười vạn thế tất đả thông đồ vật trợ giúp bệ hạ nhất thống thiên hạ tổng sáng tạo vạn thế chi danh tiếng người hung nô còn tại hướng phía tiêu hâm nguyện tự cho là đúng hồi báo mỹ hảo bản thiết kế nhưng mà tiếp theo một cái t r ớ c mắt lại là trợn tròn con mắt tiếng nói đột nhiên nhưng mà dừng、Siêu. xanh đậm chi quang tinh chuẩn xuyên qua kia người hùng nâu cái cổ、Phúc. máu tươi ba thước cả sự kiện phát sinh quá nhanh tất cả mọi người không có kịp phản ứng có chút tinh thần h o à n g hốt ngơ ngác nhìn xem kia thật dài ngọc đồng chậm rãi rút về một tuổi trẻ người trong tay ngọc đồng nhôm máu tiêu sai tuấn giật thanh niên một bộ áo trắng trên mặt treo nụ cười quỷ quyệt phản p h ấ t là một ngọc diện tu la giết người tại triều đình này bên trên giết hung nô tới sứ giả tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem cái kia quỷ dị người trẻ tuổi hắn mới vừa vận thụ phong nhân thần tri cực bây giờ lại là bất kể không để ý liền câu nói đều không nói liền ngang nhiên trên triều đình độc thủ rõ ràng là một thư sinh yếu đ u ố i lại là so với những cái kia tướng quân càng phải không bị cản trở lại nhải nói lời vô dụng làm gì man di ngu xuẩn không tranh thủ thời gian giết lưu tại nơi này làm cái gì nghe ô người thay trẻ tuổi nóng tính người động thủ mảy may cũng nghiêm túc minh thần ghét bỏ giống như lắc lắc trên ngọc đồng vết máu tiếng nói lạnh lùng làm chó đều không làm còn suy nghĩ hướng bàn ă n rỗi mắm vớt ngươi không chém s ứ chúng ta tung ngựa đ ạ p bình các ngươi kia hung nô s ứ giả giống như dứt khoát thàng đến minh thần lạnh lùng n ữ điệu chuyển đến còn lại hai cái người hung nô lúc này mới phản ứng lại bọn hắn trợn tròn trong mắt d u n g n ử a là hung nô nói n ử a là tiếng thông dụng tiếng nói hướng phía minh thần giống giận vung lấy năm đấm chính là muốn hướng phía minh thần xông lại trong triều đình đổ máu như là chợ bán thức ăn đồng dạng h u y ê n áo đủ rồi đ ỗ n g nhiên thượng toại chuyển đến một tiếng gầm nhẹ trong nháy mắt lạnh thấu xương cương phong quét mạnh liệt uy thế phảng phất rung động linh hồn áp lực cực lớn đặt ở đầu vai hai cái người hung nô toàn thân run lên trong mắt tràn đầy sợ hãi đúng là trực tiếp bị chèn ép ké quỵ trên đất lực lượng cường đại làm bọn hắn đầu gối rơi vỡ nát hung nô nhục ta phẫn nộ như là núi lửa bộc phát Vương tọa phía trên, nữ đế thân mang long tọa phía đế bạo ả phản phản o xoay tóc phất mắt phất nhật thân, tận thế, phất thần diệt chi lực cùng chỉ, chấm chắc chắn diệt chi dài dân, nàng phối, hai hiện kim giống ngươi ngươi chi đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn người như quang, nguyện sơn xuyên nâu vĩnh không ra ra ra ba. quốc, lộ vô vô b ngược lực lượng một vòng một vòng n ộ n nhạo lên cái này không giống với tu giả tu hành pháp thuật mà là một loại không cách nào hình dung lực lượng phảng phất lẽ ra như thế phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang nghe theo nàng hiệu lệnh nhưng là đón hắn ánh mắt phảng phất núi thây biển máu nhân gian địa ngục trong, trong h lúc nhất thời đại điện bên trong quỷ dị yên tĩnh quần thần sắc mặt khác nhau không người mở miệng trước chém giết hung nô lai xứ trên cơ bản đã đem đường đi chết rồi tiếp xuống nên như thế nào khai chiến a nếu là khai chiến đánh như thế nào như thế nào chia binh phía đông cùng cùng trần sẽ hay không thừa dịp loạn mà vào tiêu hâm nguyệt nói bá đạo nhưng trên thực tế bọn hắn điều kiện thực tế cũng không có tốt bao nhiêu vừa mới triều đình nghị sự liền bị tiêu hâm nguyệt phân ra mười một vạn quân còn muốn lưu thủ quý thủ còn muốn có chút vụn vụn vật vật chi dụng còn lại binh mã tựa hồ hoàn toàn không đủ để tây trình tiêu diệt hung nô mà lại hung nô thảo nguyên diện tích lãnh thổ bao la khó mà năm lấy phái đại quân nhập cảnh cũng không dễ dàng thành công thảo nguyên hoang mạc tập t ụ khó mênh à phân biệt phương hướng, biệt i t u hào to l ớ n ữ n n g ă mông gần đây hung n đây h phạm cạnh, hiệu kích chiến tình thúy, i ề u sâu du lần bên đánh n xâm x am o sau đ o ạ thảo liền c ạ y Mên ngông t h nguyên căn bản là không có cách tổ chức đại quân tiến hành truy kích tiêu diệt hắn càng cần hơn to lớn chi phí tiêu hâm nguyệt dựa vào vương tọa chư vị coi là như thế nào quân thần trầm mặc một lát ngược lại là không người mở miệng chỉ trích minh thần ngang nhiên xuất thủ đem lựa chọn đường lui phá hỏng tiêu linh mở miệng nói đánh đi b ậ hạ mặt tướng nguyện làm tiến phong có hắn mở đầu trên triều đình thần tử cũng bắt đầu nói chuyện hung nô khiêu khích chúng ta t h ế tất yếu còn lấy nhan sắc thần coi là nên chiến vân trinh sắc mặt lạnh lùng lên tiếng nói không phải tộc ta trong lòng ngắt nghĩ khác không chỉ nên chiến thần coi là muốn đào đoạn gốc d ễ phụ nữ trẻ em giả yếu một tên cũng không để lại giết ứng t ù n lạnh ngữ làm cho người không r ế t mà run vậy hạ binh mã điều hành như thế nào lăng ngọc sắc mặt bình tĩnh hướng phía tiêu hâm n g u y ờ i hỏi phải trang t r ư ớ c từ bỏ lộc châu ngược lại tiêu d i ệ t hung nô vừa mới người sứ giả kia nói tại linh châu biên cảnh hội tụ vạn kỵ nói là chúc mừng nhưng thật ra là uy hiếp nếu như đàm phán không thuận lợi hoặc là sứ giả tử vong cái này mấy vạn kỵ quân liền sẽ phóng ngựa mà xuống cướp bóc đốt giết biên cảnh cho nên cần mau mau phái binh đi giải quyết chuyện sự tình này như vậy liền cần làm ra lựa chọn đơn giản nhất phương lược, chính là lăng ngọc bông xuống tiến đánh l ụ c châu ngược lại đi đến bên i c ả n h đi đánh lui hung nô so với đánh l ụ c châu nàng kỳ thật còn rất muốn đi đánh hung nô dù sao hung nô không phải tộc loại của ta liền cùng đánh bắc liệt tùy tiện đánh muốn giết liền liền giết không cần bị cả tay t i ê u hơ nguyệt nghe vậy n h ữ mày ngược lại nhìn về phía minh thần nàng muốn dùng thời gian nhanh nhất thống nhất lúc trước quy nhưng là hung nô chi hoạn lại nhất định phải xử lý minh thần tới đây trước đó cũng đã nói muốn tiêu diệt hung nô so sánh hắn là có chỗ so đo bằng lòng lấy tiêu hâm nguyệt ánh mắt minh thần nhẹ gật đầu nói ra không cần đại quân tiến vào biên cảnh chỉ cần hai ba và quân đánh một trận cầm liền có thể cái này mấy vị tướng quân sửng sốt một cái người này vừa mới còn ngang nhiên ra tay giết hung nô sứ giả sao phải đánh nhau nhưng lại như thế bảo thủ như thế chọn người đánh một trận cầm có làm được cái gì liền xem như người hung nô bại bọn hắn cũng có thể chạy trốn sẽ thả nguyên qua chút thời gian ngóc đầu trở lại căn bản không đau không nữa chư vị thần coi là cho tới nay triều ta đối với hung nô sách lược đều có chút vấn đề hoặc là bỏ mặc không quan tâm hoặc là liền tập kết đại quân thảo phạt trừ khi hung nô từ bỏ thảo nguyên quy mô tiến vào trung nguyên bằng không mà nói cử động lần này quá mức lỗ mãng ngang ngược trị ngọn không trị g ố c lãng phí tài nguyên hung nô là dân tộc du mục quốc gia của bọn hắn hình thức cùng ta hướng cũng không giống nhau chính là từng cái bộ lạc liên hợp tạo thành liên bang chế độ l i ê n xem như có một hùng chủ đại h ạ n thống nhất thảo nguyên cũng không cách nào sửa đổi một chút nền tảng phương diện thế yếu du mục không thể thống nhân tố cực lớn từng cái bộ tốc độ cao tự trị cho dù lớn đại hãn cũng trộn rộn không được cụ thể bộ lạc vận doanh cùng ý chí thu thuế độ khó cực lớn ban g quốc tính chất quan lại hệ thống chú định hắn thống trị phân tán bộ lạc binh mã chỉ có chính bộ lạc có thể sai sự đến đ ộ n g hùng nô nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép tồn tại rất nhiều mâu thuẫn như phái đại quân tiếu phỉ chỉ sẽ làm từng cái thảo nguyên bộ tộc nhân người cảm thấy b ấ t ăn vung xuống lẫn nhau ở giữa ma sát liên hợp lại cùng chúng ta t ử chiến cho dù là bên ta chiến lược mạnh hơn cũng thế tất sẽ tạo thành đại lượng tài nguyên lãng phí đã trước đây đã lựa chọn định em điệu tại nơi này như vậy minh thần liền không khả năng không cân nhắc cái này sáng loáng bày ở trước m hắn nghiên cứu rất nhiều tư liệu chính là về phần hung nô từng cái bộ tộc quan hệ trong đó không sai biệt lắm có chút cách đối phó chỉ là không nghĩ đối phương vậy mà đổi tới tìm đến p h i ề n p h ứ c minh thần chỗ thần kỳ đã cho chư vị đại thần lưu lại ấn tượng khắc sâu người này thông minh tuyệt đỉnh tài năng xuất chúng hắn luôn có thể tìm tới phương pháp tốt nhất đi giải quyết vấn đề nghe minh thần nói cho dù là chủ trương đổi tận giết tuyệt vân t r ì n h cũng là có chút chẳng mắt trầm ngâm suy tư chuyển thành hướng hắn hỏi vậy theo chiếu minh đại nhân ý nghĩ chúng ta nên như thế nào minh thần cười cười hướng phía quần thần nói ra vĩ mô trên giảng ta có một q u n g có nguyên thế cân bằng lý niệm không biết chư vị là phủ nhận có thể ta muốn sáng tạo một cái phân liệt thảo nguyên lời này vừa nói ra ở đây đều là người thông minh tựa hồ minh bạch cái gì thần coi là đối đại thảo nguyên chính quyền phương thức tốt nhất cũng không phải là phái đại quân hao phí đại lượng nhân lực vật lực đi tiêu d i ệ t không có đường sống vẹn toàn chỉ có thể làm những này man di liên hợp lại liều mạng một lần mà là đỡ yếu lấy thắng mạnh bồi dưỡng chèn ép cùng ngăn được chi thuật không có địch nhân vĩnh viễn không có vĩnh viễn bằng hữu chỉ có vĩnh viễn lợi ích đỡ yếu đánh mạnh mạnh yếu đi cũng sợ yếu mạnh cũng nhẹ nhàng một lần nữa đỡ yếu đánh mạnh không ngừng liên hợp không ngừng xúi dục không ngừng gây nên nội đấu trợ giúp nhỏ yếu lúc đổi lấy hắn dê bỏ chiến mã tài nguyên ép khô hắn giá trị hắn song phương giao chiến lúc bọn hắn không đánh tới một khắc cuối cùng tuyệt không thân xuất việt thủ lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại đem nó từ khốn tại lồng giam bên trong bản thân tiêu hao từ chúng ta bên ngoài một chút xíu từng bước xâm chiếm mở rộng bản đồ vĩnh viễn tướng chủ động quyền giữ tại chính chúng ta trong tay vĩnh viễn có lưu chỗ trống vĩnh viễn làm tốt chuẩn bị đối đối cái này dạng liên bang chế độ quốc gia là tốt nhất dùng bạo ngược lực lượng một vòng một vòng nhộn nhạo lên cái này không giống với tu giả tu hành pháp thuật mà là một loại không cách nào hình dung lực lượng. phảng phất lẽ ra như thế phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang nghe theo nàng hiệu lệnh hai cái hung nô sứ giả cũng không quá tinh thông dùng từ thậm chí nghe không hiểu nhiều tiêu hân nguyệt nhưng là đón hắn ánh mắt phảng phất núi thây biển máu nhân gian địa ngục thảo nguyên bộ tộc tất cả đều tàn sát diện thế hai ách đồng dạng cảnh tượng trong đầu lượt vòng trong đó một người thẳng sợ đến đầy mặt kinh hoàng không được lắc đầu trực tiếp ngã dầm trên mặt đất t r ư n g trong mắt há to miệng không một tiếng động nữ đế thanh em như là sấm sét chấn động đến ở đây quần thần nói không ra lời tiêu hân nguyệt sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh nhạc tiếng nói đem những n à y người trò chấm mang xuống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 vừa mới triều đình nghị sự liền bị tiêu hâm nguyệt phân ra một mươi một vạn quân còn muốn lưu thủ quý thủ còn muốn có chút vụn vụn v ậ t v ậ t chi dụng còn lại binh mã tựa hồ hoàn toàn không đủ để tây t r ì n h tiêu diệt hung nô mà lại hung nô thảo nguyên diện tích lãnh thổ ba o la khó mà n ắ m lấy phái đại quân nhập cảnh cũng không dễ dàng thành công thảo nguyên hoang mạc tập t ụ khó mà phân biệt phương hướng tiêu hao to lớn những năm gần đây hung nô nhiều lần xâm phạm biên cảnh am hiểu sâu du kích chiến tinh túy đánh xong sau đoạt liền chạy m i n ngông thảo nguyên căn bản là không có cách tổ chức đại quân tiến hành truy kích tiêu diệt hắn càng cần hơn to lớn chi phí tiêu hâm nguyệt dự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 l ă như g Ngọc n sắc mặt b ì tĩnh, h ớ n g p vậy liền u h â g hỏi, phải cần g t ư làm ra lựa chọn đơn giản nhất phương lược chính là lăng ngọc đông xuống tiến đánh lộc châu ngược lại đi đến bên cạnh đi đánh lui hung nô so với đánh lộc châu nàng kỳ thật còn rất muốn đi đánh hung nô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 vung xuống lẫn nhau ở giữa ma sát, liên hợp lại, cùng chúng ta tự chiến. Cho dù là bên ta chiến lược mạnh hơn, cũng thế tất sẽ tạo thành giữa lại, là lược hợp Cho thế ma ta ta ở sát, sẽ tự tất tạo dù đã ạ i tài lượng l nguyên n g phí. Đại trước đây đã lựa chọn định âm điệu tại nơi này như vậy minh thần liền không khả năng không cân nhắc cái này sáng loáng bày ở trước mắt thái hoa hắn nghiên cứu rất nhiều tư liệu chính là về phần hung nô từng cái bộ tộc quan hệ trong đó không sai biệt lắm có chút cách đối phó chỉ là không nghĩ đối phương vậy mà đổi tới tìm đến thiền thức minh thần chỗ thần kỳ đã cho chư vị đại thần lưu lại ấn tượng k h ắ sâu người này thông minh về đỉnh tài năng xuất chúng hắn luôn có thể tìm tới phương pháp tốt nhất đi giải quyết vấn đề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 vĩnh v i ê n tướng chủ động quyền giữ tại chính chúng ta trong tay vĩnh v i ê n có lưu c h ỗ chống vĩnh v i ê n làm tốt chuẩn bị đối đối cái này dạng liên bang chế độ quốc gia là tốt nhất dùng Trước Thảo như t ế cân bằng. n h thân miệng muốn so chi trên chiến trường manh tướng đao kiếm càng thêm giết người nghe thấy lời ấy trong lúc nhất thời triều đỉnh đám người không tự giác dùng mình kinh ngạc nhìn nhìn xem người này không hiểu cảm thấy có chút may mắn may mắn dạng này người là bọn hắn trận danh người nếu là tại quân địch tối đâm đâm mưu tính những này mưu kế nên là ứng đối ra sao đâu tiêu hâm y ệ t nhìn xem cái này tại trên triều đình chậm rãi mà nói người không hiểu có loại bảo vật của mình lập lụa tỏa sáng cùng có vinh yên đồng dạng cảm giác thịnh nộ tiêu mất cũng không nhịn được hướng hắn cười cười minh đại nhân nói tiếp nàng thích xem hắn hiện tại như vậy ngang dương minh sáng bộ dáng tự tin tiêu ngạo tràn ngập nghị lực minh thần cười cười tiếp tục nói ra rơi xuống t h ứ chỗ kỳ thật cũng không khó thao tác hung nô nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép đ ờ i trước đại hãn thiết qua hẵn là kế thừa hắn huynh trưởng vị trí đợi cho hắn sắp chết thời điểm muốn hạ chiếu đem đại hãn chi vị trả lại cho huynh trưởng nhi tử gọi đục tả khả h phía dưới lên phản loạn không phục đục tả khả hãn ngồi đại hãn chi vị ủng đứng lên hiện tại thiết q u a hãn chi tợi bật nhi trích cân thiết lạc hồn là thắng la khả hãn trừ cái đó ra còn có cái khác bộ tộc đều mang tâm tư thảo nguyên bộ tộc cực kỳ trọng thị trước mắt lợi ích điều kiện như vậy dưới chúng ta ngoại giao đánh cờ không gian cực lớn chúng ta có thể phái ra sứ giả cùng đục tả khả hãn thành lập liên hệ cùng hắn liên minh cho chỗ tốt hứa hẹn trợ giúp hắn trùng hoạch đại hãn chi vị đồng thời chính diện trên chiến trường xuất quân chính diện đánh tan thắng la khả hãn xuất linh bộ tộc làm dịu linh châu chi vây đến đây liền có thể th thắng la cùng đục tà vốn cũng không hòa ma sát không ngừng thêm nữa nghe nói đục tà cùng ta quân thành lập liên hệ nhất định hoài nghi hắn phản bội chúng ta chỉ cần đưa ra một chút quà tặng hủ hóa trong đó bộ chế tạo một ít ma sát nhất định có thể khiến cho bọn hắn loạn cả một đoàn tự giết lẫn nhau hai người lưỡng bại câu thương thời khắc chúng ta liền có thể xuất binh gấp rút tiếp viện chớ có làm một phương bị đánh chết xuất binh đồng thời còn có thể yêu cầu thù lao ngày sau có thể tự hành sự tùy theo hoàn cảnh ai mạnh chúng ta liền trợ giúp kẻ yếu đánh a y thảo nguyên bộ tộc thế lực càng thêm yếu đối về sau nhất định nhận ta c à n nguyên làm chủ chúng ta còn có thể ép hắn phong phú chiến mã tài nguyên chư vị định như thế nào h è n hạ người trung nguyên sớm tự hào thoải mái thảo nguyên bộ tộc định ra làm nô nhạc dạo bằng không trước đây anh quốc vì cái gì khắp thế giới xúi rục lão nhị đi đánh lao đại đâu mục tiêu của người ta cũng là sáng tạo một cái phân liệt châu âu nhìn xem cười nhẹ nhàng minh thần đám người toàn thân chấn động minh đại nhân nói cực kỳ có lý thần cho rằng có thể làm như thế không biết là ai dẫn đầu mở miệng thần cũng đồng ý thần đồng ý nếu như muốn phản đối minh thần như vậy mời đưa ra một cái tốt hơn sách lược tiêu hao càng ít đạt được lợi ích càng nhiều quần thần suy nghĩ một lát tự h ầ nghị không ra còn có cái gì biện pháp tốt hơn minh thần t ử vĩ mô cùng cụ thể đều vì bọn hắn chế định tốt tiếp xuống phương lược chỉ cần từng bước một đi thực hành là được rồi rất nhiều cũng không hiểu rất rõ minh thần người mới giờ phút này lại là cũng càng thêm sáng tỏ vì sao cái này tuổi trẻ quá phận g i a hỏa lại có thể ngồi lên người này thần chi cực q u á i vật quả nhiên là một q u á i thai tiêu hâm nguyệt làm người thống trị cao nhất ngồi tại vương t ọ a trên là minh thần đánh nhịm t ố t liền theo minh đại nhân nói tới xử lý b ậ y hạ không biết muốn phái người nào xuất chiến hung n ô đâu vô luận như thế nào tóm lại là muốn đánh lên một cầm lăng ngọc dương mắt đến hướng phía tiêu hâm nguyệt hỏi ẩn ẩn nàng có loại cảm giác minh thần nói như vậy hắn nên là muốn hướng phương tây hung nô chạy đi đầu một lần nàng muốn cùng minh thần đi ra lần này công sai khởi bẩm bệ hạ mặt tướng n g u y ệ n đi khôi phục cánh tay tiêu linh tựa hồ có chút không giải phong tình trực tiếp hướng phía tiêu hâm n g u y ệ n ôm q u y ề n xin chiến nói ta nguyện làm tiên h phong thế tất báo cái nục ngày hôm nay l ă n g ngọc nàng quyết định một một lát bãi triều về sau muốn cùng tiêu linh đối luyện đối luyện tiêu hâm n g u y ệ n nghe vậy lắc đầu bắc công lộc châu còn có c h ấ n thủ thận giang hai vị tướng quân đều có chuyện quan trọng mang theo việc này vẫn là đổi một người tới làm đi minh thần lại là dương lên đầu cưới hít mắt hướng phía tiêu hâm nguyệt nói ra bệ hạ vẫn là để thần đi a tân triều thành lập tiếp xuống khẳng định còn có một lớn đống phức tạp sự t ì n h nóc tỷ tỷ lên phía bắc thông quân hắn lưu tại nơi này chính là cái trắng đinh làm sao d ọ t cũng phải tìm cơ hội ra ngoài đi bộ một chút hắn đối với cái này huyền bí thế giới vạn phần hiếu kỳ muốn thêm ra đi xem một chút nhìn xem có cái gì yêu ma t h i ê n quỷ nhất định là không thể ở tại một cái địa phương làm lưu mã hắn không đơn giản muốn đi phía tây hung nô địa bàn một chuyến trở về về sau hắn còn muốn lên phía bắc đi xem một chút kia bắc cảnh bên cạnh đột nhiên xuất hiện kinh lam liên minh là chuyện gì xảy ra minh đại nhân một giới văn sinh vẫn là chớ có lẫn vào chiến trường chém giết bên trong đi đao kiếm không có mắt nếu là minh đại nhân bị thương chấm coi như được không b ù mất người này lại muốn chạy thiêu hâm n g u y ệ t xem như nhìn minh bạch vì cái gì vừa tới lâm quang thời điểm con hàng này liền nói muốn tới huyết ý quân bên kia đàm phán sự tình xử lý không sai biệt lắm lại nhẹ bồng bể ề chạy về đến cùng đội ngũ nhất lên tiến lên con mụ nó con hàng này chính là muốn mượn đi công tác danh nghĩa lười bến i ba minh thần cười nói hiểu sơ hiểu sơ b ậ hạ giải sầu mặc dù không kịp làm tướng quân nhưng giao đấu chỉ là hung nô thần vẫn còn có chút phấn khích cái này một sách là thật ra ta nhất biết rõ nên như thế nào vận hành cũng biết rõ nên như thế nào đàm phán như bệ hạ không yên tâm có thể phái phái vương hàn b á c tướng quân cùng ta đồng hành cái này vương tướng quân là lúc trước được kia dẫn đầu phản đối hung nô tướng quân đến từ linh châu đối với cùng hung nô tác chiến cũng quen thuộc lời này vừa ra tiêu hâm n g u y ệ t cũng hiểu biết không có cách nào c ả n hắn dù sao hạng mục tổng nhà thiết kế nhất biết rõ nên như thế nào chấp hành hạng mục nàng chứng minh thần một chút vậy ngươi liền đi a nếu là không thành chấm sẽ phải phạt ngươi lời này rơi vào quần thần trong lỗ t a i hoàn toàn nghe không ra nửa điểm cảnh cáo ý vị ngược lại giống như là núm thân tất Trưng không phụ bệ hạ nhờ bệ vả. lâu i minh, Liên minh, chém vương. Chương 196, liên minh chém vương. Thua. Kinh điện. ê n vương. Trưng vương. thương thành, hoàng cung hổ điện. Thần chém chém Thua. hổ đầu đầu l nhữ mày l ặ n g lặng nhìn trước mắt đưa tin sĩ binh khởi bẩm bệ hạ những người kia nắm giữ lấy một loại đặc biệt vũ khí đối với bờ sông tác chiến cũng cực kỳ thành thạo tham dò chi chiến quân ta xác thực kém hơn một chút không cách nào vượt qua liệt sông tần lâu nghe vậy có chút trong mắt đặc biệt vũ khí thủy chiến thành thạo cái này chặn ngang một gậy che hải ngoại khách tới vẫn là vượt quá tần lâu dự kiến phái chút binh mã đi dò xét ăn một chút thiệt thòi nhỏ vũ khí của bọn hắn nhưng có thu được có đã mang đến thiếu phủ nghiên cứu chế tạo t h ầ n lâu khẽ vớt cảm ân chuyên lệnh t r ì n h chớ lĩnh ba vạn quân xuôi theo liệt sông bờ sông đóng giữ thủ vệ thành thị nghiêm ngặt giám thị quân địch động tĩnh lúc đầu đối với cưỡng ép nhắc lên chiến tranh liền có nhiều do dự hiện tại nền tảng không rõ kinh lam liên minh x u ố n g đến cắm ở càn nguyên cùng bắc liệt ở giữa nghị tiêu diệt càn nguyên không có gì cơ hội hắn tạm thời cũng mất xé bỏ minh ước cưỡng ép khai chiến ý nghị hết thể đều chờ đợi thủy lợi khởi công xây dựng xong xuôi giải phóng cả nước về sau lại tính toán sau đi ồ các ngươi càn g nguyên có ý tứ là muốn cắt nhường tam châu chi địa cho ta kinh lam nữ tử đứng tại bờ biển l ặ n g lặng nhìn xem phương xa sóng biển c u ộ n quận hơi mặn hải phong có chút thổi lất phất quanh xoắn tóc to lớn rắn biển từ mặt biển dâng lên phút l ư ỡ i to lớn đầu lâu che khuất bầu trời phảng phất một n g ụ m liền có thể đem người nuốt vào đi động vật máu lạnh thụ đồng khiến lòng rún sợ bất quá giờ phút này nó lại là có chút lạnh thụm khác rất xa nữ tử trước mặt, mặt cho hắn nhẹ nhàng nuốt ve đầu của mình hồng lăng sương xoay đầu lại có chút hăng hái nhìn xem người tới màu l ú m mị da thịt c ủ n giã nữ h à i trên mặt treo tùy tiện tiêu dung nào có đem đàm phán vị trí đặt ở bờ biển còn muốn đối mặt với quái vật đồng dạng to lớn dán biển trần quốc sứ giả không dám nhìn k i a phun l ư ớ i quái vật sắc mặt trắng bệnh chỉ là run run dày dày nói minh chủ đại nhân chúng ta bây giờ đã sửa lại quốc hiệu là trần tam châu c h i địa là đem liệt ven sông bờ quanh mình thành thị cho ngài cũng không phải là toàn bộ trấn linh quan trong vòng tam quan vẫn là ta trần lãnh thổ đối phương những này hải ta không thân đ c sát không sai đại thần bất quá là một tại trong kinh thành sống an nhàn sung sướng giá áo túi、cơm. hồng lăng sương cảm thán một tiếng thật sao không nghĩ tới năm trăm năm cản nguyên đều văng a năm đó quần đảo tiên tổ vừa tới đại lục chính là gặp được cản nguyên khai quốc thái tổ vừa đối mặt chính là bị hắn gọn gàng mà linh hoạt thu thập còn khi kết ngàn năm không lên đại lục địa ước lại là không nghĩ quanh đi quẩn lại năm trăm năm đi qua quần đảo thủy triều lên xuống trải qua hôn loạn cùng thống nhất trước đây đại lục k i ế t như mặt trời ban chưa càng nguyên hiện tại cũng dần dần mặt trời lặn phía tây bên cạnh thân hai cái thuộc hạ muốn nói lại thôi hồng lăng sương lại là hướng phía trước mặt người sứ giả này nói ra nói đi các người muốn cái gì ta hoàng hy vọng lấy tam châu tri địa đổi lấy liên minh hữu nghị đình chiến là bạn mở ra mậu dịch thông thương đồng thời hy vọng liên minh có thể ra b i n h trợ giúp ta hướng tiêu d i ệ t toàn bộ cường đạo kỳ thật không xuất binh cũng được bất quá đồng chí n hoành ý tứ tốt nhất là có thể được đến quân lực tương trợ hồng lăng sương nghe vậy n h ữ mày mở ra thông thương tiến vào chiếm giữ quân đội hồng lăng sương sinh rất xinh đẹp trong mắt thâm thúy ngũ quan tinh xảo màu lốm mì da thịt lộ ra mấy phần dị v ư ợ t mỹ cảm thân hình phá lệ nóng bỏng nhưng là sứ giả nhưng cũng không dám tới đối mặt cũng không dám thưởng thức kỷ mỹ chỉ là túi đầu nói vâng tốt hồng lăng x ư ơ n g nhữ mày tiếu dung c ả i mở ta đồng ý ký kết minh ước đi minh thần năm đó cùng bắc liệt quân chủ ký kết minh ước lúc vẫn làm ải răng một thời gian hiện tại cái này liên minh hiệp ước giống như liền cùng chơi đồng dạng nói không có hai ba câu nói chính là xong rồi hết thệ đều quá mức thuận lợi sứ giả đều hoảng hốt một cái. cái này cũng bình thường dù sao đổi tới đến cho người ta đưa chỗ tốt vì sao không muốn đâu b ấ trần quá có thể được đến hắn quân có được thể tương t hắn đến đội ợ vượt hắn hoàn thành nhiệm、vụ. Hồng như cũng Lăng Sương coi mức là là l vụ. tựa quốc sứ giả tại chúng ta nơi này đi dạo một vòng đi rượu ngon cũng mời hắn nếm thử chúng ta quần đảo cũng là hoan n ê n bằng hữu cùng khách nhân mơ mơ hồ hồ sứ giả chính là bị đ ẩ y đi tại kinh đô sinh hoạt lâu người vô năng tận đã chết lặng bọn hắn tựa hồ cũng quên đi thời đại này màu nện kinh lam liên minh thế nhưng là vi phạm với ngàn năm hiệp ước vượt qua hải dương xâm lấn đại lục song p ư ơ n g đều nguyện ý phù hợp cộng đồng lợi ích tình huống giới ký kết minh ước mới gọi minh ước nếu không bất quá đều là g i ấ y lộn tất cả mọi người tuân thủ trong minh ước đối với mình có lợi bộ phận làm giá trị hấp thụ s o n g sôi về sau liền sẽ xé bỏ vi phạm minh chủ cái này chúng ta muốn xuất binh giúp bọn hắn tác chiến a cách xa nhau quá xa đánh xuống thổ địa cũng không có giá trị gì a bên người một đại thần thấy đối phương ly khai không khỏi nhữ mày mở miệng hỏi so với bắc liệt cùng c à n nguyên bản thổ hai nước quần đảo vượt biển mà đến binh lực khách quan chi mà nói về thực là ít nhất tổng cộng cộng lại bất quá mười vạn còn muốn phân đi ra chợ giúp trần quốc bình định thật sự là có chút lãng phí a a chim biển bay nhẹ cánh tại trên bầu trời xoay quanh hồng lăng sương thu liễm tiêu dung sắc mặt bình tĩnh hướng phía đối phương nói ra thúc xuất binh lại không nhất định nhất định phải tác chiến chúng ta lục quân sức chiến đấu không đủ không thể luôn luôn thuận dòng sông tác chiến cũng nên nghĩ cách trần quốc mặt phía bắc cái này ba đầu quan hải quá mức hiểm yếu chính diện công hãm độ khó cực lớn tiến vào chiếm giữ quân đội là đối với trần thẩm thấu cũng có thể bảo hộ chúng ta đổi lấy tài nguyên thương đội cần thiết thời điểm là cần giúp một tay trần hiện tại càn nguyên phân liệt đối với chúng ta mà nói không còn gì tốt hơn tốt nhất để bọn hắn vẫn luôn phân liệt xuống dưới không thể để cho bọn hắn tùy tiện thống nhất chiến trường tại địa phương khác khai chiến cũng so tại chúng ta chiếm lĩnh địa phương khai chiến mạnh hơn phía bắc còn có con k i a táo bạo m á n hổ h chúng ta ứng phó không được hai quốc gia chiến tranh kết minh là nhất định phương xa sóng biển lăn lộn màu trắng cá heo nhảy ra mặt nước đến sóng đoá hoa đoá thủy quang v y r a tại ánh nắng chiếu d ọ i phía dưới l ó e ra điểm điểm ánh sáng cống giã t ù y tiện minh chủ có chút ngẩng đầu lên đến trong mắt khó mà r ộ i tắt giã h ỏ a đang nhảy vọt lưu chuyển lần này vô luận như thế nào cũng sẽ không giống những lao đầu tia đồng dạng xám xịt trở về cái này đây là cái gì quái quái vật nhanh chạy mau a cái này đó căn bản đánh không lại a yêu pháp đây là yêu pháp lại một tòa thành thị sắp bị công hãm vậy ra huyết dịch tôn u chạy giữa không trung bên trong tạo hình hóa thành một cây trường thường bị tinh chuẩn đâm vào trần quốc sĩ binh lồng ngực hắn mở to hai mắt nhìn nhìn xem trước mặt mặt không thay đổi quái vật đầy mặt kinh hoàng đang ở phía sau hắn một thanh khắc trường thương bỗng nhiên thọc đi lên lại là phát ra trận trận kim loại va chạm đồng dạng thanh n â m đâm tại huyết dịch đúc thành trên khải giáp cũng không còn cách nào tiến lên mảy may nay một đám quái vật bỗng nhiên xuất hiện ở trên chiến trường thiết huyết hung hãn đều nhịp bọn hắn phảng phất không biết đau đớn không biết mệt mỏi đau thương bất nhập sẽ còn làm yêu pháp một người có thể địch trăm người tôi khô lạc hủ đồng dạng đánh quân coi giữ liên tục bại lui tương đổ bên trong áo choàng theo gió tung bay đại đao cắm vào trên mặt đất thân mang áo giáp nam tử to con lẳng lặng nhìn về phía phương bắc loạn thế k i ê u hùng huy hoàng bá giả cái này đứng ở nơi đó chính là lộ ra một cỗ không hiểu lãnh tụ khí thế làm cho người không khỏi muốn tuân theo với hắn ở phía sau hắn một tướng linh không được lo lắng nói ra v ậ hạ đao kiếm không có mắt ngài thiền kim thân thể chớ có tham dự chiến tranh rồi vương huệ nghe vậy lại là lắc đầu vương hầu tướng linh hà có gân hồ chấm bất quá huyết nục chi khu cha mẹ sinh dưỡng sao là vạn kim mà nói chấm chính là muốn để chấm các binh sĩ cũng biết chấm cùng bọn hắn cùng tiến thối cùng tôn vong hắn trước hết nhất tại tiêu giao thành khởi sự s u n g phong đi đầu anh dũng giết địch hứa xuống hứa hẹn cho đến ngày nay khoác hoàng bảo hắn vẫn như cũ sẽ không vi phạm lời hứa của mình quân chủ cũng là mạnh nhất xông vào trận địa chi tướng Bệ hạ sau lương tướng quân nghe cũng không nhịn được đỏ mắt đầy mặt kích động nói mặt tướng cũng nguyện cùng bệ hạ cùng tiến thối cùng t ô vong vương huệ là toàn bộ hết y di quân tinh thần đồ đảng cho dù là s ư vương cũng chưa cùng quần chúng thoát ly đây là hắn lập dễ gốc dễ cũng là hắn tinh thần ý n i ệ m chỗ người này bị huyết y di quân cùng n h i ệ t tín ngưỡng cũng là có nguyên nhân đương nhiên nếu là hắn chết cũng lại không người có thể thay thế hắn vị trí toàn bộ huyết y di quân cũng sẽ như là đồng dạng vũ cát cấp tốc sụp đổ đây cũng là minh thần không n g ỡ thích huyết y di quân địa phương một trong thuận v ô n g huệ ánh mắt nhìn lại nước sông quần quận đem lục địa chia làm hai bên tại phía bên kia minh thần ủng hộ vương giả vừa mới thợ vị phượng minh quý thủ v ư n g huệ cũng đã là đạt được tin tức hiện tại hắn cùng đối phương vẫn là minh hữu nhưng là về sau là bằng hữu vẫn là đối、thủ. liền không nói được rồi hắn chuyển di ánh mắt nhìn về phía phương bắc mặt trời đã rơi xuống tây sơn đem chân trời choáng nhuộm thành một mảnh mẫu máu ca nguyên kỳ thật đã diệt vong nhưng là huyết y quân sẽ không đình chỉ bước chân người đáng chết cũng còn không chết đây hiện tại hắn cự li mục tiêu lại tới gần một bước tiếp tục tiến lên chút tiếp tục tiến lên chút còn có hai châu c h i địa hắn liền có thể binh lâm việt dương thành dưới đánh hạ việt dương thành liền có thể triệt để kết thúc t i ê mục nát quốc gia chém giết hầu như không còn những cái tia tầm thường vô vi mục nát sâu mọn đem sáng sủa bầu trời một lần nữa còn cho thiên h ạ kinh đô việt dương tại hoàng i cung hướng chính đông một tòa mới tinh cung điện liền đứng sừng sững ở đó đỏ như máu cánh cửa hai tòa thủ vệ thạch thú xích diện giang nanh phía trên bôi chép lấy thuốc màu lộ ra trận trận âm trầm kỳ quỷ khí tức đây là vừa mới thành lập thông ngũ điện tân vương thờ phụng ngũ minh thần giáo ngay ngay tới đây triều bái trong điện phủ hương hỏa lỡ lờ chính giữa cung phụng chính là một tôn pho tượng to lớn hắn mọc lên sau cái cánh tay trong tay cầm nhiều loại pháp bảo vũ khí ngồi ngay ngắn vũng tọa sắc mặt trang nghiêm quanh mình hai bên phân biệt bảo vệ lấy mười cái hình dạng khác nhau quái dị quỷ vương đ ô n g vô thường cái này đều nhiều bao lâu tiêu hâm nguyệt đã tại phía tây xưng đế trâm đã dựa theo ngươi nói làm vì sao đến nay còn không có bất cứ tác dụng gì thân mang hoàng bào lao giả lại lên s n g một nén nhang cuối cùng là kìm nén không được không khỏi hướng phía bên cạnh thân một thân đen pháo quái nhân hỏi tin tức xấu liên tiếp chuyển đến tiêu hâm nguyệt xưng đế phượng minh quý thủ trần quốc cảnh nội hôn loạn không ngừng rất nhiều người đều mắng hắn là quốc tặc phía nam huy quân tựa hồ xuất hiện kỷ quỷ lực lượng lại một lần công h ã n thành thị tiếp tục như vậy nữa đồng chí n hoành h thành lập trần thật sự muốn thành chê cười hắn cũng là hậu thế ước vạn con cháu thóa mạ chế d ê u đồng vô thường lắc đầu bậy hạ đường nội hắn tiếng nói khàn khàn hướng phía đồng chí n hoành h nói ra tin thành thị linh xin ngại thành tâm lấy quốc vận phụng dưỡng miệng hạ tự có quỷ thần tương trợ thành tâm không thành tâm là rất rõ ràng lão đầu nhi hiện tại là hoàng đế nói là nói như vậy thật làm cho hắn thành tâm thờ phụng thần quỷ vẫn còn có chút khó khăn đồng chí n hoành h nghe vậy trì trệ hắn trầm mặc đường à y cuối cùng là cán răng chắp tay trước ngực nhắm mắt lại bây giờ là cao quý hoàng đế nhưng lại quỳ xuống trước bồ đ ó n trước túi đầu thành tâm ngâm tụng sinh m à không chết chết mà không sinh luân hồi không hối hận là vì vô thượng huyết hải g i ậ n hận đại đế bây giờ quốc triều hỗn loạn lịch tạc hóa nước c h ẳ n g muốn lấy một nước c h i vận hậu chi mong rằng thần tôn phái điều quỷ binh quỷ tướng bảo hộ nước ta sau đó vạn ra đèn nước làm chủ cung phụng hắn nói thật dài một đoạn cung cấp nói chính là túi lầu xuống đầu rán vào trên mặt đất đi thời gian chậm rãi trôi qua trái tim chậm rãi nhảy lên không khí bỗng nhiên lạnh chút cơn gió thổi vòng quanh quanh mình tơ lụa màn tre bay lên tựa hồ có cái gì đồ vật tại quanh mình hội tụ việt dương thành bên trong dân chúng tựa hồ đột nhiên có cảm giác không tự giác hướng, phía cùng một cái phương hướng nhìn lại. k h ô n mặt đất bỗng nhiên chuyển đến trận trận tiếng u a n h minh quanh mình mười tôn quỷ vương bảo hộ tả hữu pho tượng tựa hồ run rẩy trong đó một tôn quang mang lõi lên tạch tạch tạch nương theo lấy trận trận tiếng vang quỷ dị đúng là tránh thoát trói buộc sống lại đồng chính hoành không hiểu cảm giác cảm thấy nhiều hơn mấy phần ý lạnh tựa hồ đối với cái này thần quỷ tin phụng cũng không tự g ắ á c thành tâm chút đ ỗ n g nhiên xoay đầu lại hướng phía kia sống pho tượng nhìn lại đầy mặt kinh hãi thân hình cao lớn thể trạng to con c ự nhân trần trụi thân hình quanh thân văn in lập lòe tỏa sáng thanh hồng đường vân cầm trong tay một liên búa không đầu hắn lung lay thân thể tảng đá đúc thành thân thể một chút xíu biến ảo chất liệu mảnh đá bay tán loạn ở giữa hắn khiêng liên búa chập dài hướng phía phía trước quỷ một gối xuống số dưới không biết là tại quỷ kia cao cao tại thượng đại đế pho tượng chấn lôi đồng dạng t h a nhâm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 làm cho người không khỏi muốn tuân theo với hắn ở phía sau hắn một tướng l ĩ n h không được lo lắng nói ra bậy hạ đao kiếm không có mắt ngài thiền kim thân thể chớ có tham dự chiến tranh rồi vương huệ nghe vậy lại là lắc đầu vương hầu tướng l ĩ n h há có gắn hổ c h â m bất quá huyết nục chi khu cha mẹ sinh dưỡng sao là vạn kim mà nói c h â m chính là muốn để c h â m các binh sĩ cũng biết c h â m cùng bọn hắn cùng tiến thối cùng tồn vong hắn trước hết nhất tại tiêu giao thành khởi sự sung phong đi đầu anh dũng giết địch hứa xuống hứa hẹn cho đến ngày nay khoác mà bảo hắn vẫn như c ũ sẽ không vi phạm lời hứa của mình quân chủ cũng là mạnh nhất xông vào trận địa tri tướng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 đầu rán vào trên mặt đất đi thời gian chậm rãi trôi qua trái tim chậm rãi nhảy lên không khí đ ỗ n g nhiên lạnh chút cơn gió thổi vòng quanh quanh mình tơ lụa màn tre bay lên tựa hồ có cái gì đồ vật tại quanh mình hội tụ việt dương thành bên trong dân chúng tựa hồ đột nhiên có cảm giác không tự giác hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại không hiểu có loại hoảng hốt cảm giác đồng chính h à n h túi lầu xuống cũng không nhìn thấy đỉnh đầu kia uy nghiêm pho tượng con mắt tựa hồ hiện ra trận trận quỷ dị hưởng quang quan sát hắn cực điểm uy nghiêm xong rồi. xong rồi xong rồi xong rồi tại bên cạnh hắn đồng vô thường mở to hai mắt nhìn đầy mặt cục nhiệt không được hưng phấn mỉ non dầm dầm dầm mặt đất đ ố n g nhiên t r u y ề n đến trận trận tiếng oanh m ì n h quanh mình mười tôn quỷ vương bảo hộ tả hữu pho tượng tựa hồ run rẩy trong đó một tôn quang mang l ó i lên tạch tạch tạch nương theo lấy trận trận tiếng vang q u ỷ dị đúng là tránh thoát trói buộc sống lại đồng chí n hoành h không hiểu cảm giác cảm thấy nhiều hơn mấy phần ý l ệ n h tựa hồ đối với cái này thần quỷ tin phụng cũng không tự giác thành tâm chút đ ố n g nhiên xoay đầu lại hướng phía kia sống pho tượng nhìn lại đầy mặt kinh hãi thân hình cao lớn thể trạng to con tự nhân trần trụi thân hình quanh thân văn in lập lệ tỏa sáng thanh hồng được vân cầm trong tay một liên búa, không đầu. tảng đá đúc thành thân thể một chút xíu biến ảo chất liệu mảnh đá bay tán loạn ở giữa hán khiêng liên búa c h ậ m ra hướng phía phía trước quỳ một gối xuống sổ dưới không biết là tại q u ỷ đồng chính hành vẫn là tại q u ỷ kia cao cao tại thượng đại đế pho tượng chấn lôi đồng dạng thanh â m tại hai người vang lên bên h a i chém đầu vương trợ quân lấy t ặ n g quý thủ tĩnh hậu phủ nơi này ở mới c à n nguyên giới một người vị đ ạ t nhân thần c h i cực tôn quý nhất người một nhà một văn một võ hai vị hậu tước c h ư ơ n một trăm chín mươi sáu liên minh chém đầu vương nơi này là tiêu hâm luyện cho minh thần đặc phê phủ đệ chẳng những cự ly hoàng cung gần mà lại trong này trang hoàng cũng đại ề u là ê nhân g u ta tự n tại quý thủ phát hiện mới cây lối loại trải qua cải tiến kế thừa trước đây ưu thế đồng thời mới chủng tại sản lượng trên lại có đột phá đã có thể để cao hai thành sản lượng thử thử trên mặt lộ ra mấy phần vẻ mệt mỏi nhưng trong mắt lại tràn đầy hưng phấn bưng lấy mấy hạt hạt giống nhạy cả tương đi tới minh thần trước mặt hướng phía hắn nói ồ minh thần nhận lấy thử thử đưa tới hạt giống quan sát hai mắt hai thành là khái niệm gì nay bằng với nói là mở rộng hai thành quốc lực cũng không quá đáng rất nhiều chuyện hắn chỉ là biết rõ lý luận thôi thật làm cho hắn đi động thủ thực hiện vẫn là rất khó thì như nói dưới mắt gây giống còn có rất nhiều chính sách minh thần chỉ là cái miệng pháo t u y ệ t thủ còn lại khổ sai sự tình muốn chứng thực đến thử thử còn có những đại thần kia trên thân đến quý thủ về sau thử thử cũng không có cùng minh thần cùng một chỗ mà là chạy tới vùng ngoại ô đi thực địa khảo sát minh thần biết được hắn lý tưởng như thế nào cũng không hạn chế đối phương tự do điểm dinh thự về sau còn nhóm cho nó một khối lớn thổ địa làm nghiên cứu khoa học căn cứ những ngày qua nó đều đắm chìm ở gây giống nghiên cứu bên trong liền liền tiêu hâm n g u y ệ t đăng cơ cũng không chú ý hôm nay lúc này mới xuất quan Tốt.、Vong、tốt, ta truyền thực là một quốc gia quan trọng nhất. Tiêu nguyệt đối với mới loại rất để bụng, hoàn thành bất tuyên truyền thanh tu quốc Vong với việc loại hoàn ngươi Lương quan bụng, dựng lên chuyên môn bộ môn quản lý việc này. Là bất quá tuyên truyền thanh danh giúp gia sẽ đi. đối mới lại quá đệ là lý Là ta nghiên cứu ra tới, nên là hâm bộ ngay sau bách tính đều sẽ biết rõ bọn hắn dùng hạt giống là một cái tên là vong tóc người hao hết tâm lực nghiên cứu ra được minh thần mặc dù là cái rất bản thân người nhưng cũng sẽ không đoạt người một nhà công lao hắn cũng không phải là thánh nhân dạng này tên mà đoạt giảm thọ huống hồ thế giới này đặc thù căn cứ đủ loại tin tức suy tính minh thần cảm giác cái này cái gọi là thanh danh cũng không vô cùng đơn giản chỉ là thanh danh mà thôi thử thử nghe vậy lung lay thân thể toàn bộ nó thế giới liền chỉ là bồi dưỡng ra tốt hạt giống khiến thiên hạ lại không nạn đó thôi nó kỳ thật cũng không thèm để ý những n à y thanh danh nhưng là bây giờ nghe minh thần nói như vậy tưởng tượng thấy như như. chẳng cảnh, không giác hiểu vậy cảm lại là mũi mọi、như. đại nhân c ả là, là ngài n Nó lung dạy ta h thể, hướng n í minh tri h khai n gối. Ly thức mới có thể thúc đẩy mới loại đàn sinh ngài công lao cũng không thể xóa nhỏ nên là chúng ta cùng một chỗ tiếp nhận vinh quang minh thần tùy ý khoát tay áo ngược lại là không có gì cái gọi là hắn hiện tại tên tuổi cũng không nhỏ đại nhân ta trở về khó được thử thử xuất quan minh thần kỳ thật còn rất muốn theo nó trò chuyện đôi câu bất quá cái này thử thử cũng là thật sự là nhà khoa học tính cách nói xong lời nói chính là cáo từ ly khai ca ca người muốn đi sao không có qua một một lát tu điệp nhi cũng b u lại sáng tỏ xong mô hình nhìn xem minh thần có chút không thôi nói tiểu h à i rốt cuộc không có vừa mới gặp mặt lúc như vậy chất phát ngốc trệ ngoại trừ ánh mắt như cũ tan giã bên ngoài hiện tại cùng phổ thông tiểu nữ hải tựa hồ không có gì khác nhau nàng cũng học được đáng yêu thỉnh thoảng sẽ còn thăm dò tính hướng phía minh thần n ũ n g hiệu nàng có thể nắm giữ thích hợp tiêu chuẩn cũng không làm cho người phiền c h á n về nhà một chuyến cũng không biết do cây già có phải thật vậy hay không k h ô nhìn g n ra tu điệp châu đặc biệt bất quá tóm lại phụ mẫu là công nhận tiểu hai cũng rất vui vẻ xem như triệt để du nhập g n minh thần gia đình một cọc tâm sự minh thần cười cười đưa nàng bế lên đúng a ta tu điệp sẽ nghĩ ta sao hôm nâu người tới hắn trên triều đình giết người đưa ra thảo nguyên thế cân bằng lý niệm đồng thời sung phong nhận việc đi giải quyết việc này hiện tại có mấy vạn kỵ quân tại linh châu bên i c ả n h nhìn chằm chằm thời gian cấp bách vương tướng quân đã xuất quân hướng phía phía tây xuất phát chuyện đương nhiên hắn cũng muốn xuất phát tiểu hai chuyện đương nhiên l ầ đầu hội minh thần lần này đi là muốn đi chiến trường tiểu hai rất nghe lời liền chẳng hề để cập đ ồ n g hành sự t ì n h chỉ là nhu thuận ngốc ở trong nhà chờ hắn nghĩ hắn vô luận tiểu hài thân thế như thế nào trong khoảng thời gian này ở chung luôn luôn không làm được giả minh thần cười nói ta cũng sẽ nhớ ta tu điệp tu điệp nếu là vô sự liền đi tìm hoàng k h i ế u thúc thúc chúng ta tại quý thủ cũng mua một cửa tiệm xây lại lập hương mãn lâu có được hay không kinh đô cửa tiệm kia cũng không biết rõ thế nào bây giờ tại quý thủ đặt chân tiểu hai nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi lại để cho nàng khai ra cửa hàng đi chơi đi kinh đô cửa tiệm kia hậu kỳ cơ bản đã toàn để tiểu hải tiếp thủ tuy nói tuổi không lớn lắm nhưng là biết cũng không ít tại quý thủ mới mở một cửa tiệm hoàn toàn không có vấn đề ngốc tỷ đã xuất quân lên phía bắc cũng không biết rõ lần này xuất chiến về sau trăm vạn thanh tiến độ còn có bao nhiêu mặc dù tưởng nhậm gấp nhưng minh thần sẽ không hạn chế hào quan của nàng cùng tự do thống ngự quân đội chính chiến xa t r ư ờ n g đây là nàng ưa thích sự t ì n h đồng dạng tiểu hai cũng là như thế nếu như một người cả đời cũng chỉ có thể phụ thuộc vào một người lấy hắn làm trung tâm sống qua kia không thể nghi ngờ là có chút bi hay minh thần càng ưa thích chính là người quanh mình có thể tìm được chính mình đi qua cả đời cũng là không phụ hắn chỉ chỉ một bên miễn cưỡng phơi mặt trời hát miêu đem tiêu phỉ miêu cũng mang đi con hàng này mỗi ngày ăn no thì ngủ ngủ xong lại ăn ngoại trừ bán manh cái gì cũng không làm đương nhiên không có heo meo t h ủ n g cơm khoa trương như vậy nhưng đúng là lên cân một điểm cũng không biết rõ có phải hay không quán rượu nguyên nhân từ khi ly khai hương mãn lâu về sau không còn có hoàn thành kia thay đổi vận mệnh nguyện vọng gợi ý bất quá minh thần cũng là không phải như vậy hiệu quả và lợi ích coi như là nuôi cái đáng yêu sùng vật lần này mới mở cửa hàng dứt khoát cùng nhau mang đến tu điểm xứng sở chậm nhẹ gật đầu t ố t khách quan chi mà nói trong t i ự u quán ngồi nhìn người đến người đi nhìn nhân gian muôn màu đúng là so với ở tại trong phủ đệ phải có thú một chút Trước bắt Trước bắt chi lực, cảnh phản loạn. Trước 197, nhân hoàng chi lực, cảnh Nhân hoàng phản loạn. Nhân hoàng phản phơi mặt trời m è o lười lại tựa hộ như nếu có điều xem xét một cái giật mình bỗng nhiên ngồi dậy nó d ư ơ n g mắt nhìn phương đông toàn thân lông tóc nổ tung nhảy mấy cái ở giữa đi tới minh thần trước mặt cơn gió nhẹ nhàng thổi phật vô hình pháp lực lưu chuyển ra kỳ dị bông hoa bằng không tại quanh mình mặt cỏ nở rộ minh thần gặp cảnh này lại là hơi n h ò mắt cái này bông hoa hắn nhìn q u o n mắt lúc trước tại đi nam phương tìm bông h ệ thời điểm trên đường gặp gỡ lao thái thái loại chính là loại này hoa hắn còn truyền phụ giao bí pháp đồng dạng cũng là loại này hoa lúc trước cùng kia ly hỏa tinh quân đối kháng thời điểm xử suất phương pháp này bị hắn nhận ra được nói là gọi r á t hồn hoa sau đó thối lui r á t hồn hoa nên là trong truyền thuyết kia tiên cô tạo hoa cầu lúc sử dụng pháp thuật hiện tại t i ê n lặng thật lâu mèo lại là cũng dùng đồng giả pháp miêu miêu nguyện vọng là bách chuyển phá nhân chú mở chết mắt xuyên toa âm dương tiếp dẫn sinh tử kia l á o thái thái nói bọn hắn hữu duyên xem ra là thật có duyên đông nước thành minh thổ quốc vận nuôi quỷ âm quỷ môn u mở chém đầu vương ly u minh miêu miêu cho tới bây giờ đều không có mở miệng nói chuyện lần này cũng vẫn không có chỉ là bông hoa chập trờn phấn hoa theo gió bay lên tin tức tự động chính là chuyển tới minh thần trong óc minh、thổ. chém đầu vương minh thần nhữ mày hướng phía phương đông nhìn lại lao giả không phải nói thần c h ỉ không thể hiện thế sao minh thổ thần c h ỉ không tính thần vì sao có thể hiện thế là lấy như thế nào phương thức hiện thế lượng tin tức ít nhiều có chút quá tải hắn âm thầm suy tư đúng lúc này hoàng đế gia lâm ngoài cửa chuyển đến thị vệ tiếng la miêu miêu ngẩng đầu lên nhảy mấy cái ở giữa ly khai sân nhỏ không biết rõ chạy đi nơi nào kỳ dị bông hoa cũng cạnh khô héo biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó một nữ tử mặc màu đen thường phục ngẩu cất bước đi tới hai cái tùy tùng bị nàng lưu tại sân nhỏ cửa ra vào minh thần thừa dịp l ă n g tướng quân không ở nhà nữ đế bệ hạ tiến minh thần s ấ t nhỏ tựa như là tiến nhà mình đồng dạng tùy ý minh thần tán đi suy nghĩ n g ẩ g đầu hướng phía tiêu hâm nguyệt cười nói nha b ậ y hạ n g ư ờ i tốt tiêu hâm nguyệt đ ă n g cơ về sau ngược lại là càng thêm có hoàng đế khí thế bất quá minh thần trong âm thầm đợi nàng như trước vẫn là rất tùy ý thậm chí liền không mình hành lễ đều mất đi dù sao đêm đó nên nói cũng đều nói n g ư ờ i muốn đi rồi tiêu hâm nguyệt khó được rút ra nhàn rồi đến tại trong âm thầm nhìn một chút người này đúng v ậ hạ không phải còn tự mình gọi điểm binh cho ta sao lần này tây lấy hung nô minh thần là con văn không nắm giữ quân trên danh nghĩa chỉ là tham mưu đại quân từ vương tướng quân trường khống bất quá tiêu hâm nguyệt vẫn là tự mình điểm chút chỉ nghe mệnh tại minh thần minh mã tổng cộng tám trăm cưới tại về số lượng so với mấy vạn đại quân mà nói cái này tám trăm người không đáng giá nhắc tới nhưng là cái này tám trăm người lại là lai lịch bất phàm là theo chân tiêu hâm nguyệt một đường từ hoàng thành thoát đi ba trăm hộ vệ đội tăng thêm trương bá hưng cho ba trăm kính kỵ lại thêm những cái k i a mắt thấy kim lân dược thiên môn thuế biến thuốc lân dân có thể nói tiêu hâm nguyệt là đem nàng tín nhiệm nhất lực lượng quân sự giao cho minh thần đi thủ hộ hắn an toàn ân tiêu hâm nguyệt chỉ là nhìn xem hắn nói ra ngươi là quan văn h u n g n ô phần lớn là tàn bạo t h ô lỗ chiến trường không phải ngươi cần quan tâm sự tình nhiệm vụ không hoàn thành cũng không quan hệ vụ chú ý mình an toàn đây là minh thần lần thứ nhất tham dự vào bên trong chiến trường cứ việc có kỳ dị chi lực hộ thân tiêu hâm nguyệt vẫn như cũng là lo lắng hắn an toàn tốt tốt tốt hiện tại ngược lại tiêu hâm nguyệt giống như là cái cầu nhàu lão mụ tử minh thần cười ha h a gật đầu đáp ứng b ậ y hạ gần đây phía đông nhưng có tin tức gì chuyển đến không thấy nhiều địa minh thần chủ động hướng phía tiêu hâm nguyệt hỏi tới quốc sự cái này kẻ xui xẻo nghĩ phiến tình một, một lát hắn lại nói tới công sự tới tiêu hâm nguyệt không khỏi âm thầm phúc phỉ cái này bề ngoài lang thang người không giải phong tình nhưng cũng vẫn là nói ra tin tức rất nhiều huyết y quân công thành trần quốc nội l o ạ n kinh đô sách lược động tặc cử động người nghĩ muốn hiểu rõ phương diện nào đi nữa tiêu hâm nguyệt hiện tại đã là cái hợp cách độc lập vương giả không có khả năng sự tình gì đều cùng minh thần thương thảo để minh thần hỏi đến cùng quyết đoán đại bộ phận sự tình trên cơ bản đều là chính nàng xử lý minh thần hỏi nàng mới có thể nói với hắn l i ê n nói trần quốc thành lập về sau động đại nhân có gì cử động đi kia bị hắn tự tay làm thịt nhi tử cũng còn có thể vững vàng lão đầu nhi minh thần ngược lại là đánh giá thắc hắn vậy mà có thể làm được một bước này tiêu hâm nguyệt nghĩ nghĩ nói ra hắn kỳ thật cũng không có gì cử động phái người đến bắc phương đi xứ đi giết không ít triều thần tin tức truyền lại cũng không tiện lợi kinh thành lưu thủ lực lượng vốn là bị đả kích tiêu hâm n g u y ệ t đạt được tình báo rất nhiều cũng đều có lạc hậu tính cũng không hoàn toàn đi xứ bắc phương quả nhiên hắn muốn theo kinh lam liên minh liên hợp sao lúc trước dự đoán sự tình đối phương vẫn thật là làm như vậy tiêu hâm n g u y ệ t nhẹ gật đầu ân lăng tướng quân tại bắc cảnh có chút kinh thành có thể từng liên hệ nơi đó quân coi giữ tìm nơi nương tựa chúng ta đồng chí n hành h bước kế tiếp muốn làm sự tỉnh nhất định chính là điều lấy bắc cảnh quân đội những cái kia đều là vì quốc gia liều chết chiến sĩ cương đại mà trung thành nếu như có thể tiêu hâm nguyệt không muốn đối địch với bọn hắn không muốn bọn hắn không rõ ràng chết bởi nội loạn bên trong thư tín đã phát ra chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ có điều lựa chọn bậy hạ để tiêu tướng quân phái chút binh mã tiếp ứng là đủ được minh thần dừng một chút lại hỏi bậy hạ ta nghĩ biết rõ trần quốc có thể từng có liên quan tới thần quỷ mà nói tin tức thần quỷ tiêu hâm nguyệt n ữ mày không giống với tiêu chính dương giữ kín như bưng tiêu hâm nguyện đối với cái này thần dị lực lượng vẫn là rất xem trọng nàng thành lập một cái chuyên môn bộ môn tới quản lý những này linh dị người cùng linh dị sự t ì n h tạm thời do kế văn cái này quan can tư lệnh chủ quản đồng tắc chiếu cáo cả nước thờ phụng u minh thần giáo thành lập thông ngũ điện ngày ngày thăm viếng ồ、oh, đông nước thành minh thổ tiêu hâm n g u y ệ t một câu minh thần tự hồ minh bạch miêu miêu chuyển lời ý tứ tiêu hâm n g u y ệ t nguyên bản đối với chuyện này không quá để tâm đã thấy minh thần đối với cái này cảm thấy hứng thú không khỏi hỏi có chuyện gì không không sao vậy hạ đem kế đại nhân phái đến biên cảnh đi thôi cố gắng có ngoài ý muốn sự tính phát sinh cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau được đơn giản thương nghị một cái minh thần dương mắt nhìn xem tiêu hân n g u y ệ t hỏi vậy hạ nhân hoàng tri lực như thế nào hôm đó kim lân dược thiên môn về sau tiêu hân n g u y ệ t liền đạt được một cỗ lực lượng hạt giống nàng có thể nghe được dưới chân quốc thổ bên trong ngàn vạn sinh linh tại cùng nàng đối thoại thiên địa sân xuyên nhật n g u y ệ t dòng sông tiên tổ anh linh tại giao phó nàng lực lượng cỗ lực lượng này không giống với tu giả tu hành pháp lực mà là thiên địa giao phó cho một loại vô hình khí thế theo phù giao cỗ lực lượng này cùng quân đội tụ họp lại kia cỗ sát khí cùng loại lộ ra vô cùng vô tận n h thế đối mặt nàng phảng phất như là núi cao ép thân pháp lực lưu chuyển đình trệ minh thần cùng tiêu hâm nguyện tổng cộng một cái đem nó mệnh danh là nhân hoàng c h i lực kỳ thật minh thần cảm giác càng giống là bá vương sắc b á khí mới đầu chỉ là vô hình khí thế theo thời gian chậm rãi chuyên hiện rời theo tiêu hâm nguyện uy nghiêm ngày càng hưng ơ thịnh cỗ lực lượng này cũng càng thêm cường đại nhất là sau khi lên ngôi càng là không cách nào so sánh hôm đó hung nô tiến triều dưới cơn thịnh nộ tiêu hâm nguyện sinh sinh chỉ bằng mượn một ánh mắt chính là khiến k i a hai cái hung tàn người hung nô té quỵ dưới đất sợ vỡ mật q u nát đầu gối đây cũng là tiêu hâm nguyệt làm một cái hoàng đế có thể tâm bình khí hòa tiếp đ á i kế văn dạng này tu giả lực lượng nàng có lưu ứng phó át chủ bài liền sẽ không kiên kỵ minh thần cũng không đề nghị nàng đem cố lực lượng này bày ra hôm đó bởi vì quá mức phẫn nộ cho nên có chút khó mà tự điều khiển minh thần hỏi tiêu hâm nguyệt không tự rắc dương lên đầu biểu lộ giống như không có thay đổi gì nhưng minh thần lại tại trong đó thấy được mấy phần đắc ý ta rất mạnh minh thần khuyên ngươi cố gắng nhất lời dễ nghe chớ có đắc tội ta không phải vân vân vân chúng ta bệ hạ có thể quá mạnh ta làm sao dám đắc tội đây minh thần giơ tay lên hướng phía tiêu hâm nguyệt làm nước pháp quân lễ qua loa giống như nói h ừ tiêu hâm nguyệt hung hăng chừng cái này ra hòa một chút sớm tôi có một ngày nàng nhất định để cái này kẻ xui xẻo mà để mắt liền xem như bệ hạ thả cái r á m vậy ta cũng phải hào hảo cung cấp minh thần ba người này làm sao lại sinh như thế há miệng đâu chim nhỏ treo ở đầu cảnh l ặ n g lặng nhìn xem phía dưới hai người tiểu đào hoa bị đưa tại trong h u ệ n nhánh hoa chập trờn t i ê đoá bông hoa tựa hồ một năm bốn mùa đều tại mở ra từ đầu đến cuối đều không có tàn lụi chim nhỏ cái kia hoàng đế ưa thích nhà chúng ta công từ đây đào y ê u y ê u vui cười thanh â m bỗng nhiên ở bên thai của nàng vang lên tiểu đào hoa ánh mắt rất tốt nàng có thể rất có thể phát hiện giữa người và người kia không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình tại bác liên lúc nàng có thể nhìn ra được khó chịu nữ tướng đối với minh thần tình cảm hiện tại nàng cũng có thể nhìn ra được cái này uy nghiêm nữ đế đối với minh thần tình cảm luôn luôn có thể phấn chiến đang ăn dưa b ắ t quái tuyến đầu chim nhỏ chỉ là đứng ở đầu cảnh có chút trong mắt ánh mắt lấp lóe không biết rõ suy nghĩ cái gì v ậ hạ thời điểm đến thần cần phải đi thời gian chậm rãi trôi qua bất chi bất giác giữa trưa mặt trời đã treo cao bầu trời cùng minh thần ở chung rất vui vẻ rất nhẹ nhàng mặc kệ là đàm luận công sự vẫn làm ỉ m cười nói chuyện riêng tư thời gian luôn luôn q u á rất nhanh tiêu hâm nguyện hoàn hồn ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn tiến lên một bước đến dội ra tay nhẹ vô vệ minh thần bên mặt sáng rỡ hai con ngươi phản chiếu lấy mặt mũi của hắn chú ý an toàn ta tại quý thủ chờ ngươi khải hoàn t ố t chư vị lựa chọn thời điểm đến tịch n h ậ t tây hạ tàn phá trên tường thành n h ộ n tiên huyết vỡ vụn quân kỳ theo gió tung bay trấn linh quan bên trong một tướng dẫn hát giáp sắc mặt trang nghiêm nhìn xem phía dưới ô h vung tay lên cao giọng la lên đồng tắc cướp đoạt chính quyền tàn sát hoàng thất ta 500 năm trăm năm càng nguyên hiện tại đã bị nịch tặc đào đoạn đổi quốc hiệu là trần hắn hốc mắt m u ồ n nước đầy mắt phẫn nộ ngu ngốc c h i quân chủ chính lấy lợi nhỏ mà quên đại nghĩa quân ta phấn chiến bốn năm bảo lưu lại tới thổ địa lăng tướng quân liều chết quyết chiến cướp về thành thị bị hắn r ă n g môi đụng một cái liền đưa cho đế ị quốc cao tầng người lấy thổ địa là lợi ích mà tiến hành đánh cờ nhưng là bọn hắn không biết được dưới chân cái này mỗi một tấc thổ địa đều nhồn dần bọn hắn bao nhiêu đồng bào tiên huyết hắn nói lời này đông nhiên người trước một võ tướng ch không được kinh hô ra tìm i đến triệu tướng quân ngươi đang làm gì nhưng mà lời còn chưa nói hết phấp mũi đ a o vào thị thanh t n â m v ă n g lên tịch liệt đau nhức đánh tới hắn mở to hai mắt nhìn ngơ ngác nhìn xem xuyên tấu chính mình lồng ngực lưỡi đ a o cuối cùng là ngã rầm trên mặt đất đã mất đi sinh t ứ c triệu nho kiệt là trước đây lăng ngọc rời đi thời điểm lưu lại thủ tướng lăng ngọc đối với hắn có dịu dắt tri ân hắn cũng là thật sâu là kêu huyết chiến xa trường ngàn kỵ cản vạn quân khí phách chết p h ụ hắn đối với giới đài phát sinh rối loạn cũng không để ý chỉ là tiếp tục cao giọng nói ra nay ta thu được chiếu lệnh làm ta linh quân xuôi nam Chống lại huyết ý chúng ta là chiến sĩ cũng không phải là thượng vị giả vọt nghịch công cụ ta đã nhận được lăng tướng quân thư tín nhị hoàng nữ có nhân đức tại thanh châu thành lập tân triều lăng tướng quân đã hiệu mệnh nàng ta nguyện theo lăng tướng quân mà đi tìm nơi nương tựa tân triều chứ vị định như thế nào ngay sau tân triều khôi phục đội tại cố đô người ta đều là vinh quang tri thần nếu là nguyện ý mời theo ta tiến lên không cần lo lắng phản bội chạy trốn chi danh bản tường cõng nói tới chỗ này hắn thả xuống trong mắt nhìn xem phía dưới những cái k i a dãi dầu xương gió sĩ binh tiếng nói hơi chậm nếu là không muốn đánh trợn vậy liền ngay tại chỗ giải tán lấy chút vòng mèo đi về nhà a nếu là còn muốn lưu tại nơi này cũng có thể biên c ả n h khổ chiến tranh không ngừng may mắn người còn sống sót cũng có ít năm chưa từng về đến c ố hương từ lý trí trên giảng hắn nên là trực tiếp thống quân hướng tây nam mà đi liền có thể nói những n à y dễ dàng sinh ra biến cố cũng dễ dàng dối loạn quan tâm không có hiệu suất nhưng là đâm máu đồng bào c h i tình không cách nào tiêu tan con đường phía trước trung quy là phản l g ị c h con đường cái lựa chọn này là muốn gánh vác cả đời có ít người quê quán có lẽ là tại trần quốc bên này cố gắng cũng không muốn đi như hắn nói bọn hắn là chiến sĩ cũng không phải là công cụ một lần cuối cùng triệu nho kiệt đem lựa chọn quyền lực còn đưa những n à y xi、si、b ì n h cái này lăng tướng quân đều đầu nhập nhị hoàng nữ sao tướng quân ta nguyện đi theo ngươi đi thôi tướng quân chúng ta tìm nơi nương tựa lăng tướng quân đi trần quốc là n g h tặc nhị hoàng nữ mới là chính thống ta tin tưởng lăng tướng quân mãi mãi trong lúc nhất đều thời chỉnh thể quân trận tựa hồ hỗn lo n chút các binh sĩ lẫn nhau lẫn nhau đối mặt tâm cảnh phức tạp tất cả mọi người biết rõ lần này quyết định sẽ cải biến cuộc đời của bọn hắn có mặt người sắp giữ tận phẫn nộ không được cao giọng giống giận phát tiết đối với cái này mục nát vương triều bất mãn tuyên bố muốn theo triệu nho kiệt mà đi đầu nhập chính thống hoàn thất bất quá cũng tương tự có người thần sắc cảm đạo ta nhớ nhà nếu không chúng ta vẫn là đi về nhà đi ta không muốn lại đánh ta đã chín năm không có về nhà tướng quân tướng quân cám ơn ngươi có chút lớn t u ổ i một chút sĩ binh bọn hắn càng thêm thành thục trải qua càng nhiều phí thời gian mệt mỏi cũng mệt mỏi về đến c ố hương cho dù là chết ở nơi đó cũng coi là lá dụng về c ộ i bọn hắn rất cảm tạ triệu nho kiệt cho bọn hắn lần này lựa chọn quyền lực đương nhiên mấy vạn ô hương c h i chúng cũng không thể tránh khỏi có chút lòng mang ý đồ xấu tri đồ trung tâm trần quốc người triệu nho kiệt đối với những người này cũng không có gì cái gọi là một đêm thời gian đi con đường nào từ những người này chính mình quyết định hôm sau giữa trưa nên đi người cũng đã đi chư vị cảm tạ tín nhiệm khác không dám hứa chắc triệu m ỗ u lập tệ h nhất định cùng các vị cùng tồn vong quyết định cùng triệu nho kiệt tiến lên người so với hắn trong dự đoán muốn bao nhiêu ra không ít ước chừng đến có bảy vạn c h i chúng thời gian cấp bách tin tức rất nhanh liền sẽ truyền đến kinh thành hắn hướng phía một đám nhiệt huyết quân thế cao giọng hô hảo hứa xuống hứa hẹn chính là dẫn quân xuôi nam hướng phía sớm đã kế hoạch xong lộ tuyến tiến tiến có đêm tối nay không chăng cũng không ngôi sao sắc trời ảm đạm đại quân tránh thoát trần quốc khống chế tại triệu nho kiệt xuất linh dưới hướng phía mới cản nguyên phương hướng tiến lên thương quân nhanh căn cứ tốc độ bây giờ dự tính ngày mai chúng ta liền có thể vượt qua thật giang đến mới cản nguyên l ĩ n h đất tướng quân quê hương của ngươi tại mới cản nguyên bên này sao tiến lên ở giữa bên người một bộ đem nói chuyện phiếm giống như hướng phía triệu nho kiệt hỏi rất nhiều sĩ binh rời đi nguyên nhân đều là bởi vì chính mình quê hương còn tại trần quốc bên này bất quá triệu nho kiệt nghe vậy lại là lắc đầu không phải ta là lâm châu người cùng lăng tướng quân xem như cùng một nhà hương a kia vì sao triệu nho kiệt cười cười hướng hắn nói ra lưu lâm nước ở đâu nhà ngay tại kia chúng ta làm lính chiến đấu là phải có ý nghĩa c h â n cũng không phải là chính đồ ta không muốn không rõ ràng đất là nghịch tặc chịu chết ta không muốn ta hải nhi nói hắn v ụ thân là loạn quốc phản tặc thủ hạ nanh vớt triệu nho kiệt con mắt lóe ra sáng lời đầy mắt ônu ta nghĩ đợi cho tân triều khôi phục chúng ta đáp lấy vinh quang về đến cô hưởng coi như chiến tử ở bên ngoài cũng muốn t r ư ớ c mộ phần bảy đầy hoa tươi bên người tuổi trẻ chút tướng quân nghe hắn nói không tự giác lung lay thần bỗng nhiên triệu nho kiệt lời nói xoey chuyển cười nói huống h lăng tướng quân thế nhưng là tại mới càn nguyên đây nếu là lưu tại trần sớm muộn có một ngày muốn cùng với nàng đối đầu lưu lâm ngươi nhưng có cùng người kia giao đấu g ũ ú p khí phó tướng kia nghe vậy toàn thân run lên bọn hắn đều là ngày đó theo lăng ngọc nạnh khá mấy vạn quân kỵ quân một trong số những người còn sống s ó t đối với lăng ngọc ấn tượng phá lệ khắc sâu kia một người chém giết thiên quân phản phất giống như tu la đồng dạng thân ảnh ở trước mắt hiện hiện hai mắt hiện ra huyết quang quanh thân quanh quần huyết khí vẹn vẹn cùng nàng lướt nhau chính là chết mất h n quái vật làm lăng ngọc thủ hạ sĩ binh tự nhiên làm cho người phân chấn an tâm đồng thời nếu là làm đối thủ của nàng. sợ là sẽ phải làm cho người sợ hãi hắn cười khổ lắc đầu không không dám hai người cười nói theo đại quân không v ộ i không từ tiến lên đi tới một chỗ trong sân cốc bất quá ngay tại lúc này âm phong trận trận hướng mặt thổi tới triệu nho kiệt không tự giác dùng mình t h ư ớ n g quân xin dừng bước loang thoáng giống như nghe được một trận thanh â m khàn khàn ở bên thai quanh quẩn hắn nhất thời toàn thân run lên bần bật con mắt trợn tròn hướng phía nhìn một phía ai t h ư ớ n g quân người thế nào bên người phó tướng cũng bị hắn điều lên thần kinh đến không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi triệu nho kiệt to mày tại quân đội bó đ ố c sáng ngời chiếu g ọ i tựa hồ mơ hồ thấy được đỉnh núi có một đạo bóng người như ẩn như hiện lên còn không đợi triệu nho kiệt ra lệnh phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng khàn giọng nói nhỏ âm phong phục quỷ c h i trận hô hô hô tiếp theo một cái trước mắt phơ phất gió nhẹ bỗng nhiên hóa thành cuốn phong gào thét thấu xương âm phong gào thét mà đến xen lẫn trận trận quỷ khóc sói chu thanh âm khiếp người h ồ n phách đâm người xương cốt tướng sĩ binh nhóm chiếu sáng bó đúc hệ số tối tác cái này chuyện gì xảy ra thật là lớn gió xảy ra chuyện gì rồi cái này do thật kỳ quái đó là cái gì thật h ắ c quỷ Có ma. trong lúc nhất thời quang minh t ố i lui đêm tối bao phủ lực lượng bị dị theo âm phá quét trận trận ô ô nhà nhà quái thanh nhận nấp trong đó các binh sĩ phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện kinh khủng binh đoàn cũng lâm vào trong hỗn loạn màu đen hơi khói từ xung quanh bốn phương tám hướng v ọ t tới tràn ngập giữa không trùng càng là sâu hơn sợ hãi của bọn hắn giả t h ầ n giả quỷ triệu nho kiệt một mặt n g ư n g trọng giống giận người nào ở đây l ư u lâm người đi thống xoái kỷ quân hướng về phía trước pha vây chớ có trở về mau mau vọt tới mới cả nguyên cảnh nội các vị tướng quân nhanh tướng quân chớ có hỗn loạn các vị nghe ta hiệu lệnh không cần khẩn trương hán cao thâm la lên cố gắng khống chế lại cái này có chút hôn loạn manh mối quân đội xông lên a duệ phong cưới nghe ta hiệu lệnh xông phó tướng bị triệu nho kiệt phái ra ngoài một ngựa đi đầu cao giọng la lên xuất lính lấy quân đội phía trước hát vụ tràn ngập c h i địa công kích bắc cảnh kỵ quân là trải qua chiến trường ma luyện chiến sĩ bọn hắn dung manh thiện chiến duệ không thể đỡ cho dù con đường phía trước là thấy không rõ quỷ dị hát vụ cũng là nghe theo lấy trưởng quan hiệu lệnh không chút do dự xông về trước phong toàn bộ quân đoàn phá phất là hóa thành hoàn toàn không có có thể so đo quỷ dị hát vụ sông đem ra ngoài khu khu đỉnh núi nơi đây có thể quan sát đến toàn bộ sơn cốc cảnh sắc một lớn một nhỏ hai đạo bóng người đứng ở chỗ này trong đêm tối không nhìn nổi hắn khuôn mặt một người mặc áo bào đen thân hình nhỏ bé một người khác không đầu thân hình c a o lớn ngay tại kỵ quân sông phá con đường phía trước kia một cái trước mắt mặc áo bào đen thân ảnh run lên bần bật không được quỳ trên mặt đất ho khan ỗ hoa một tiếng phun ra một miệng lớn tiên huyết tà đạo chi thuật trung quy là tà đạo chi thuật đoàn kết lại quân đội có thể bài trừ bất luận cái gì tà ma quân đội sông phá bình chướng hắn cũng thế là nhận lấy phản vệ hắn ngược lại nhìn về phía bên người kia không đầu tự nhân tiếng nói phảng phất giống như khàn khàn nói mời chém đầu vương ra tay đi người khổng lồ kia nghe vậy cũng không nói chuyện chỉ là nhấc lên trong tay liên bố tới quanh thân văn ấn thanh hồng đường vân trong đêm tối lóe ra q u ỷ quyệt quan mang hắn đem l ư ớ i búa tại trên thân thể của mình một vòng đỏ t h â m tiên huyết lóe ra huỳnh quang tới ư lên l ư ớ i búa bên trên hắn vung vẩy lấy dây xích l ư ớ i búa cũng là bị hắn vung vẩy chỉ là l ư ớ i búa chặt tới cây cối trên thân lại là trực tiếp xuyên qua cũng không có tạo thành nửa điểm ảnh hưởng dây xích từng chút từng chút mà trở nên hư h o trong biến mất không thấy túng tùng âm quỷ chi khí áp bách xuống quỷ quệt lực lượng lấy làm trung tâm lan tràn đến toàn bộ sơn quốc quay đầu trạm